Mãi mãi có ly tám đạo mà phân phó, bân thầm thầm hơi hơi hé miệng không ra tiếng, rốt cuộc, thật sự. Thảo vẫn là ngũ phòng người. Nương, ngươi không phải nói, ta cho ngươi ném đại mặt, phân ra ngày nào đó, nói là gả ra cửa nữ, bắt đi ra ngoài thủy, làm ta tự sinh tự diệt, như thế nào, hiện tại muốn ta đi trở về. Ít nói này đó vô dụng, cha ngươi cùng ca ca ngươi đệ đệ đều thương lượng, ngươi trở về quá. Thiếu ở bên ngoài hiện ta mắt. Hành A, nương, ta đây liền cùng ngươi trở về. Ngươi trong phòng này giường nha gì đó, đều cầm đi, này bàn trang điểm, liền cho ngươi chất nữ, làm của hồi môn. Đệ 56 tiết con thỏ nóng này cũng cắn người. Nương, này không được, này đó đều không phải ta đồ vật. Đây đều là ngôn nhi cùng. Nhi mua, mượn ta dùng. Nương, ngươi tưởng nha, ta phân ra ngày đó, liền giường phá chân liền không mang ra tới, tùy thân liền một bộ phá quần áo, này đi theo chất nhi chất nữ, ăn dùng, như thế nào còn có thể cầm nhân ra ra cụ đi. Ngươi này tang môn tình, ngươi không này đó ra cụ, ngươi tưởng trở về. Ngươi ăn cái gì? Dùng cái gì? Chẳng lẽ ca ca ngươi huynh đệ lại cho ngươi thêm vào? Lại phí công nuôi giữa ngươi nha? Mãi mãi quả thực không thể tưởng tượng mà nhìn. Thảo! Bên cạnh nghe náo nhiệt người cũng nghe ra hiếm lạ sự tới, phản phất không phải có chuyện như vậy đi. Nương! Không phải ta tưởng trở về, là ngươi nói, cha cùng ca ca huynh đệ thương lượng hảo, muốn ta trở về. Chính là... Mãi mãi có điểm không phục hồi tinh thần lại, làm sao vậy, này mãn đường gia cụ, cư nhiên vẫn là này hai cái chết hoa hoa. Muốn này nha đầu chết tiệt kia trở về đi, còn phải cho nàng trí trang phục, kia không lỗ chết, không trở về đi. nay về sau nhà cũ, muốn huy gà, trồng rau, chẳng lẽ, còn phải này nhi tử tức phụ nhóm tự mình động thủ. Không có khả năng, này hai cái chết hoa hoa không thể như vậy đối với ngươi cái này đừng cô, ngươi tại đây trong phòng không có làm sự nha, này gà không phải ngươi huy theo không phải ngươi huy đất trồng rau không phải ngươi loại không phải nương ta liền theo hoa đổi tiền ở trong phòng nấu cơm ngươi theo hoa tiền đâu này cũng đến giao tới ta bảo quản mãi mãi ánh mắt sáng lên này nhưng 4 năm tháng có thể có không ít tiền ta đều mua thành bố làm quần áo xuyên ngươi cái này phá của tinh tang môn tinh ngươi này ngôi sao chổi còn xuyên cái gì quần áo mới có đồng tiền ngươi liền loạn hoa nha không biết tồn lên nha Nhiều như vậy đồng tiền bị hoa rớt, mãi mãi hơi há mổm, thẳng ra khí thô, thiệt tình khí chứ. Hiện nhiên là không có làm rõ ràng, đây là ai đồng tiền, một lòng cho rằng. Thảo chính là chính mình. Này trái tim nhỏ thật sự xoắn đau. Ngươi, còn có ngươi mãi mãi tức giận đến tay đều run lên, chỉ vào ở bên cạnh nghe ngọc. Cập nói năng cẩn thận. Không thể xử không công. Ngươi cô cô ở nhà ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi không thể quang xử không công. Cho nàng tiền công, một tháng, liền cấp một lượng bạc tử máu móc ra tới bên cạnh sớm có không ít lương thần bị mạ nãi thanh âm hấp dẫn lại đây vây quanh ở bên cạnh nghe xong đã lâu nghe vậy không cấm cùng nhau ước một tiếng bắt mãi mãi đường cô ở nhà ta an ngon chủ đến hảo chúng ta một chút không mệt nàng ngươi muốn nàng về nhà ngươi liền mang đi bất quá nàng như thế nào tiến nhà ta môn như thế nào ra nhà ta môn tiền công nhưng không nghe nói qua ngươi cái này dảo gia tinh ngươi tưởng bạch khiến người nha không được cho ta lấy tiền ra tới, ngươi cái này bạch nhã lang, ngươi này có hảo nơi đi, ngươi còn đem nhà cũ đồ vật dọn đến không còn một mảnh, ngươi tang lương tâm a ngươi, ngươi trong mắt còn có hay không lão nhân? bắt mãi mãi, ta muốn trong mắt không lão nhân, ta liền ở tại ta cha mẹ để lại cho chúng ta huynh muội gạch xanh nhà ngói khang trang, ta muốn trong mắt không lão nhân, ta dọn tiến nhà cũ, nào địa phương là cái dạng gì, ta rời đi nhà cũ nào địa phương là cái dạng gì, này trong thôn lại không phải chỉ ở ngươi lão nhân ra cùng ta. Mọi người đều có mắt nhìn. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có người chống lưng, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi cái này. Phạm Lao Bác, mang theo ngươi trong phòng người, toàn cho ta đi, về sau, tứ phòng địa phương, các ngươi tốt nhất đừng tới. Tộc trưởng khí hai miệng, hảo hảo đại hỉ nhặt tử, bị nhà này mọi dợ. phi thường không nói lý người, kêu mọi dợ. rảo thành cái dạng gì. Nha, này xem như qua sông chịu bản đi, tính kế chúng ta ngủ phòng người đi, cái này Chúng ta vô dụng trô đúng không? Bắt mãi mãi đương nhiệm con dâu cả, chu thị rốt cuộc không nín được, hôm nay, ngày này sợ xem, làm nàng tới khí, dựa vào cái gì? Hai cái tang môn tình, cư nhiên có thể quá đến như vậy thư khí. Viện này, lúc này mới chuyển nhà một ngày a, nhưng trước mắt gà, vịt mát vòng, bốn đầu choai choai lợn trùng, làm người mắt thèm. Xe bò, bao quang thủy hoạt đại trắng yêu. Con lửa, xe lửa này đó nhưng đều là hẳn là chính mình này một phong nha nếu là quá kế đại ma hoặc nhị mao tới, hai huynh muội này trên người ăn mặc quần áo mới, còn mang tơ lụa làm hoa. Mans nhà ở đường đường Hoàng Hoàng gia cụ này nếu là nếu là hai người còn ở ngũ phòng, tự nhiên liền có thể lấy lại đây. cấp hoàng nhi làm của hồi môn, nhất định có thể nói môn nhà có tiền việc hôn nhân. nha, hắn đại tẩu, chúng ta này không chịu bản sao được, chờ làm người theo lại đây, lại mắng lại đoạt lại tính kế a. Bân thầm thầm rốt cuộc mở miệng. Khó khăn chờ những người này xả đến tứ phòng trên người tới. Cũng không thể làm tộc trưởng cùng cái người đàn bà đanh đá đối miệng đi. Nói rất đúng, hôm nay, liền tới tinh tính. Xem ngươi chịu cái gì bản, nơi này, này hai hoa hoa, dọn lại đây không ít đồ vật đi. Này nhưng đều là từ ngũ phòng chuyển đến. Lý Thị tiến lên hát đệm. Các ngươi này ra mặt, thật đúng là hậu a, thật là mã không biết mặt trường. Ta không nghĩ cùng các ngươi nói, các ngươi đi thôi, về sau, đường thượng nhà của chúng ta tới. Không các ngươi như vậy tính kế, như vậy đắn đo, chúng ta còn không chiếm được tốt như vậy đại cháu trai cháu gái. Bân thím nhịn xuống không đem câu này nói xuất khẩu. Bân thẩm thẩm hướng các nàng thẳng phất tay, nhiều người như vậy ở nhà, thiệt tình không nghĩ xả này đó thị phi. Phạm Lão bác, ngươi chạy nhanh dẫn người đi. Đừng tưởng rằng nhà ngươi như vậy càng quái, là có thể lại đến cái gì tiện nghi. Đi mau. Ngươi muốn mặt, thụ muốn ra. Chính ngươi ngắm lại, một phen tuổi, dâu đều như vậy trắng, sống thành như vậy. Sống đến địa phương nào đi. Thật là không mặt mũi thấy tổ tông. Tộc trường hô. Trong tay cầm đoạn tàu thuốc, dâu chỉ run, nhìn dáng vẻ tức giận đến không sai biệt lắm. Đi thôi, đi thôi, thật là, khi dễ người, cũng đến có cái điểm mấu chốt, xem hoàng người bắt đầu ra tiếng, rốt cuộc đại gia trong lòng đều có con sưng. Đi thôi, đừng ngang ngược vô lý lạc, ngoan cố lên, ta cần phải đi đem ta giúp nguồn hữu ca ra tu nhà vách đất tử đẩy ngã rớt, một cái sửa nhà gia đại lực phạm gia đường thúc nói. Chính là, chính là, ta cũng đi, chúng ta giúp đỡ chính là hướng về phía cùng lao đại mặt mũi. sớm biết rằng là phải bị các ngươi chiếm rớt, ta trực tiếp sẽ không đi động nghiêm cốt thổ. Đi thôi, mất mặt. Bắt ra ra hết mặt, mang theo này đó người nhà đi rồi. Nương, tiểu cô như thế nào không đi? Ngọc Hoàn còn ước lượng nhớ kỹ, trong nhà đại nhân là thương lượng qua, này nhà cũ phải về tới, bên trong hảo chút sự là muốn tiểu cô đi làm, bằng không, nhà cũ bên này, muốn thay phiên đi làm việc đâu chính mình nhưng không nghĩ đi huy này đó xú hông hông gà Hoàn chất nữ a đi thôi cô cô đi theo người thảo không biết khi nào thay cùng ngày phân ra khi xuyên tới quần áo cũ tẩy đến sạch sẽ một va đánh đến quy củ rớt đường may tinh mịn trên tóc như cũ bao nổi lên cũ bọc khăn không hai tay chuẩn bị cùng những người này về nhà cô ngươi bản trang điểm không lấy nha ngọc hoàn còn nhớ thương này bản trang điểm thật là chớp nhất ngọc có điểm muốn cười Này đều ní mạ đều gặp gỡ chút cái gì kỳ ba A. Quả nhiên cũng đi theo vây xem quần chúng nở nụ cười. Cô cô không có bản trang điểm, nơi nào là? Nhi đường chất nữ. Thảo lạnh lùng mà nhìn Ngọc Hoàn, đặc biệt cường điệu đường chất nữ ba chữ. Nương. ngươi xem lạc, cô nói nàng không có bản trang điểm. Ngọc Hoàn không quan tâm, làm cho mọi người mặt, nói. Cái này làm cho người vừa nghe, hóa ra không phải muốn cô về nhà, là muốn bản trang điểm mới là thật sự. Thảo. Ngươi nếu là không mang theo này đó ra cụ gì đó trở về, này nhà cũ cũng lưu người không được. Nhìn bát ra ra nhân mày, ngọc, trong lòng thở dài. Này người nào sinh cái gì tôn, hai người đều siêu phẩm, thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Cha, này đó không phải ta, là nhà người khác, ngươi gặp qua xin cơm có thể muốn tới mãn phòng gia cụ. Lại nói, ta cũng không đồng nhất người trụ nhà cũ, ta đây là cùng cha cùng nương cùng nhau, về nhà hưởng phúc đi đâu, cha cùng nương đang ở nơi nào ta liền đang ở nơi nào. Thảo còn chặt chẽ nhớ kỹ, chính mình thân cha mẹ muốn chính mình bên ngoài xin câm sự, cầm những lời này tới nói sự. vây xem người, đều phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Thú vị, buồn cười, này người một nhà thật là hào chơi. ngươi không có gia cụ, ngươi liền không cần về nhà. Không ai tưởng phí công nuôi dưỡng ngươi Bắt ra ra nói thẳng không cố kỵ mở miệng cự tuyệt. Cha, ca ca bọn đệ đệ đều đồng ý, làm ta về nhà, không phải phí công nuôi dưỡng, ta cũng có thể nấu cơm gì đó. Nơi nào là ngươi muốn mang theo gia cụ trở về, còn có, ngươi này nửa năm, liền không tránh bạc. Ngươi cái này không lương tâm, ngươi chuẩn bị mội xuống dưới cho ai chi tiêu. Mãi mãi lại nói tiếp liền hòa đại, này nha đầu chết tiệt kia thật là chán ghét. Nương, muội không xuống dưới. Ta ở chính mình nhà mẹ để trong phòng, làm mau nửa năm, chẳng những bụng ăn không đủ no, còn không có tổn tiếp theo cái tiền đồng tới, này phân ra khi, trừ bỏ một thân phá siêu ý thì hề, cái gì đều không có. Nương, ngươi nói. Ta này mấy tháng, vẫn là người ở bên ngoài trong phòng, có thể ăn no liền so ở nhà mẹ để trong phòng qua đến hảo, ta còn có thể cầu cái gì? Nương, ta thấy đủ. Ngươi, bắt mãi mãi không đến nói. Nương, đi thôi, đừng kêu nàng đi, đến lúc đó lại là dán tiền sự. Chu Thị cùng Lý Thị lén lút đúng rồi một chút ánh mắt, đều ở bà bà bên tay nói. Ngươi liền chết ở chỗ này, đừng nghĩ đi trở về. Bắt mãi mãi biết nghe lời phải. Máng, thảo một câu chuẩn bị chạy lấy người. Bắt mãi mãi, bắt ra ra, các vị thúc thúc, thầm thầm, đi thong thả một bước. Hiện tại lời này nhưng đến trước nói thanh, các ngươi nữ nhì, muội muội chúng ta đường cô cô, nhà ta có thể lưu lại, ở chúng ta trong phòng trụ, chính là trong phòng này, không một kia đồ vật là của nàng, không một cái lương là của nàng, chúng ta hai huynh muội cũng không cho được tiền công. Nàng liên giúp chúng ta nấu cơm, đổi nàng chính mình một ngục cơm, về sau, không cần lại đến tìm phiền toái tìm quá chân. Ngọc. Lơn tiếng nói. Ý đồ làm mọi người đều có thể chứng minh một chút. Đệ 57 Tiết Ngọc Nguyệt phản kích phạt sao kinh. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi liền miệng lợi đi, cái này tang môn tinh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nàng ái ở nơi nào liền ở nơi nào. Ai ăn no trống, mua chuộc nàng. Nghiêng xem xét. Thảo liếc mắt một cái, trong lòng bất mãn hừ một tiếng, vẻ mặt tướng xui xẻo, bắt mãi mãi quay đầu liền đi rồi. Thảo lại biến thành không ai muốn, mọi người cười vang, nghị luận sôi nổi. Ngươi nói như vậy lời nói, vốn dĩ không có gì, nhưng là cũng không thượng không hạ, mục vô tôn trưởng, có vẻ không có gia giáo, không phải phạm gia nữ nhi ưng, có quý củ, về sau, đi theo ca ca ngươi, nhiều nhận mấy chữ, hôm nay việc này phạt sao ba lần nữa dối. Lần sau lại là như thế miệng lưỡi sắc bén, định trọng phạt không dung tha. Ở bên cạnh nhìn nửa ngày không ra tiếng tộc trưởng, thình lình ra tiếng cỡ trách một câu, lấy kỷ công bằng. Xoay người mang theo phạm gia nam nhân lại trở về nhà chính. Tiếp theo nói chuyện phiếm ăn đậu phộng đi, không là Ngọc. Nhìn đến chính mình trong ánh mắt ý cười. Ngọc, túi đầu thở dài, cô cô, vì ngươi, chất nữ thanh danh này nhưng xem như xong rồi. Bên cạnh các vị thẩm thẩm nhóm đều phát ra thiện ý tiếng cười, một năm miệng mười đối với nàng một đốn hảo thuyết. Được rồi. Nhi, thẩm thẩm biết ngươi là vì giúp ngươi cô cô. Chúng ta đều biết ngươi là cái có lương tâm a Bân thẩm thẩm vội lôi kéo nàng khuyên giải an ủi nói. Nhi, cô thế nào? Không phải ngươi nói bánh bao đi. Ta cũng biết tốt xấu, cô cô biết. Nhi là vì cô không chịu khi dễ, mới cố ý cùng bắt mãi mãi đấu võ mồm. Ngươi ngày thường không phải loại người này. Thảo dũng cảm một phen, vội cùng ngọc. Thổ lộ, kia khẩu khí, hận không thể ngọc. Từ trong bao móc ra khối đường tới khen ngợi nàng mới bỏ qua giống nhau. Này lao cô à, ngươi vài tuổi, ta vài tuổi, người nào đó xem nhẹ bất kể chính mình tâm lý tuổi. Chính là, chính là, chúng ta đều xem ở trong mắt. Những người này, chính là muốn lấp kín bọn họ miệng, chặt đứt bọn họ đường lui. Ngọc, làm tốt lắm. Là tộc trưởng quá nghiêm khắc. Mọi người nhất trí khuyên Ngọc, Ngọc. Trong lòng một ngọn, Phương lại cười rộ lên, xem ra, chính mình vẫn là phèn sứ rất nhiều sao. Quân chúng cơ sở thực hào sao, Ngọc. Đồng học. Khen ngợi cùng tự mình khen ngợi một cái. Thảo trở về phòng đi, như cũ thay, hôm nay xuyên bộ đồ mới, vì ở tộc nhân trước mặt tỏ vẻ Ngọc. Đối chính mình không tệ. Chẳng những mang hồi buổi sáng liền mang theo hoa lụa, đem bạc thoa cũng mang lên. Nha, đây là bạc thoa nha. Này đa dạng thật đúng là ái người chết. Lập tức có người hưởng ứng. Là, đây là. Nhi mua cho ta. Nhi đối với người cũng thật hảo. Nào nhưng không. Ta chính là nàng cô cô, nàng cái gì đều tăng cường ta. Thảo cười nói, mang theo những người này đi xem chính mình nhà ở. Lại bắt đầu cười mãn viện tử mang theo người xem chính mình trong nhà các loại đồ vật. Này chuyển nhà nhập bọn toàn dựa vào người khác tán cái hảo tự mới vượng ra. Này thân cha mẹ thân ca tẩu đi rồi, không khí lại hảo lên. Thảo cũng trong lòng có điểm không dễ chịu. Bất quá, chỉ một chút, người một vội cũng liền không cảm giác được, đến bắt đầu làm cơm chiều khi, người này mới đều tan. Này chuyển nhà mới tính đại công cáo thành. Cơm chiều, là. Thảo mang theo hai cái sắt thép thầm thầm hơn nữa bân thầm thầm cùng nhau làm. Thúc tổ, tộc trưởng bân thúc một nhà, tất cả đều lưu lại ăn cơm vô cùng náo nhiệt mà ăn xong rồi cơm chiều. trong lúc này, ngọc, huy ngồi hai cái, sớm chịu cái chỗ trống, thương lượng hảo, đêm này tam núi đại bình hoa cấp phân, thúc tổ cũng đồng ý, nay một cái trong phòng phóng tam núi đại bình hoa cũng quá nhiều, lại không phải bán đồ sứ, lại nói như vậy một phân, cho người khác nhìn, biết chính mình này một phần người cũng cho đến thân cận, cho nên nay liền ở nhà chính, đại gia đem ngọc trưởng quậy bọn họ ba người, đưa tới một người rất cao bình hoa. Toàn bộ mở ra tới, vừa thấy, này một đôi phúc lộc thọ hy bốn sao, tự nhiên tưởng đều không cần tưởng ngâng đưa đi láo tổ ra. Cũng chỉ có láo tổ mới sấn này thọ tinh chi sưng. Một đôi lân phun ngọc thư, ngọc không thấy hiểu, bất quá nhìn liền cổ điển, cũng không biết cái này đồ là cái gì ý đồ, Trong lòng cũng lưỡng lự, một khác đối là một bước sao khôi điểm đấu đồ, này đảo có điểm minh bạch, là người đọc sách hảo vật tinh. Chỉ nghe thấy thúc tổ cười nói, cái này lân phun ngọc thư liền cho ngươi nhị thúc ra đi bãi đi. Chỉ mong thật có thể đưa tới nhi tử, hóa ra, đây là đưa tử đồ nha trường kiến thức, này một đôi sao khôi điểm đấu đồ tự nhiên chính là cẩn ca nhi bãi, tương lai trùng cái chẳng nguyên. Tam đối bình hoa, đâu đã vào đấy? Ngọc, thỉnh sắt thép nhị vị biểu thúc, phân biệt cùng bân thúc thúc cùng nhau, đem bình hoa đưa đi hai nhà trong phòng, tam đối bình hoa, nhất nhất phân công xong, này người trong thôn ra, có như vậy khí phái bình hoa nhân ra, quả thực liền không có. Vốn dị nói năng cẩn thận nghĩ đưa đi tộc trưởng ra một đôi, Ngọc. Lại cảm thấy, càng là hiếm lạ vật, này tộc trưởng trong nhà khẳng định không thể đưa. Nay mọi người trong ánh mắt nhìn, người khác đưa tới cho chính mình đại kiện đồ vật, ngươi đưa đến tộc trưởng ra đi, hai bên đều nói không rõ, về sau tộc trưởng tưởng giúp ngươi nói tốt, đều không tốt lắm mở miệng. Tộc trưởng khẳng định, cũng không thể muốn. Ngọc. Tim không phải tiểu hài tử, tự nhiên là hiểu chuyện, Ngọc. Sớm tính hảo người này tình lui tới. Này quá kế sự nhất định xuống dưới, Ngọc. Liên cùng ca ca thương lượng một chút, chuẩn bị đưa tộc trưởng một phần hậu lễ, này phòng ở chắt phấn xong rồi, nhớ rõ là tháng 6 12 buổi tối, ba người ở nói năng cẩn thận trong phòng biết chữ thời điểm, đây chính là nói năng cẩn thận đi học đường sau, mỗi ngày lôi đả bất động an bài, Ngọc. Đối ca ca nói, ca, lẽ ra, chúng ta phụ thân không ở nhà, muốn qua kế, khẳng định là qua kế ngươi một người qua đi, như vậy chúng ta hai huynh muội liền thành hai nhà người. Vẫn là tộc trưởng nghĩ đến chú đáo, qua kê chúng ta phụ thân qua đi, lúc này mới thành toàn chúng ta không cần tách ra. Này dụng tâm lương khổ, nhất định đến cảm tạ. muội muội, ngươi thật là hảo cẩn thận nha, ta chính là đối tộc trưởng có lòng tràn đầy cảm tạ, mà nói không nên lời, đúng đúng đúng, chính là ngươi nói được cái này lý. Nói năng cẩn thận miệng đầy tán đồng, bên cạnh cũng ở biết chữ cô cô cũng là gật đầu không thôi. Ngọc, liền cùng cô cô cùng nhau, đi chấn trên bị lễ. Cấp tộc trưởng phu thê xả hai chồng lên tốt lửa liêu, cũng vì tộc trưởng thẩm thêm vào một bộ bạc đồ trang sức. Toàn dung thượng đẳng cháp gỗ đỏ trang hảo, hai người đem thứ này bao thành một cái bao, vẫn luôn phóng. Cùng ngày, nay tộc trưởng uống rượu đến có điểm cao, cao hứng à, cả người phiêu phiêu, buổi tối thiên cũng đen, nói năng cẩn thận tự mình đưa tộc trưởng về nhà, thuận tay liền đem thứ này cấp để ở trong tay, giao cho tộc trưởng thẩm thẩm, liền này lao tổ nhị thúc cũng chưa phát giác, người không biết, vì không hay liền tặng phân tạ lễ Ngày hôm sau, tộc trưởng tỉnh trong lòng thẳng khen hai huynh muội này hiểu chuyện, thức làm. Đến nỗi này nhị thúc công, tam thúc công, còn lại là một người hai bộ tơ lụa vật liệu may mặc, màu sắc và hoa văn là tuyệt đối bất đồng. Cái này là từ Bân Thúc Thúc mang theo cùng nhau đưa đi, là vài ngày sau sự tình. Bân Thẩm Thẩm nơi này, Ngọc cùng cô cô thương lượng, không có chuyên môn tặng lễ, chỉ là mua bạc tam sự đặt ở cô cô chỗ, ngày hôm sau, liền 17 hôm nay, Thẩm Thẩm lại đây chơi, cô cô tìm một cơ hội Nói thứ này, thẩm thẩm mang mới trang sức. liền đem này bạc tam sự cấp cắm ở thẩm thẩm trên đầu. Người một nhà sao, tặng đồ cũng không thể đưa đến quá cố tình, nếu không ngược lại xa lạ. nay tạo lễ sự tình cũng liền tính thu phục. ngày hôm qua, Ngọc Trưởng quầy Quang Lâm, là Ngọc, thực sự lắp bắp kinh hãi, trong lòng minh bạch, chính mình bán cẩu kỷ, cây kim ngân sự, có cái thật lớn lỗ hồng, tốt như vậy phẩm chất, lớn như vậy lượng, cơ linh chút người, khẳng định sẽ hoài nghi, chính mình này thân thể nhưng mới 8 Việc này khả đại khả tiểu, bất qua chính mình này tiểu bả vai, chỉ sợ khiêng không được, quá không được mấy ngày, này ngọc trưởng quầy nhất định tới xem chính mình ở nơi nào thải. Nếu nói không nên lời, ha ha, nếu không gian bại lộ, ha ha, ngọc, tính toán, chính mình này cây kim ngân, có thể tìm hoa thơm mương đỉnh, nhưng này huyết kỷ tử sự, liền có điểm giấu không đi xuống, chính mình ra đồ ăn, cũng có thể đẩy đến qua đi, lương loại liền cắn chết là cùng người khác mua là được. Nay cầu kỳ nhất định phải tìm địa phương, liền tính chính mình hiện loại, cũng muốn đem nó cấp làm ra tới. Ngọc. 16 ngày đêm đó, ngủ ở tân phòng gian, Ngọc. Trước liền đem trong không gian mà bay lên không, toàn loại cầu kỳ tử. Quyết định ở đại hàn trong núi, tìm một cái khe suối, loại thượng cầu kỳ tử. Đem chính mình làm ra tới lỗ hổng cấp bổ khuyết trở về. Chính mình này xem như tưởng tiền tưởng điên rồi đi, trực tiếp qua không màng hậu quả. Hối hận chung. Ai, đều là tiền bạc hỏa người mất ta. Chính mình quá không định lực 17 ngày hôm nay, Ngọc Rơi dương tới, trong không gian vội một chút Thấy này cẩu kỷ mọc không tồi Liền nói chính mình đi đào điểm cỏ heo đi Con bối sọt vào đại hàng chân núi Cũng không ai quản nàng Đại nhân muốn thu chỉnh trong nhà Dọn lại đây, như vậy dạng đồ vật đều còn phải chỉnh lý mấy ngày Vội a, Ngọc Thành công ném rớt hai cái đuôi nhỏ Đi rồi, Ngọc Vận khí là thực không tồi Tự nhiên là không tồi Bằng không chết như thế nào còn có thể xuyên qua lại đây sống lại một hồi, tam chuyển hai chuyển, liền tìm được cái heo hút địa phương, loại cầu kỷ mục đích này, thực mau liền đạt thành. Ở hoa thơm mương một khắc mặt, có một cái dây, phi thường ẩn nấp ánh sáng cũng hảo, lớn lên có rất nhiều tiểu cỏ dại. Cũng không cái khác cái gì cao lớn bụi cây, địa phương cũng đại khái có một mẫu nhiều nhị mẫu, ngọc. Cầm chính mình tiểu bản quốc, thử đào ra một cái có thể loại cầu kỷ sâu như vậy hố nhỏ, này thổ còn hảo, tùng. đào cũng không ngừng kính Liên nơi này, như vậy thiên mà, phỏng chừng không bao nhiêu người sẽ tìm tới nơi này, ngọc. Cẩn thận mà nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, thật sự nói được thượng nhân tích ăn đến, vui đầu đào thượng mười mấy hố, liền nổ trồng thượng mười mấy cây cẩu kỳ tử, lại tới trên không gian thủy. Một đốn luận đào, cũng mặc kệ cái gì, khoảng cách giữa các hàng cây, khoảng thời gian quy củ, thấy không liền đào, bao tay đều ma phá, đứng dậy nhìn kỹ, đào cũng nhìn không ra tới, là nhân công gieo trồng, muốn chính là này hiệu quả mô nữ mừng thầm. Đệ 58 tiết không gian thần lực bù đắp, bác mệnh làm 2 ngày. Cuối cùng là đêm này cẩu kỷ đều từ không gian di ra tới, loại xong cuối cùng một cây cẩu kỷ, ngọc. Nâng xuống tay, thực mau đêm này sở hữu cẩu kỷ thượng, đều lại một lần rót một lần thủy, tưới xong cuối cùng một cây cẩu kỷ, lại đi ngày đầu tiên loại cẩu kỷ trong đất xem. Lại thấy hệ dễ đều nhìn không ra tân loại dấu vết tới. Mọc ra hảo chút cỏ dại, cũng không có gì tại sao đánh héo mau chết rất bộ dáng, Thành. Ngọc. Ở trung quanh trong đất, tùy tay rắc lên trong không gian thu hoạch cẩu kỳ hạt giống. Dùng không gian thủy trang ở thiết sái ấm nước, đại khái mà sái một lần, phỏng trừng quá mấy ngày, có thể mọc ra một mảnh cây non đến đây đi. Đại công cáo thành. Ngọc. Lué tiến không gian đi xem, này không gian đồng hồ nước hiện thế nào, kết quả không nhiều không ít, vẫn như cũ vẫn là như vậy một cái ao nhỏ, bất quá, giống như đường tử lớn chút ta. Ngọc. Có điểm hương phấn. Lần này nhổ trồng hoạt động, cũng gián tiếp khảo nghiệm này không gian thủy lượng. Vẫn luôn không biết, liên tục dùng nhiều ít thủy mới có thể đem nó cấp dùng xong, kết quả dùng như thế nào, này thủy cũng không thấy thiếu, ngược lại còn cấp ngọc. Luyện suất khiếu môn tới, này trong không gian thủy, có thể trực tiếp liền theo này lắc tay tử, chạy ra tới, ngón tay thô một cổ. Về sau này thêm thủy đã có thể phương tiện. Ngọc, ở chính mình trong không gian, xả một rổ chính mình loại rau dại, về nhà, bực này đến ngọc trưởng quay lại đến chính mình trong phòng khi, liền đem này hai mà chỉ cho hắn xem, bảo đảm có thể quá quan. Đắc ý đến không được Ngọc. Về đến nhà, lại thấy Ngọc Lâm cùng Ngọc Châu ở chính mình trong phòng chờ chính mình, mặt khác hai cái cái đuôi nhỏ tự nhiên lại còn đâu nàng hai trên người. Chính mình không ở nhà, mà này hai tỷ tỷ ở chính mình nhà ở chờ chính mình, Ngọc. Vẫn là có chút không thói quen, Ngọc. Ở trong lòng mặt tăng mạnh đối chính mình thôi miên, này không có việc gì, này trong thôn, chính là này thói quen. Nhất định phải nhập ra tùy tục. Dọn tới rồi tân gia, nhà ở tự nhiên là không thể khóa, kỳ thật người trong thôn ra không ai khóa cửa phòng, bất quá là ra ngoài khi khóa hạ viện môn thôi. Giống ngọc ra trước kia gian gian phòng khóa lại, nhưng coi như là đặc thù tình huống. Bất quá bởi vì có vết xe đổ chuyển nhà sau, ông mãi mãi này cả ngày liền tại tiền viện, nhân tiện xem sân, cũng làm chút việc nhà, phòng ngừa mẫu người nhà tiến vào. Muội muội ngươi như thế nào một người đi đào này rau dại nha, chúng ta tới ước ngươi hai ngày, hôm nay mới xem như chờ đến ngươi. Các tỷ tỷ ngồi đi, Ngọc, tiếp nhận uông mãi mãi đưa tới Thủy, lộc cộc, lộc cộc uống hết. Các ngươi uống nước không? Một bên nhìn hai cái cái đuôi bị uông mãi mãi mang đi, uông mãi mãi cho chúng ta uống qua, ngươi mới trở về, chính mình uống đi. Ngọc Châu cười nói, lộ ra rứt răng cửa miệng. Thì không phải ta không ngỡ các ngươi, là các ngươi không dám đi. Ngọc, hiện tại là không có việc gì một thân nhẹ nhàng, quyết định muốn hòa thuận chúng tỷ mua ơi. đương hồi chính mình ngoan tiểu hài tử. Cái gì mà? Hai người kỳ quái. Ta là ở đại hàn chân núi đi đảo. Thiên lạc, này đại hàn sơn, có lang, ngươi là gan thật đại. Ngọc Lâm kêu sợ hãi một tiếng. Sợ cái gì? Ta thường đi, cũng không đụng tới quá. Ngọc. Hướng nàng một miết miệng, đắc ý rào rạt, đại nãi nãi cũng đi, chúng ta liền ở chân núi, một chút việc không có. Ngọc. Chẳng qua là chứng minh hạ, này đại hàn trong núi, vẫn là an toàn. Rào rải nhiều sao? Hai người động tâm có thể kiếm tiền, ai không động tâm. Ta dẫn ngươi đi xem xem, nhưng nhiều, hơn nữa hào đảo. Ngọc cười gật đầu, trên lỗ hai bạc đinh hương lập loè ánh sáng. Muội muội, ngươi này nấm tuyết đinh thật xinh đẹp. Ngọc Lâm thiệt tình ca ngợi, trong mắt mạo hâm mộ quang. Đề tài này lập tức rời đi, Ngọc. Từ trong đó cũng không có nhìn đến không cam lòng từ từ này đó mặt trái cảm xúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Liễu Nhi vì hai cái tân đến tỉ tỉ, đã sớm một người mua một đôi bạc đinh hương cũng là đặt ở chính mình bản trang điểm, chuẩn bị có rảnh ba người chơi ở bên nhau, lại lăn lộn mới mẻ lùa mang, hoa luật khi, tìm cơ hội một người đưa một đôi, không hiện sơn không hiện thủy. Nay tam tỷ muội chi gian mới có thể càng thêm thân hậu lên. Phải không? Ngọc đi đến ngăn kéo trước quay mặt, tối qua chính mình bản trang điểm. Kéo ra nhất phía dưới một cái tiểu ngăn kéo, một đôi là hoa hình, một đôi lại là đèn lồng hình, hai đôi lóe ngân quang nhĩ dinh, xuất hiện ở ba người trước mắt, ở ngăn kéo hồng vải lót thượng. Lué vui sướng quang. Hoa, muội muội, ngươi hảo có tiền A. Ngọc Châu buột miệng thốt ra. Hai mắt chừng đến lão đại. Hi hi, cùng các ngươi nói à, đừng cùng người khác nói, ta ở đại hàn chân núi, tìm được dưỡng liệu, hay tới, phơi khô, bán được tiệm thuốc đi, cho nên có bạc. Mới mua này mấy đôi linh hương, tới, tỷ tỷ, một người đưa các ngươi một đôi. Quá quý trọng, không tốt. Ngọc Lâm trong mắt không tha, tay lại không dám dôi đi muốn, này không thể không duyên cớ muốn người khác đồ vật. Điểm này quy củ, vẫn là nhớ rõ. Không được, không thể muốn, đây là chính ngươi vất vả tránh tới. Ngọc Châu trong giọng nói càng là tràn ngập dối dám. nay có cái gì? Các ngươi là tỷ của ta, cầm đi đi, về sau, các ngươi kiếm tiền, cũng cho ta mua không phải được rồi. Ngươi xem, các ngươi đưa tay của ta lụa, ta nhưng không cũng dùng. Nói xong lấy ra trên người mang theo một khối tế vải bố khăn mặt, lấy làm chứng minh. Ba người khiêm nhượng vừa lật, cuối cùng... Hai tỉ muội trên lỗ thai tự nhiên mang lên tân nấm tuyết. Ba người đều dai đại vui mừng. Nói lên Ngọc. Muốn sao nữ giới, ba người liền chia tay, ước hảo ngày mai cơm sáng sau, cùng nhau tới Ngọc. Nơi này làm theo sống. Ngọc. Nhà ở rộng rãi, bài trí cũng tân, ánh sáng cũng đủ, nhất thích hợp làm châm tiên sống. Thiện đi hai người, Ngọc. Cùng ông mãi mãi nói một chút lời nói, liền xuyên qua hậu viện, đi xem gà đi, hiện tại hậu viện, cánh rừng đại, hơn nữa có dâm mắt mà. Còn có thể phơi đến ánh mặt trời, gà ở bên trong sống được nhưng sung sướng, Ngọc. Đem chính mình đào tới rau dại, ném chút cấp gà mổ ăn, sau đó từ cửa nhỏ vòng đến sông nhỏ biên đi xem vịt, hiện tại này vịt cũng ít. Ngọc. Quyết định, mua tiểu kê, tiểu vịt đi, nếu không không nói không đủ ăn, này nhất phẩm tiên cũng thật cùng không thượng. Ngọc. Hiện tại bên người đại nhân nhiều, một cái con nít có nuôi cũng không có gì thể lực sống nhưng làm. Biết chính mình đoạt không thượng thủ, Ngọc. Đã sớm này hai cái tới đồ ăn hồ nước, đoái thượng số lượng vừa phải không gian thủy, giếng nước cũng đoái đi vào, này đất trồng rau, hai vị này thúc thúc lấy này thủy một tới đất trồng rau, người không biết, quỷ không hay cũng liền hết thể đều tề sống. Đất trồng rau, sắt thép hai cái thúc thúc đều có chút há hốc mồm, này đồ ăn cũng liền giống nhau chăm sóc nhà, như thế nào lớn lên nhanh như vậy. Hơn nữa, hương vị thơm ngọt đến, căn bản không giống chính mình trồng ra. Hai người đều có điểm há hốc mồm, xem đến ngọc. Trôm bật cười, dù sao không liên quan chuyện của ta, không phải sao. Đổi lấy vườn rau, vốn dĩ liền trường try try đồ ăn mầm, này 7 ngày sau, cư nhiên có thể bán đi, này đầu phê đồ ăn đưa ra đi sau, trong đất sự cũng liền thuận. Các loại hạt giống rau phân vùng rắc đi, chờ trưởng thành tiểu thái mầm, liền tỉa cây một lần, đi theo liền trưởng thành, có thể bán lớn nhỏ liền thu hoạch, trường quá lớn, tiệm ăn còn không thích hợp, kỳ thật liền cô cô một người, đều có thể cấp chăm sóc hảo, hiển nhiên, này sức lao động là có điểm quá thừa. Giữa trưa ăn cơm khi sắt thép biểu thúc, cùng Ngọc thương lượng nói năng cẩn thận hiện tại công khóa khẩn sơn trưởng giữa chưa chuyên môn cho hắn học bù. nói hắn thông minh có thể tăng cường học học thiến trung cấp ban đi cho nên liền lưu tại học đường ăn cơm muốn đi chấn trên làm công ngắn hạ Ngọc cũng biết này hai thúc thúc lưu tại chính mình nơi này trụ dù sao cũng là tạm thời chờ đầu xuân thậm chí còn cày bừa vụ thu là có thể đi trở về gặp tai họa là gặp tai họa này mà vẫn là ở. Trở về nói, tự nhiên phải dùng ngân lượng, lần này gặp tai họa, nghe từng trưởng quầy lại nói tiếp, còn rất nghiêm trọng, tuy nói nhất phần bán nhân xâm ngân lượng, nhưng bạc vẫn là thiếu. Hai người đi ra ngoài làm công ngắn hạn, đây là tất nhiên. Cũng là cần thiết. Hành, biểu thúc, dù sao nhà của chúng ta cũng không đem các ngươi đưa người ngoài, các ngươi xem, nhà này có xe lửa, có xe bò, cấp nhất phẩm tiên đưa đồ ăn, bất quá 3 4 thiên một lần. Các ngươi có thể lôi kéo đi ra ngoài kiếm tiền kiếm tới tự nhiên về các ngươi sở hữu. Còn có, hai vị thầm thầm, này dốc lòng cầu học đường đưa ruột ra này việc, cũng trước giao cho hai người các ngươi đi làm, kiếm tiền cũng về các ngươi tồn xuống dưới. Như vậy, chờ các ngươi tưởng hồi tống thôn, trong tay cũng linh hoạt chút không phải. Này nhưng sao được, đều là các ngươi đường sống. Không có gì không được. nhi chúng ta, cũng chịu các ngươi không ít trợ giúp Thân thích gian, không có việc gì, chờ các ngươi đi trở về, chúng ta tự nhiên tiếp theo làm, không chấm trễ. Cô cô cười nói, đây là ba người thương lượng tốt, đem này đó tiền bạc, cấp thân thích kiếm đi, cũng là chỗ người đạo lý, này đất trồng rau, kiếm tiền, tự nhiên cũng là muốn phân cho bọn họ một phần. Rốt cuộc, này hai cái thúc thúc xuất lực không ít. Cái này trong phòng xem như đều thỏa đáng, vương mãi mại phụ trách trong nhà vệ sinh, kiêm bảo an công tác. Cô cô phụ trách huy heo, huy gà. thời gian còn lại, liền theo hoa. Sắt thép hai vị thẩm thẩm phụ trách cả nhà một ngày tam cơm hơn nữa còn vội vàng này học đường đưa đồ ăn việc, cả nhà tẩy tẩy xuyên xuyên. Bất quá, cô cô vẫn là đơn độc tẩy chính mình cập hai huynh muội quần áo, hai biểu thúc cập tống gia gia đi nấu ăn trong đất tới nước gì, tam mẫu đất, mỗi ngày đi làm cũng chưa nhiều ít sống. Tống gia gia làm đa số, này hai cái thúc thúc mang theo xe bò, xe lửa bên ngoài làm giúp đi, mỗi ngày cũng có thể tránh không ít tiền đồng. đương nhiên là toàn về tống gia. Nói năng cẩn thận cũng không muốn bọn họ giao tiền, tuy rằng bọn họ lần nữa nói muốn giao. Nhi cũng liền cướp được uy vịt sống, kỳ thật chính là buổi sáng phóng vịt đi ra ngoài, buổi tối mở cửa, đầu vịt tự động sẽ mang theo vịt trở về. Buổi tối uy thực, cũng là cô cô cấp nấu, này sống, quyền đương không có. Nói năng cẩn thận chính là hai chữ, đọc sách. Mỗi ngày, liền cùng tiểu tỷ mỗi nhóm, làm theo sống gì, ha ha, loại này nhật tử, thần tiên quá a. Ngọc, thiết tinh thấy đủ. Đ.S. Ngày mai thượng giá, đổi mới thời gian đã định, cảm ơn. Đệ 59 tiết gian phận ở một góc thản nhân nhạc. Đ.S. Cảm tạ các vị bằng hữu đặt mua, vì an mừng thượng giá, gần nhất hai ngày đều bảo trì sóng càng. kính thỉnh duy trì. Người đặt mua, đó là đối nhẹ tuyết khẳng định cập duy trì. Cảm ơn. Tháng 5-20, nay tân tổ hợp thành tam tỷ mội đang ở theo khăn mặt tử, vẫn như cũ là tại đây giếng nước bên cạnh, mắt mẹ à. Ngọc Nguyệt uy ngông trắng lớn lên lớn liên tuyển 2 chỉ so so bưu hắn lưu tại trong viện, chúng tuyển 2 chỉ ngông xoắn béo ngông, cả ngày tại tiền viện, hậu viện đi tới đi lui, một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý, không biết có phải hay không ăn nhiều không gian đồ ăn cập thủy nguyên nhân, này hai chỉ ngỗng giữ nhà thật là một phen hảo thủ, lợi hại cực kỳ. Vương mãn mãi đối chúng nó biểu hiện phi thường vừa lòng, nghe nói ngày nó, còn đem bắt mãn mãi cấp mổ ra viện môn. Giá trị hồi phiếu giới Theo trong chốc lát, Ngọc Nguyệt ngừng châm, nghỉ ngơi một chút đôi mắt ngẫm lại đối hai người nói: "Đại tỷ, Ngọc Lâm, ta ngày mai muốn đi bắt gà con vị tử tới Huy, các ngươi có đi hay không?" "Nhà ngươi Huy nhiều như vậy, nơi nào tới nhiều như vậy cháu a?" "Không cần cháu, tới, ta mang các ngươi đi xem, các ngươi muốn nguyện ý, ta cũng giúp các ngươi làm một cái con jun, con jun đôi, sau đó liền nhà ngươi đất trồng rau thái diệp tử, thêm này con jun là được, không hững nhiều ít cháu." Ba người đi hậu viện, nhìn nhìn Ngọc Nguyệt con jun đôi. Hai người lại nhìn ở rào tre rừng cây nhỏ, đi tới đi lui gà, không khỏi trong lòng lửa nóng. Hai người các ngươi uy bái, kiếm lời, chính mình mua tế vải bông vá áo, thế nào? Ta bao giáo. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh suối rủ. Muốn lôi kéo thúc thúc ra cũng kiếm điểm bạc hoa. Ngươi dạy chúng ta làm cái này con rung đôi, chúng ta ngày mai đi theo ngươi mua gà con. Ngọc Lâm nắm chặt nắm tay. Quyết định, chính mình như thế nào có thể không có muội muội có khả năng, quá mất mặt. Tỷ. Đâu ra tiền mua gà con nha Ngọc Châu lo lắng này khởi động quỹ Cùng nương một bái Ngọc Lâm không lo lắng Này lại không phải làm chuyện xấu Chính mình trong nhà mới uy hơn 20 chỉ gà Còn không có thảo cô cô một người uy đến nhiều đâu Ba người lập tức liền đi nhị thuốc ra xem địa điểm đi Hậu viện cũng là cái gì đều có Hơn nữa Này người nhà quê sinh hoạt cẩn thận Này sinh hoạt thời gian lâu rồi Nhà này thứ gì đều luyến tiếp ném Nơi này đôi một ít Nơi nào phóng một ít Sân hiện căng thẳng hiển nhiên là không đủ mà. Ai, lần trước ta đi lão tổ trong viện chơi, lão tổ một người trụ, sân nhưng lớn. Chúng ta đi mượn hộ viện bái. Ngọc Nguyệt cảm thấy lão tổ cái này sân, thật là không cũng là bạch không, không lợi dụng lên quá mệt. Ngọc Châu hai tỷ muội cũng là lá gan đại. Ba người tưởng tượng, cũng đúng a dù sao chỉ có lão tổ một người ở, ba người thường đi chạy vội, cũng náo nhiệt không phải. Lão tổ hiển nhiên đối này ba cái chắc trai hoa, tương đối khoan dung. Nghe nói muốn mượn sân, uy rất nhiều gà cũng liền gật đầu đồng ý chỉ một cái cần thiết đem vệ sinh đến làm đến sạch sẽ bằng không liền không chuẩn uy nông gia hải tử đều có thể làm việc ba người chạy tiến hổ viện tử về nước quét nhà một phen thực mau liền thu thập hảo chuồng gà nguyên lai mất tổn loại, lạy cũng là cần mẫn người trong viện tự nhiên cái gì đều là tề ngọc nguyệt ở nguyên lai chuồng heo bắt đầu đủ phân dưỡng con giun cái này dưỡng con giun vẫn luôn là cái kỹ thuật sống ở hiện đại cũng đến độ ấm độ ẩm gì Suy xét một đống tử, nhưng Ngọc Nguyệt không cần à, này trong tay có như thế cường đại gian lận khí, quả thực là mở ra ngoại quải luyện cấp, không có gì tính khiêu chiến. Ba người đem cắt nát mạch côn lót trên mặt đất, lại đi đào chút đường bùn tới trải lên một tầng. Lại trải lên cắt nát bắc côn, lại phụ thượng một tầng tế thổ, như thế lặp lại, đôi thượng hảo chút tầng. Cuối cùng trực tiếp đi Ngọc Nguyệt trong nhà, dọn chút con jun lại đây, đôi một tầng. Sau đó phóng thượng một ít cắt nát thái diệp tử, lại đắp lên một tầng bùn. Ngọc Nguyệt tự nhiên đem không gian thủy nhập cư trái phép ra tới tới thượng. Như vậy là được, quá mấy ngày, liền sẽ sinh hạ thật nhiều tiểu khúc thiện. Các ngươi mấy ngày này đi trước nhà ta đảo tới uy, cái này nhiều nhất mười ngày, sẽ có thật nhiều lớn lên con jun. Đem con jun nhặt ra tới, dùng đá băm, bỏ vào nước sôi nấu thượng một lát là được, phóng lá cải quấy đều là có thể uy. Ngọc Nguyệt nói nửa ngày, thấy hai mở to mắt, hiển nhiên là không minh bạch, này chăm nghe không bằng một thấy. Ngọc Nguyệt liền mang theo ba người. Tự mình uy một lần chính mình trong rừng gà. Hai người tỏ vẻ, này cũng quá đơn giản sao. Đều là chút làm việc năng thủ, một chút không có tính khiêu chiến. Ngay hôm sau, ba người liền đi theo thiết thúc, ngồi xe bỏ đi trấn trên. Ngọc Nguyệt mua 100 chỉ gà, 100 chỉ vịt, còn mua 10 chỉ ngỗng. Ngọc Lâm cùng Ngọc Châu cũng chỉ mua 150 chỉ gà cùng 4 con ngỗng. Đối Ngọc Nguyệt ra 2 chỉ trồng cửa ngỗng, hai người đều phi thường thích. Chuẩn bị cấp tổ ra ra uy hai chỉ. Sau đó chính mình ra trong phòng uy hải chỉ. Này rất nhiều uy gà, ở hiện đại đều chú ý cái gì vắc xin phòng bệnh gì, này cổ đại không có này đó cách nói, đụng tới dịch gà, liền nhận xui xẻo bái. Cho nên trong thôn ít có dưỡng rất nhiều gà nhân ra. Gác Ngọc Nguyệt nơi này, liền trực tiếp là uy chút không gian thủy, Ngọc Nguyệt tin tưởng, không gian thủy so hiện đại phòng dịch châm còn dùng được. Này sau lại, 2 tỷ mỗi uy gà, cư nhiên một con không chết, làm này đó đại nhân rất chóng mắt. Lao tổ tiền viện có giếng nước, Ngọc Nguyệt tự nhiên đã sớm lăn lộn không gian thủy đi vào. Hiện tại tỷ lệ cũng nắm giữ đến hảo, cũng không cần tiến không gian lấy thùng trang thủy, tự nhiên càng là phương tiện, về sau cách cái mấy ngày, nàng liền tới thêm chút không gian thủy. Thúc tổ gần nhất đều cảm thấy chính mình thân mình nhẹ nhàng nhiều, còn một lòng tưởng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tiểu Nhật tử quá đến nhàn nhã thích ý. Thời gian thực mau liền quá rất hơn 10 ngày, không có bắt mãn loại tiếng mắng, sinh hoạt thật là thoải mái. Tháng năm mặt thời tiết thực nhiệt, Ngọc Nguyệt ra sân giếng là khẩu nước sâu giếng, hơn nữa có đỉnh, đường đi gió lùa thổi, nhưng thật ra cái thửa lương hảo địa phương. Nhưng cô cô cùng ngọc nguyệt đều không phải nhàn được người, tự nhiên là biên thửa lương, vừa làm túi tiền. cô cô cùng ngọc nguyệt người chính theo đến hang say, ngọc lâm tới, cầm một con tiểu gà mái, tới hỏi ngọc nguyệt làm sao bây giờ, đây là bị miêu cắn được. thiên a, lớn như vậy gà, này muốn bao lớn miêu mới có thể cắn được nó. cô cô có chút giật mình, cô, cô là lục thẩm gia đại lim miêu, nhưng lợi hại. Ta tới, cũng là nói cho các ngươi một tiếng, để phòng điểm. Ngọc Lâm hầm hừ mà. Lâm tỷ tỷ, nay gà đặt ở ta nơi này đi, ta buổi tối đặt ở trong phòng nhìn, muốn sống, liền đưa về tới các ngươi. Hảo, ta cũng là ý tứ này. Muốn phóng ta trong phòng, nhưng lại cứ ta ngủ đến chết, chiếu cố không được nó. Hai người đem này gà hảo hảo bỏ vào sọt tre phóng hảo. Buổi tối, Ngọc Nguyệt mang theo gà vào không gian, nàng kỳ thật chính là tính toán, nhìn xem này gà, ở trong không gian mặt ở một đêm uy điểm không gian thủy, xem hạ có thể hay không đủ sống lại. Thật sự hảo tâm có hảo báo A. Mới đi vào, liền cảm thấy này không gian có điều bất đồng, nhìn kỹ, một, là diện tích lớn không ít. Nhất thần kỳ chính là, bên cạnh còn dần hiện ra một cái sân động. Ngọc Nguyệt vội qua đi vừa thấy. Một gian quy củ thạch thất. Thọc sâu ước các có mười thước có bao nhiêu, cao cao đỉnh mang đá san sát. Siêu cấp xinh đẹp măng đá, màu trắng ngà, kim hoàng sắc, màu đỏ, màu lam, màu xanh lục Ngọc Nguyệt dẫn theo gà chậm rãi truyền xem, còn có màu hưng phấn. Ha ha, quả thực là tuyệt. Hiện đại cũng không ai trang hoàng đến ra như thế mỹ lệ điếu đỉnh tới. Ngọc Nguyệt ở trong động một góc, còn nhìn thấy hai cái cũng ở bên nhau mang đá xuống phía dưới tích thủy. Phía dưới có một cái nho nhỏ thạch hồ nước, một bên chỉ vách tường cùng thủy đều vì màu trắng ngà, nghe chi mùi hương phát mũi. Bên kia ao vì màu đen, mà bên trong thủy lại nghe chi vô vị, xem chi vô sắc. Hai chỉ cũng vì thái cực trạng, bất quá một thước vùng. Cũng có mây mù trạng ở trên đó mặt bao phủ. Hoàng hốt gian, Ngọc Nguyệt phát hiện, này trung gian có cái hình tròn hồ nước nhỏ, nhưng chưa thấy được có chất lỏng ở bên trong. Ngọc Nguyệt quả thực là mừng rỡ như liên à, đem lồng gà đặt ở bên cạnh, tùy tay huy điểm không gian thủy, thấy nó tinh thần chút, liền quay đầu, cẩn thận nghiên cứu này tân không gian. Ngọc Nguyệt đi đến trong đất, nghĩ nghĩ, từ trong đất rút hai bút cải trắng lên, ở không gian trong nước tẩy sạch căn cần, bắt được trong động đem một cây cải trắng căn vói vào màu trắng hồ nước đi dính một chút chỉ thấy cải trắng nhanh chóng trở nên càng thêm tinh ánh dịch đấu ngọc nguyệt tinh tế xem xét quả thực mau đuổi kịp ngọc làm cái này xinh đẹp đem một khác cây ở hắt trong hồ dính một chút chỉ thấy này cải trắng nhanh chóng biến hoàng lao hóa đi theo có đạo lý một cái quan minh một cái hắc ám ngọc nguyệt đem này trở nên xinh đẹp cải trắng loại trở về trong đất Này muốn trưởng thành có thể thành cái dạng gì Dùng bạc thoa đầu dính một chút trắng sữa thủy, đồ tại đây gà miệng vết thương thượng, cư nhiên khép lại. Phát đạt. Ngọc Nguyệt cười ra không gian. Này muốn thử nghiệm cái này thái cực trì công hiệu, Ngọc Nguyệt ngủ ở trên giường, nghĩ chết. ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt đem này chỉ gà đặt ở chuồng gà, đơn độc uy, trên chân như cũ cột lên điều bố mang, chuẩn bị quá mấy ngày cấp Ngọc Lâm đưa đi, cũng liền không quá đục lỗ. Tiếp theo mấy ngày, Ngọc Nguyệt căn cứ ham học hỏi tinh thần, cầm rất nhiều con run Còn mua hai con thỏ tới đón thí nghiệm rất nhiều lần, rốt cuộc đến ra một cái kết luận. Màu trắng ngà nước ao, nhưng chưa bệnh, giải độc, tăng cường người thân thể cơ năng cường hiệu, một cái khắc hắc chỉ vô sắc trong suốt thủy, có thể làm cho nhân sinh bệnh, trúng độc, nhanh chóng già cả. Theo này thạch động xuất hiện, hiện tại không gian biên giới càng thêm rõ ràng ngọc nguyệt hướng bốn phía nhìn xem, quả nhiên không ngoài sở liệu trở nên lớn hơn nữa, hiện tại ước có 5 mẫu đất lớn nhỏ. Nhân loại dù sao cũng là muốn ở tại trong phòng. Đừng nói này thạch động còn có như vậy xinh đẹp đỉnh đồng, Ngọc Nguyệt thực vui vẻ, đem chút quẻ gì đó dọn vào trong sân động, ở một góc, an chi đến chỉnh chỉnh tề tề. Ái sạch sẽ vẫn luôn là có chút người tật xấu, liền tính là đương người động núi cũng nhận. Ngọc Nguyệt cũng không dám ở trong không gian lại nhiều loại cái gì điện. Trong nhà mặt có điền có đất, mặt khác còn có này cầu kỷ tử có thể đổi tiền. Nói thật, Ngọc Nguyệt cũng không phải cái thập phần tưởng tránh rất nhiều tiền người. Hơn nữa, chính mình tuy nói không gian nơi tay. Chính là cũng không biết thế giới này quy tắc trò chơi. Không biết quy tắc chơi trò chơi người, khó tránh khỏi bị chết khó coi, đây là người đều hẳn là biết đến. Ngọc Nguyệt đem này nhiều ra tới mà, như cũng loại thượng nhân sâm. Hà thủ ô, thiên ma, từ từ loại này có thể loại thật lâu quý trọng dược liệu. Thậm chí còn loại chút rau dại. Này ít nhất đỡ phải chính mình đi bên ngoài đào đi, hơn nữa heo ăn còn lớn lên mau không phải. Tự nhiên còn để lại chút mà, loại cải trắng, khoai tây này đó, rốt cuộc y khởi heo tới cũng là tiêu hao lượng khá lớn. Đệ 60 tiết bệnh đậu mùa thủy gia cẩn xuân bệnh. TheS. Thành tâm cảm tạ đại gia đặt mua. Sách mới mạnh mai, yêu cầu đại gia giúp đỡ. Đề cử, cất chứa, đặt mua, đánh thưởng, phấn hồng đối nhẹ tuyết tới nói, đều là rất lớn cổ vũ. Cảm ơn các ngươi chính bản đọc. Qua 2 ngày, ăn qua cơm trưa, lão tổ tới, Bân Thúc cũng đi theo phía sau, hai người ở nhà chính ngồi định rồi, lão tổ liền đưa cho Nôn Ca Nhi, học đường nghỉ tắm gọi 20 mẫu khế đất, 10 mẫu là ruộng nước, 10 mẫu là ruộng lúa mạch. Còn có 3 mẫu vườn rau khế đất, hiện tại ở này nhà ở phòng khế, toàn viết nói năng cẩn thận tên. Nay tứ phòng hiện tại chính mình loại đồng ruộng thiếu, hiện tại tổng cộng 3 phòng người, liền loại 50 mẫu điển, mà 50 mẫu. Nay nhị thúc gia cũng là 10 mẫu điển, 10 mẫu đất số định mức, cũng còn có vài mẫu đất trồng rau, còn lại tất cả tại lao tổ danh nghĩa, cũng không địa tô đi ra ngoài, ngày mùa khi, thỉnh làm công nhật tới giúp đỡ làm việc nhà nông. Này Lão tổ nói, chờ hắn trăm năm sau, tứ phòng mọi người, nam đinh, chia đều toàn bộ đồng ruộng, không thể không nói. Này Lão tổ công bằng, chân chính lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đất này, ta ngốc sẽ mang các ngươi đi xem, hiện tại đều loại tốt, này thu hoạch vụ thu đánh lương, chính là các ngươi đồ ăn. Lão tổ giao đái ngôn ca nhi. Còn có này chuyện tốt, không duyên cớ phân hai mươi mẫu đất lại đây, còn trồng đầy lương thực. Ngọc Nguyệt trong lòng có điểm làm không rõ ràng lắm. Thật sự là bị này chất phát thiện lương tư phòng, cấp làm đến không phương hướng cảm. Này so thân mãi nãi bên này, hai huynh muội đã chịu đáy ngộ, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất ta. Dũng nước là kề tại một khối, xanh mực mạng, lớn lên lao cao, thúy sinh sôi bắp. Cũng mạo hoa, không biết hiện tại giót không gian thủy còn kịp không. Ngọc Nguyệt chuyển trong mắt suy nghĩ. Đi theo đi sắt thép hai vị thúc thúc một ngụm liền ứng thừa, bảo đảm, này mà liền tính là hai huynh đệ sự. Nhất định đem luôn ca nhi ra mà loại hảo Bân thúc thúc cũng làm cho chính mình ra ra mặt, nói, này chất nhi ra mà, yên tâm, chính mình thuận tay cũng liền loại. Dù sao đều là thỉnh làm công nhật, năm trước cũng là nhiều như vậy mà sao, ngấm lại cũng là. lão tổ lúc này mới yên tâm. Ngọc Nguyệt cái này tiểu con bé, tự nhiên không có người quản nàng ý kiến, bất quá nàng thực vui vẻ, rốt cuộc, ha ha. Không nói cũng thế, này nói trắng ra là, nhân ra sẽ cười nàng kiến thức hạn hẹp, không thể gặp chỗ tốt. Chiêu chỗ trống, Ngọc Nguyệt đem chính chỗ đông ruột mạng rót không ít không gian thủy đi vào. Nhân tiện tay. Lao tổ ra mà điền, thúc thúc ra điền, đều là liền ở một khối Ngọc Nguyệt cũng cấp giót thủy. Nói. nay không gian thủy quả thực cùng nước máy giống nhau, chảy lên không để yên nhà, Ngọc Nguyệt lại thuận tay đem trong ruột bắp, tưới nước dùng hồ nước cấp trộn lẫn không gian thủy. Có ân tất báo sao? Nói nữa, chính mình cũng không làm ruộng không phải. Ra cái gì yêu cũng tìm không được trên đầu mình, an toàn là được. Ngọc Nguyệt cảm thấy thực vừa lòng, cuộc sống này quá đến. Chỉ lo tới nước phải, thích gì a Nương đảo cỏ heo, thực sự vui vẻ mà rót hai ngày thủy. Ngọc Nguyệt cũng không biết chính mình không gian thăng cấp sau cường đại chỗ. Một cái kính mà rót nàng càng muốn không đến, mấy ngày hôm trước chính mình vì lấp liếm, đi loại một cái cẩu kỷ cánh rừng, trồng ra một cái kỳ tích. Ngọc Trường quay quả nhiên ở tháng 5 năm 3 không hôm nay, tìm nàng hỏi cẩu kỷ nơi phát ra, Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình quả nhiên thông minh, xem, này không ngờ chúng đi. Nàng vẽ mặt thành thành thật thật biểu tình Mang theo hắn cập lỗ lang trung đi Đại Hàn Sơn, hoa thơm mương tự nhiên là hôn quá quan, bởi vì Ngọc Nguyệt sau lại đối với sau mương một mảnh, rót rất nhiều không gian thủy, gián tiếp thay đổi này một mảnh tây kim ngân hoa phẩm chất quả nhiên không ra Ngọc Nguyệt sở liệu, này hoa hai xuống, phơi thượng hai ngày, đó là thượng đẳng phẩm. Cùng không gian sản nhìn không ra quá nhiều khác nhau tới. Nay cầu kỷ lâm liền trực tiếp đem này hai người cấp chấn trụ, chưa bao giờ có gặp qua tốt như vậy cầu kỷ. Đỏ rực huyết kỳ tử, treo đầy chi đầu. Sắc chính viên đại vị nùng, đừng nói hai người bọn họ, này người khởi sướng, đều trực tiếp hoảng sợ. Như thế nào liền kết quả? Ai, cô bé, không gian thủy ngươi cấp đến quá mánh điểm. Này đại tề quốc cổ nhân đích sắc vẫn là rất có cổ phong. Ngọc Trường quay càng không phải tiểu nhân, chỉ chính mình hái được một tiểu đem cẩu kỳ mang về, nói là nghiên cứu một chút, cái khác, khiến cho Ngọc Nguyệt nhanh lên mang theo người tới hái được. Lô Lang Trung ở bên cạnh, thực sự chỉ huy một phen như thế nào chế dược. Ngọc Nguyệt đành phải mang theo tống gia người một nhà, nhị thúc một nhà, thành mãi nãi ra, đi cổ kỳ lâm. Trong đất việc cũng không ít, tự nhiên mọi nhà đều chỉ ra phụ nữ đồng chí. Đó là tiểu Ngọc Giác đều tính thượng. Đi trích cổ kỳ nam tử hán nhóm đều trên mặt đất vội vàng, bân thẩm, cương thẩm, thiết thẩm, cô cô, vông nãi nãi, Ngọc Nguyệt, Ngọc Lâm, Ngọc Châu, Ngọc Giao, Ngọc Giác tổng cộng 10 người, này phiến cánh rừng, lại sản làm cổ kỳ 13 cân. Lỗ lang trung như cũ ấn lần trước giá cả thu, mỗi cân 62, 78 lượng bạc nhập trướng. Ngọc Nguyệt Hào phóng mà đem bạc điểm trung bình, một người phân 728 đồng bạc, chỉ là yêu cầu, ngàn vạn bảo mật, không thể cùng người khác nói cái này địa điểm. Bằng không lần sau liền bị người trích hết. Cái này lợi hại quan hệ, mọi người đều là minh bạch, tự nhiên mỗi người gật đầu ứng thừa. vương mãi nãi một nhà, thật là xem như gặp gỡ quý nhân. Được nhiều như vậy tiền bạc, hoàn toàn có thể về nhà đi trùng kiến gia viên, bất quá tổng thôn còn là lung tung rối loạn hiện tại không phải trở về thời điểm liền ông nãy nãy trong tay có bạc trong lòng liền không hoảng hốt thời gian nhoáng lên chính là nửa tháng ngọc lâm ngọc châu hai tỷ muội gà cũng uy thành công hai người này gà lớn lên lão mau hai người bận trước bận sau các đại nhân chỉ đường các nàng là hảo chơi nhưng này hai tỷ muội uy gà cư nhiên ngạnh cánh đều trường toàn rất có điểm bộ dáng bân thẩm thẩm nhìn hai cái nữ nhi chuồng gà thật sự có điểm vượng này hai tiểu nha đầu đều cấp này gà uy gì Chẳng lẽ này con run thật như vậy hảo sử. Mặc kệ thế nào, nhân ra hiệu quả ở chỗ này, nghe được tiếng gió đại ngoại ngoại ra trực tiếp tới thỉnh Ngọc Nguyệt đi, cũng bắt đầu dưỡng này con run tới Uy Gà. Ngọc Nguyệt tự nhiên đi dậy cũng ở đại ngoại ngoại ra không phòng chất ủi, đôi con run đôi. Năm nay tiểu thử là tháng 6-11, mấy cái cô bé làm xong sự tình, tổng tụ ở Ngọc Nguyệt trong phòng, cùng nhau nói xấu. Hôm nay liền lại nói tiếp, này 7-8 ngày sau, đúng lúc là quan âm Bồ Tát sinh nhật, tháng 6-19, trong thôn người đều phải đi chùa Hàn Sơn kính Hương. Ngọc Nguyệt cùng Coco, đó là cái thứ nhất hưởng ứng. Liên nghị định, người một nhà đến lúc đó đều đi chùa Hàn Sơn sự tình. Ai, nhị muội à, ngày mai, cha ta muốn đi huyện thượng, ta nghe nói, giống như muốn tới mượn nhà ngươi xe lửa. Phải dùng, tới dắt đi là được, bất quá đi huyện thượng. Từ bên kia đi à. Liên dọc theo chấn trên phía đông, đền thờ đối diện nào con phố. Lần sau chúng ta cũng đi thôi. Đây là cái khẳng định câu. Ngọc Nguyệt trong mắt loe quang, huyền thành, chính mình chính là lâu nghe đại danh. Không có khả năng, sẽ bị đánh gãy chân. Nhất gan Ngọc Châu xưa nay là nhất hiện thực một cái. Không có gì không có khả năng, ha ha. Chủ nghĩa là quan giả Ngọc Nguyệt, như thế xem ra, này không có đại nhân quản hạt nhật tử, cũng không phải không có chỗ tốt sao. Ba người đang ở hầu nôn loạn ngữ, thiên một câu mà một câu lôi kéo nhàn thoại, một bên theo hoa, còn bất thời giờ đối đi đến chính mình bên người ngông thi lấy thuốc dục hoa thủ đoạn độc ác. Nói đến cũng kỳ quái, nay ở nhà đi tới đi lui hai ngống, không riêng gì thích vây quanh người xoay quanh lấy lòng, cư nhiên còn thực cái sạch sẽ, ị phân luôn là trở lại con run đôi bên cạnh đi kéo, so cầu con oan. Ngọc Nguyệt cảm thấy, phòng trừng, là này không gian thủy công lao. Ngọc Nguyệt phi thường hưởng thụ loại này tiểu hài tử sinh hoạt lạc thú, kiếp trước người, sống 30 tuổi, thiệt tình chưa từng có loại này thời gian, Ngọc Nguyệt thành tâm đem cái này thơ hấu trở thành hai đời người duy nhất tới hưởng thụ, phân ngoại quý trọng. Viện môn văng chỗ, này bân thầm thầm đẩy cửa vào được, trong tay ôm hai đại bài thi phô đệm chăn cuốn, hai chỉ ngông trắng vây quanh nàng cặc cặc mà đều. Với cánh, thầm thầm hướng về phía ba người cười cười, một bên trốn tránh nhiệt tình rào rạt hai ngỗng đối với chào đón thảo nói: Nàng cô à, này hai hoa trước trụ nhà ngươi mấy ngày đi, nhà ta cách vách người đại ngoại ngoại ra tôn tử, hình như là ra bệnh nổ mùa. Ba cái tiểu đồng bọn cặp cô cô đều sợ ngây người, nhưng tiểu hài tử sao? Sắc thật cũng không biết cái gì lợi hại quan hệ. Lại nghe nói Ngọc Lâm, Ngọc Châu hai người có thể ở lại ở Ngọc Nguyệt gia, ba người trong lòng mừng thầm đều cười nở hoa rồi, chỉ là trên mặt lại không hảo mang ra tới, cô cô cởi xuống trên người tập dề, liền muốn đi đại nãi ngoại, ngoại ra tra xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ có Ngọc Nguyệt thầm nghĩ, bệnh đầu mùa, đây chính là muốn mệnh bệnh, lại lây bệnh. Chính mình ra sân ly cái này đại nãi ngoại, ngoại ra là có chút xa, chỉ cần không chạy loạn, sẽ không lây bệnh thượng nhưng đối này nhiễm bệnh hoa vẫn là có chút nhớ chỉ nhị chờ cô cô đi thăm bệnh trở về rồi nói sau thực mau cô cô làm đại gia đại biểu đi nhìn trở về thiêu thật sự nghiêm trọng a đều mau ngất đi rồi đầy người phao nguyên nhị ca gia đã có thể này một cây độc đinh cô cô gấp đến độ đến không được ngọc nguyệt cũng sốt ruột này đại ngoại ngoại gia thật đúng là không thiếu giúp chính mình hai huynh muội làm sao bây giờ chính mình cái này thân thủy thiệt tình không dám lấy ra tới rồi giam chung Qua hai ngày, cô cô một ngày muốn đi đại nãi nãi ra thăm vài lần bệnh, hôm nay trở về đối Ngọc Nguyệt, Ngọc Lâm, Ngọc Châu nói. Các ngươi ba cái, vẫn là đường chạy bên ngoài đi, cẩn xuân đường đệ, phỏng chứng mau không được, chấn trên mời đến đại phu đều đi rồi. Cô cô sức cùng lực kiệt, thập phần bi thương mà nói, một bên rửa theo Ngọc Nguyệt từ thư thượng xem ra, dùng bắp rượu xoa chính mình tay, cũng đổi đi áo ngoài. Ngọc Nguyệt nghe được này, nhìn đến cô cô suy sụt, ưu ám sắc mặt, đem tâm một hành, đi trong phòng của mình. Đừng khẩn môn liền đi vào không gian đi, cầm lấy chính mình mua một cái nhò nhỏ xứ hồ lô, lúc ấy cũng chính là thích nó tiểu xảo tinh xảo, mới mua mấy cái đặt ở trong không gian, suy nghĩ an mặc điểm cái gì hảo chơi, lớn nhỏ là có thể chứa được nửa chén nhỏ thủy bộ dáng Ngọc Nguyệt ở hiện tại đã mở rộng chút hồ nước biên, trang một bình xứ không gian thủy, lại đảo rớt một chút, dùng bạc thoa đầu dính điểm màu trắng ngà ngọc nước ao đi vào, liền tích một dọn, ngắm lại sợ không bảo hiểm, lại lấy một cái khác xứ hồ lô. Ý dìa dạng trang một lọ. Lúc này mới chạy ra không gian, cầm hai cái bình sứ đặt ở cô cô trước mặt. Cô cô, đây là ta ở chùa Hàn Sơn, một cái lao thần tiên bán thần dược, bao trị bách bệnh, ta chính mắt thấy hắn ý hảo một cái sinh bệnh tiểu hài tử. Ngươi cầm đi, cấp đệ đệ thí hạ đi. Trước dùng một lọ thì tốt rồi, có hiệu quả lại tiếp theo uống. Quảng hắn, ngựa chết coi như ngựa sống ý dìa, dù sao này động vật thực nghiệm chính mình là thử qua, người này thể thí nghiệm sao, chính mình ăn qua. Cũng không có gì chỗ hỏng, cấp tiểu cẩn kỳ thi mùa xuân một chút, vạn nhất chó ngáp phải rồi, này ngọc dịch thật có thể chữa bệnh nói, còn không phải là kiếm được. Tổng phải có đệ nhất nhân sao, may mắn gặp dịp liền hắn, ngọc nguyệt đem chủ ý lấy định. Đệ 61 tiết linh dịch chữa khỏi bệnh đầu mùa bệnh. ds Cảm ơn chính bản đặt mua. Đối các vị duy trì, vạn phần cảm tạ. Tỏ ý cảm ơn lấy hạ nhân, côn côn đao, may muội muội mỹ ạc, kỳ u nỉnh, ốp mạn, xeo ly 7212 cổ vợ lỗ 339, trăm không tịch mịch hàn bằng không lam nguyệt màu xanh ra trời thư hữu 140.123. a 19808609 đường nê nê thư hữu 130.826, 8 tháng ba hảo phồn hoa xem tận tâm lờ LG, tiểu mèo lười thư hữu 140.125, kẻo bốn mươi nghìn sữa hoa thăng thư hữu 130.803, trăm ba thư hữu một thư hữu 140.227, amai, michel cố lên, đánh sữa bò, bà áo bà áo 1.024, nghìn hai nghịch ngợm lưu manh, quán Hiểu, cường, kaka bị chiếm, Ta quan hoa đi, thư hữu 140.302, thư hữu 131.203, 230.234, thư hữu 140.307, trăm tính cả đời, 1234567, thống kê không hoàn toàn nếu có đề xuất tỏ vẻ thiếu ý, Nguyệt Nhi, ta như thế nào không biết ngươi có này bảo bối thủy, đơn thuần cô cô một chút không hoài nghi này, ngọc Nguyệt bao lâu đi chùa Hàn Sơn, này Nguyệt Nhi thường xuyên ở bên ngoài chạy, cái gì đều có khả năng, ta đi bán hoa lần đó gặp được, lần trước hắn bán chính là thuốc bột, sau lại ta gặp được hắn lần này bán chính là thủy, càng linh, cô cô cầm thủy, thẳng đến đại nãi nãi ra, chính là này đưa dược, chính mình ra lại không phải làm trung, cũng sợ đại nãi nãi không tin chính mình không ăn này dược. Đại thẩm, này có câu nói, không biết đương nói không lo nói. Nói đi, đều không phải người ngoài. Đại ngoại nãi nản lòng thoai trí, ấn nàng ánh mắt, chính mình này tôn tử cũng chính là một hai cái canh giờ sự. Đây là Nguyệt Nhi. Ở Chùa Hàn Sơn, nàng nói gặp được một cái lao thần tiên cấp thần thủy. Có thể chữa bệnh, nàng chính mắt tình nhìn đến, này thủy y thì hảo một cái sinh bệnh hải tử. Cô cô đem hai cái sứ hổ lô đệ ở đại ngoại nãi trước mặt. Đại ngoại nãi nửa tin nửa ngờ. Vạch trần cái nắp vừa nghe, một cổ mùi hương sông thẳng tâm trí, chính mình đều cảm thấy thần trí một thanh. Quản hắn đi, có táo vô táo ba xào tử. Nay thủy như vậy hương, lại nói nguyệt nhi nha đầu này, vận khí luôn luôn là không tội, này cái gì hoa thơm mương. Mấy năm nay, cũng chưa người biết này hoa là dược, cũng chỉ có nàng cư nhiên mang theo chính mình một nhà, đi hái được hoa tới bán thành tiền. Còn lại gặp phải cái huyết kỷ tử mà, gặp gỡ cái thần tiên sự. Giống như nghe khiêm bân gia nói qua một miệng. Đại nại nại cầm thủy đi đến chính mình tôn tử chức giường, không nói hai lời, liền đem này thủy cấp uy đi vào. Dường sao thấy bóng, đã vượt qua trong chốc lát, hai tử tiếng hít thở liền vững vàng đến nhiều. Đại thẩm, giống như Lưu Hiệu, Thảo ánh mắt vẫn là không tồi. Ân, Thảo nháy đầu, là giống như Lưu Hiệu. Đại nại nại trong mắt tràn ngập chờ mong. Đại thẩm, nay một khắc bình, ngươi xem tình huống lại uy, ta đi rồi, trong phòng còn có việc, Thảo cầm bình không đi rồi. Trở về cùng Ngọc Nguyệt nói cẩn xuân đường đệ tình huống, Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nay bạch Ngọc chi thủy, có thể ăn, chính mình là thử qua, bất quá, có thể hay không chỉ hôm nay hoa, chính là mặt khác một chuyện, rốt cuộc chính mình cũng chưa thử qua không phải. Buổi tối, Ngọc Nguyệt như cũng là đi không gian lao động một phen, không yên tâm, chính mình lại ăn một giọt ngọc trong hồ thủy, quả nhiên, vẫn là không có gì tác dụng phụ. Ngọc Nguyệt ra không gian, ngủ đến phi thường hảo, hẳn là không có vấn đề. Này Thủy có thể đem cắt thành hai đoạn con jun cấp tiếp thành một cái, hôm nay hoa nhất định có thể y hề hảo. ngày hôm sau, không chờ cô cô đi hỏi thăm tin tức, đại nãi nãi tự mình tới. Nguyệt Nhi A, ngươi nhị đệ thiêu tối hôm qua liền lui xuống, người cũng tỉnh táo lại, ngủ một đêm, buổi sáng lên, này trên người cũng có lực. Bệnh Thủy đầu cũng bắt đầu đóng vẻ. Này lại đem đệ nhị bình thần tiên nước uống, ta cho ngươi đưa cái chai lại đây, thuận tiện báo cái tin. Thật là không biết nói như thế nào. Ngươi nhị ca bọn họ đều nhớ rõ ngươi đại ân, quá cảm kích ngươi. Đại nãi nãi, này thật tốt quá, đệ đệ hết bệnh rồi, liền thật sự là quá tốt, không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ lao thần tiên đi. Nguyệt Nhi a, ít nhiều ngươi, có này lao thần tiên đưa thần thủy. Thanh đại nãi nãi muội nước mắt, cảm kích chi tình buộc lộ ra ngoài, cũng là vừa vặn. Nguyệt Nhi đụng tới hắn, bất quá, chính là một lọ bạch thủy, vốn dĩ cũng không dám lấy ra tới. Đây chính là thật sự thần tiên, này thủy nhưng hảo. Muốn thu hảo. Nào liên hảo, ta còn có mấy cái chai đâu. Ngọc Nguyệt hào phóng mà tỏ vẻ, đại nãi nãi, còn muốn hay không cấp đệ đệ lại mang một lọ đi. Còn có A, liên lại uống một lọ tin được chút. Đại nãi nãi có chút giao động. Đại nãi nãi, ngươi cùng cô cô trò chuyện, ta đi lấy. Ngọc Nguyệt tiếp nhận đại nãi nãi trong tay cái chai, như cũ đoái hai bình ra tới. Lúc này, bân thẩm thẩm cũng tới, nghe thấy cái này hỉ tấn, cũng là vui mừng dị thường. Chính mình hai mươi văn tiền mua năm bao mu cũng là cái này lao thần tiên dược kiếm quá độ đại mạnh mãi, mãi cầm thần thủy đi rồi ngọc nguyệt nhìn bân thẩm thẩm động nổi lên tiểu tâm tư bân thẩm thẩm này sáu bảy năm không có lại hoài hài tử phỏng chừng là thân thể có cái gì vấn đề Thuận tay đem trong tay một cái khác cái chai đưa cho bân thẩm thẩm thẩm đây là ta ở chùa hàn sơn được đến thần thủy nói là bao y y hay bách bệnh ngươi xem thật sự y y hảo đệ đệ nếu không thẩm thẩm cũng uống điểm cho chúng ta sinh cái tiểu đệ đệ tiểu nha đầu ngươi hiểu được gì Cái gì sinh không sinh? Thật là tìm đánh. Bân Thẩm Thẩm đoán trách, lại đã sớm rơi tay liền lấy quá này thần thủy, vạch trần cái nắp uống một hơi cạn sạch, nghiêm trọng lời nói việc làm không nhất chi a. Ngọc Nguyệt che miệng lại, nở nụ cười. "Thẩm, ngươi uống, có cái gì cảm giác, cùng ta nói nói, phải có hiệu, ta lại cho ngươi uống một lọ." "Này thủy thật là hảo." "Nguyệt Nhi a, này một cổ nhiệt lưu thẳng đến bụng phía dưới đi, ấm áp, thật là thoải mái." Thẩm Thẩm nói như vậy, thật là hảo thủy. Ngày mai, ta lại cho ngươi uống một lọ đi. Ngọc Nguyệt đem cái chai thu ở trong ngực, chuẩn bị đi xem hậu viện trong rừng gà đi. Ai, Nguyệt Nhi, ngươi cái này tiểu kê à, ra đi mua, cũng không phải chuyện này, nếu không, thẩm giáo ngươi dùng gà tới ấp tiểu. Nay nhị thẩm mới nhớ tới, chính mình là tới nói ôm gà con sự. Thẩm, ngươi sẽ à. Sẽ, này nhà ta có chỉ gà mái già mặt đỏ thật sự, muốn ấp trứng. Ta tôi giáo ngươi tuyển trứng. Về sau chính mình ôm, thiện nghi chút. Hảo. Ngọc Nguyệt mang theo bân thím, đi đến chính mình phóng trứng gà trong phòng. Bân thím giáo nàng. Đem tay cầm thành không quyền, sau đó đem trứng đối ở một đầu, một đầu đối với đôi mắt. Đón ánh nắng, đi xem trứng gà bên trong. Nhìn đến bên trong có cái tiểu thác điểm. Đây là tử trứng, có thể gấp ra tiểu kê tới. Ngọc Lâm, Ngọc Châu, Ngọc Nguyệt ba người, hi hi ha ha tuyển nửa ngày, rốt cuộc tuyển 30 cái trứng ra tới. Ngày hôm sau, thím đem cái kia ấp trứng gà ôm tới. Cho nó làm cái hoa, đem trứng gà bỏ vào trong ổ này chỉ gà liền thành thành thật thật mà ghé vào hoa thượng, ấp khởi trứng tới. Ngọc Nguyệt ở nó bên cạnh, thả hộp đồ ăn, thủy hộp. Giữ cửa nhốt lại, làm nó ngốc tại bên trong chính mình ấp tiểu kê. Đại nãi nãi ra tôn tử, quả nhiên rất tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, nay cuối cùng một lọ thần thủy cũng chưa ăn. Chu lang trung tới, kháng mạch nói tốt. Chỉ lo dưỡng là được. Phân phó, đem hải tử quần áo chăn gì đó đều dùng thủy nấu quá. Đến nỗi này dược, đại nãi nãi nghĩ nói tốt liền tính, đừng lãng phí, như cũ còn trở về. Đại nãi nãi, nay thần thủy, lão thần tiên nói uống điểm không có việc gì, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, nếu không ngươi uống đi, thân thể hảo hảo, sống 100 tuổi. Ngọc Nguyệt thiệt tình thích cái này nãi nãi, cho ngươi lão tổ uống đi. Đại nãi nãi từ chối nói, ta còn có đâu, ta quá mấy ngày sẽ đưa cho lão tổ đi sao. Liên ngươi tiểu nhân mọi nhà, lại cứ như vậy hiểu lễ. Ngươi tiểu nha đầu chính là hảo tâm. Đại nại nại do dự luôn mãi, vẫn là chính mình uống lên đi xuống. Lần này nàng nói cảm giác một cổ nhiệt lưu thẳng hướng trong óc mặt phong đi. Đại nại nại ngày thường thường xuyên đau đầu. Ngọc Nguyệt nghe thế khi, trong lòng càng có năm chắc. Đại nại nại ra tiểu tôn tử ra bệnh đậu mùa hảo tin tức, như do giống nhau truyền khắp toàn thôn. Bất quá Ngọc Nguyệt thần thủy nhưng thật ra không có truyền ra đi. Đại nại nại rốt cuộc vẫn là có trường mực. Thời gian ngang lên, thực mau qua đi. Ngọc Nguyệt huynh muội qua kế lại đây đã hơn một tháng, trong nhà chủ yếu dựa vào này tam mẫu đất trồng rau, sở hữu hiện tiền bạc thu vào, cũng liền tới tự này tam mẫu đất trồng rau cập gà vịt hạ trứng. Đương nhiên, chính yếu còn có cây kim ngân cùng với huyết kỷ tử thu vào. Khá vậy không có nhiều ít, bất quá, có ăn, có trụ, đủ rồi. Ngọc Nguyệt cũng không có quá lớn hùng tâm, chính mình có này không gian, muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Đi theo đó là đại thử tới rồi. Này hòa đến đại thử ngày đêm hoàng này đại thử đến lập thu, đúng là cây trồng vụ hè vụ thu thời gian, tục xưng trồng vội gặt vội. Mấy ngày nay bân thúc thúc đi nhìn trong đất, phân cho ngôn ca nhi ra mà, lúa trước hết thất bại. So nhà người khác, đông lúa tử lại đại lại trầm. Nặng chiếu đông lúa, vừa thấy chính là được mùa bộ dáng Này lúa gì? Kim trưởng quầy đã sớm tới xem qua, một ngụm giới, mỗi thăng năm mê văn. Muốn thu làm loại lương. Bên này thượng lao tổ ra mà, bân thúc ra mà. Lớn lên cũng đều cùng nôn ca ra mà giống nhau, kim trưởng quài, sao có thể buông tha, cũng đều ấn cái này dưới bao. Tam người nhà, tổng cộng 50 mẫu đất. Mẫu sản nước có 31 đấu, trước kia này đó mà cũng liền sản cái 20 đấu xem như được mùa. Sở hữu hạc ghê, toàn thu đi rồi. Cái này giá cao. Ngay thường thượng đẳng Tân Lương, một thăng mới 15 văn. Một đấu mới 150 văn. Nhị thuốc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay này nhưng nói như thế nào có bực này chuyện tốt. Thật sự chính mình trong nhà, thật là mua bình thường hạt giống A. Nói năng cẩn thận mừng rỡ không khép miệng được, này 50 mẫu đất, đến đánh nhiều ít lương A. Tứ phòng người khẩn nhớ kỹ tại không lộ bạch cổ hấn, nhưng thật ra không đi ra ngoài khắp nơi tuyên dương. Trái lại giao đái này ba cái nữ hoa hoa, không chuẩn khắp nơi đi nói. Ngọc Nguyệt là biết này thu hoạch việc, rất mệt mỏi. Biết có này điền, liền đi đính tuốt hạ cơ, còn ngoan hạ tâm tới, đính hai đài. có này tuốt thật sự bất việc không ít, lại không vứt xái, lãng phí, lương thực. Nhị thuốc hơn nữa nhị thẩm, cũng liền cùng thôn người thay đổi mấy cái công, hơn nữa sắt thép hai thuốc thúc cập thẩm thẩm. Cô cô, vương mãi mãi, tổng ra ra đồng loạt hạ điện, liền làm song tăm người nhà sở hữu việc. nay nhưng tổng cộng có 50 mẫu điển A. Lao tổ cũng là cái không chịu ngồi yên người, cầm đem đại quạt hương bù, canh giữ ở phơi trong sân, nhìn lúa. Đến lúc này, người trong thôn đều biết này tốt hạt cơ chỗ tốt rồi. Nhị thúc ở phạm gia trong thôn thực sự phong cảnh một phen. Người trong thôn thấy này máy móc tình kính, đều tới mượn cơ hội khí, có thể, hảo mượn hảo còn, lại mượn không khó, mượn một ngày máy móc, liền tới ngôn ca gia đánh một ngày việc. Bân thúc thúc thật coi như là cân não linh hoạt. Hai đài máy móc cấp ngôn ca gia giải quyết không ít vấn đề. Này vụ thu người đều lập. Hôm nay, mấy nhà người lại ở ngôn ca nhi trong nhà tề tiểu, lần này trồng vội gạt vội. Này ăn uống đều ở ngôn ca gia Tiểu Hoa Nhi nhóm không xuống đất, Ngọc Nguyệt đi theo hai tỷ tỷ cùng nhau làm cơm. Trên bàn, Nhi Thúc Thúc đỏ mặt, uống lên chút rượu, không phải ngượng ngùng nha, cùng nôn ca nói. Đại cháu trai, các ngươi hai huynh muội thật đúng là ta phúc tinh, dị văng à, ta phải ra tiền thỉnh làm công nhật, hiện tại không cần, nhà ngươi mà loại không nói à, nhà ta cùng ngươi lão tổ gia đều có nhân chủng. Thúc Thúc thơm lây, thơm lây. Thúc Thúc nói cái này lời nói, thật là khách khí, chúng ta là người một nhà đâu. Nôn ca cười nói. Cả nhà ở được mùa tịch thượng vui sướng mà cười to. Đệ 62 tiết thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đ.S. Tiếp theo cảm tạ. Băng huyết Ú Liên, Thư Hữu 140.209, Sa 13131, Chùy Hoàn Nhi, Hà Tiểu Thư 234, Nhi Nhi 9.857, sắt, L. C. C. D. 223.0987, Linh Mục Tinh An, Tiểu Nhị H. 22, Lưu Quế Hoa, Đeo là chỉ thổ. Cảm tạ các người duy trì. Cảm ơn. Thống kê không hoàn toàn, lục tục đổi mới chung. Nay trông vội gật vội trước, tống ra ra đi tống thôn, đi nhìn nhìn chính mình nhà ở, tàn mái bức tường đổ, mọi nhà như thế, này địa long xoay người, quả nhiên lợi hại, bất quá, bắt đầu có nhân gia chỉnh đốn phòng ở, tống thôn, có nhân gia bắt đầu phản quê nhà. Rốt cuộc này bên ngoài lưu lạc nhật tử không hảo quá, vài người có thể giống chính mình ra giống nhau, đầu đến tốt như vậy một cái sống yên ổn chỗ, thôn trưởng cũng bắt đầu phát thu loại. Nay quan gia phát xuống dưới, không cần bạc, chỉ cần ấn dấu tay lánh trở về loại là được. cố thủ khó xá, cũng không thể luôn ăn nhờ ở đậu không phải. Tống gia ra, ra một nhà liền thương định, hồi tống thôn, thừa dịp này công phu, Tống gia gia liền đối với lao tổ làm cái ấp, mở miệng nói, hắn phạm thúc qua, chúng ta suy nghĩ cũng đi rồi. về nhà đi, này mấy tháng thật là quấy giày, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này tình chúng ta Tống gia nhớ kỹ, ta nhìn, các ngươi nơi này thu loại nhân thủ cũng đủ, chúng ta lưu lại nơi này, cũng giúp không được gấp cái gì. Chúng ta liền chạy về tống thôn đi, đem chính chúng ta mà loại thượng. Này, trong nhà mà có thể loại. Lao tổ hỏi, kỳ thật, này địa long xoay người sau, đất này, thật là rất khó nói. Có thể loại, này nghe nguyên lai đồng hương nói, thôn trưởng đều từ trong huyện lãnh hồi hạt giống tới. Tống gia gia trả lời nói, Lao tổ nghĩ nghĩ liền nói. Này đại cháu trai, hạt giống này, không bằng liền mang nôn ca nhi ra đi thôi. Trong thôn Pháp, các ngươi chính mình làm đồ ăn, này nôn ca nhi trong đất lương. Ngươi xem người chấn trên tiệm gạo tới thu, ta suy nghĩ so quan gia phát xuống dưới, có thể tốt hơn mấy thành. Nào dám tình hảo, nay chịu nhà ngươi từ trên xuống dưới ân tình là quá lớn, một câu, liên đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mặc kệ nói như thế nào, hai huynh muội này cũng kêu chúng ta một tiếng gia gia mãi mãi, chúng ta chính là thật sự thân thích. Tống gia gia cảm khái nói, nhị thúc thúc tự nhiên cũng không thể nói lưu lại bái. Nhân gia chính là có tên có họ một đại phần người. Lão tổ cũng biết tống ra ra tâm tư, cũng không giữ lại, chỉ là đem có thể đưa tặng chút. Đại gia tận hứng uống lên một đài rượu, xem như tiệc tiễn biệt. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đổi tiết, vùng các mãi mãi liền sửa sang lại hành lý, nhị thúc khua xe bò đưa bọn họ trở về tống thôn. Ngọc Nguyệt cũng là hiểu đạo lý. Này sắt thép biểu thúc cập thầm thầm, cũng thật không thiếu giúp chính mình ra vội. Này trong đất đồng ruộng, trong phòng ngoài phòng, tống gia người là vội đến chân không chạm đất. Chính mình cùng cô cô quả thực là quá đến nhẹ nhàng tự tại, chứ bỏ cần thiết tham gia lao động, tỉ như trích cầu kỳ A, trích cây kim ngân này đó, mọi việc đều không cho chính mình đúng tay. Chính mình cũng không thể là quá phận. Cho nên, này gà cùng viện cũng tóm được các 20 chỉ, lấy lồng sắt đóng. Đặt ở trên xe, xe bỏ cùng như cũng mượn cấp ông lại lại ra, loại này mà dùng được với phía chính mình, còn có hai đầu như nhưng dùng, tống ra ra cảm kích không thôi, nói tốt, loại dao lương thực, liền đưa về tới. Vương mãi mãi, lúc này về đến nhà, vội xong rồi việc nhà nông, có rảnh tới chơi a? Ai, tiên tâm đi, vương mãi mãi nhận ngươi này một môn thân thích, nhất định thường tới. Này tống ra tám người, tới thời điểm liền tùy thân mấy cái bao vây thêm đềm trăn, lúc này đi, đồ vật cũng không ít. Mùng gì, Ngọc Nguyệt đều làm cho bọn họ thu thập đi rồi, còn có Ngọc Nguyệt này mấy tháng cho bọn hắn thêm vào tân ý ghề phủ. Liên này, hơn nữa hạt giống đồ ăn gì đó, cũng trang hai chiếc xe bò. Tống gia gia cùng ông mãi mãi ngủ bốn trụ cái giá giường, Ngọc Nguyệt đều làm hai biểu thúc hủy đi mang lên. Vốn đang muốn đem ngực ngăn tủ mang lên, Tống gia gia đánh chết từ bỏ. Nguyệt Nha đầu à, có ngươi này phân tâm liền được rồi, này giường, ta lão nhân ngủ này một lâu, eo cũng không đau, chân cũng không toan, này lao thấp khớp không tái phạm, lúc này mới mặt dày nhận lấy, lại lấy này đó, liền không phải cái lý. Gia gia, ngươi xem, chúng ta liền ba người, này lưu nhiều như vậy gia cụ cũng không dùng được không phải? Các ngươi trở về còn phải một lần nữa đặt mua. Nguyệt Nha đầu A, thác phúc của ngươi, chúng ta trong tay có tiền, không có việc gì. Vương mãi mãi đôi mắt hồng hồng, lôi kéo ngọc người tay, thẳng trụ. Lòng tràn đầy cảm kích buộc lộ ra ngoài. Ngươi một nhà, nói đi là đi, theo tới thời điểm giống nhau đột nhiên. Ngày hôm sau, đã khuya, nhị thúc mới trở về, nói là tống da ra ra còn tính vận khí tốt, phòng ở vườn, rửa sạch một chút thoái gạch liền hảo. Trong đất cũng không chịu quá lớn hại, phiên phiên cũng là được. Này trong tay bạc, đã thỉnh người mua gạch, tưởng Tân khởi tòa gạch nhà ở. Lần này trở về có Ngọc Nguyệt mừng hữu, tống gia tổng cộng 10 mẫu điển, 5 mẫu đất, loại lên cũng mau thật sự, cũng liền lúc này, Ngọc Nguyệt mới làm rõ ràng, đại gia giữ kín như bưng gặp tai họa, lại là địa long xoay người, cũng chính là động đất. Bất quá, như thế nào sẽ phía chính mình không cảm giác đâu. Sau lại mới biết được, này tống gia thôn cùng Lý gia thôn, Ly này Phạm gia thôn cũng rất xa, hơn nữa bọn họ cũng là quét đến địa long đuôi. Cũng may cũng không có bao nhiêu người bị thương, chỉ là gia cụ cái gì toàn làm hỏng. Đại tề, đối với điệu long xoay người, là không nên nói bậy, không thể kinh động long vương. Muốn kinh tới rồi, lại phiên thượng hai hạng không được trời sập đất lún. Ngọc Nguyệt nghe thấy cái này cách nói, không có nói lời nói, rốt cuộc này không phải khoa phổ hảo thời cơ. Này tống ra đi rồi, Ngọc Nguyệt ra sân, khôi phục ba người an tĩnh nhiệt tử. Phân đến nói năng cẩn thận danh nghĩa hai mươi mẫu đất, tự nhiên loại cái gì đều là nhị thuốc làm chủ. Hiện tại trong đất loại lúa mạch, tự nhiên là Ngọc Nguyệt nói là ở kim trưởng quầy chỗ mua ưu cấp chủ loại, cũng là 50 mẫu đất. Kỳ thật, là Ngọc Nguyệt từ trong không gian dọn ra tới hạt giống đổi đi. Ngọc Nguyệt ở tống ra đi rồi, nay việc liền nhiều lên, gà, heo, vịt toàn tính thành nàng việc. Kể từ đó, cũng phương tiện rất nhiều, Ngọc Nguyệt không có lại đi đánh cỏ heo, chỉ ở chính mình ra đất trồng rau nhặt lá cải, đương nhiên, vẫn là trong không gian đi dọn đa số. Cô cô chăm sóc vườn rau, sau đó chính là nấu cơm làm vệ sinh, đất trồng rau bên trong việc cô cô làm hơn phân nửa. Này nói năng cẩn thận cũng khôi phục. Buổi sáng đi vườn rau tới đồ ăn, buổi tối trở về quét tước chuồng gà, chuồng heo vệ sinh việc, giúp đỡ trong nhà làm việc. Nói năng cẩn thận này trong lòng thật sự thoải mái không ít. Kỳ thật này ba người ra, sự tình nói nhiều cũng nhiều, nhưng nói thiếu thật thiếu, không có lại nãy lại ra ra này bọn cực phẩm cái gì. Nhật tử nhàn nhã mà thích ý. Ba người cũng không dùng được nhiều như vậy phòng. Ngọc Nguyệt cùng cô, cô quét tước một lần. Liền đem dư thử phòng khóa, 10 ngày nửa tháng mới đi muội một lần thôi. Trước kia cấp tống ra dùng tủ quần áo, ngực quay, hai cái giường đất quậy đều phân biệt dọn đến mọi người trong phòng dùng đi. Mỗi ngày thường làm vệ sinh, bất quá chính là tam gian phòng ngủ một gian nhà chính. Làm này mấy gian phòng vệ sinh, không cần hai khắc cũng liền xong rồi. Ít người, sự cũng ít không phải. Trong phòng bếp sống, tùy tay liền làm, không buổi kính, muội mà, cũng dùng ngọc nguyệt lăn lộn kêu cây lau nhà đổ vở, giống cái đại ma bút. Dùng quần áo cũ chát, cô cô phía trước kéo một lần, Ngọc Nguyệt theo ở phía sau thanh một lần, liền thỏa đáng, nhọn đức đường trong phòng ngoài phòng này nền đá xanh bảng, quả thực là một tinh thổ đều không có. nay những việc nhà, nhưng không làm khó được này ba cái cần mẫn người. Hơn nữa Ngọc Nguyệt, cô cô đi theo cương biểu thúc, đều học xong đuổi xe bò, xe lửa. Cho nên, liền tính là kéo đồ ăn đi bán, càng phương tiện. Đến nỗi trong đất việc, cũng không có Ngọc Nguyệt có thể nhọc lòng phân, có Ngọc Nguyệt không gian thủy trợ giúp. Này thúc thúc đều cảm thấy, chính mình ra mà, loại đến thật là đơn giản. Nhà người khác trừ trùng, chính mình trong đất không trùng. Nhà người khác bón thúc, chính mình ra giống như không cần, lớn lên hảo rất còn so nhà người khác lại tráng lại lù Hạt giống này bá đạo như vậy, nơi này có tốt ý tứ, tiếp theo quý còn loại hạt giống này. Này lao tổ cùng nhị thúc đều như vậy nghĩ, đồng thời, bọn họ ở trong lòng đều cảm thấy, này nói năng cẩn thận thật là mang phúc, này quá kế tới nhà mình, mang đến nhiều ít sự tình tốt. Hạt giống này đó là một cọc. Qua 7-8 ngày, Cương Thúc Thúc đem xe bò tặng trở về, luôn mãi cảm tạ nhị huynh ngội, lại cùng Bân Thúc Thúc luôn mãi nói, ở thu lúa mùa thời điểm, nhất định phải mang tin đến Tống Gia Thôn đi, chính mình một nhà là nói cái gì cũng muốn tới hỗ trợ. Lúc này mới đi trở về, Tống Gia mà là loại xong rồi, nhưng trong nhà nhà ở còn không có tu xong Ngọc Nguyệt hiện tại rất cẩn thận, trong nhà thạch ma cũng có, mẹ cùng mặt tự nhiên là hiện ma hiện ăn, tiểu con lửa bịt kín bịt mắt, Một lát liền có thể mài ra vài thiên đồ ăn. Nay trong không gian lúa, lúa mạch các loại một khối điển, cũng đủ rồi. Cô cô cùng nói năng cẩn thận đều không có quản này lương thực sự tình, bởi vì mua lương thực đều là ngọc nguyệt bán đi đồ ăn sau thuận tay mua cái một đấu hai đấu trở về. Nơi nào mua, nàng cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là chấn trên liền đối với phó xong rồi. Đi theo tiết trung nguyên, cô cô mang theo hai huynh muội cấp cái này nguyên thân nương thiêu tiền liền giấy, thượng hương, liền tính qua. Ngọc Nguyệt so nói năng cẩn thận tới nói, vốn dĩ liền nhớ không được này mẹ ruột bộ dáng, cho nên, thiệt tình cũng không thế nào thương tâm. Bất quá, đơn khác thiêu cấp cô hồn giã quỷ kia đôi, Ngọc Nguyệt là nghiêm túc cầu khẩn, làm nguyên thân tới lanh bạc đi dùng, ở dưới đi theo mẹ ruột, thân cha, hảo hảo sinh hoạt. Ca ca liền thỉnh nàng yên tâm, chính mình nhất định thay chiếu cố. Này đôi minh tệ hôi thượng, không gió đánh lên quyển quyển, dùng cô cô nói tới nói, đó là có quỷ tới dọn bạc đi rồi, Ngọc Nguyệt yên tâm không ý trong lòng mới yên vui. Trung gian còn có thất tích tiết, cũng chính là tiết khất xảo. Ngọc Nguyệt tuổi tác nhỏ nhỏ, rất nhiều ngày hội cùng tiểu hòa tử cũng chưa quan hệ, cái gì tiết khất xảo. Hiện đại trực tiếp biến thành lễ tình nhân. Cổ đại nhưng thật ra thuần túy nữ hài tử quá ngày hội, bất quá, Ngọc Nguyệt cũng phát giác, này hẳn là trong thành các tiểu thư quá, này ở nông thôn thô sinh thô dưỡng nha đầu, cũng liền biết như vậy vừa nói thôi. Ngọc Nguyệt nhưng thật ra thử qua, làm thủy trường thủy gia, muốn học phóng châm đi lên. Nhìn xem chính mình có phải hay không tâm linh thủ xảo người, không thành công. Phòng trưng thật sự là tâm không linh tay không khéo duyên cớ. Chính là, chính mình việc chính là làm được theo phường trưởng quầy đều khen ngợi, tiến bộ rất lớn, cắt quần áo cũng học xong. Trên người an mặc chính mình tài thân thủ phùng tiểu nội nội, so cô cô chính mình làm quần xà lọn bên người, an toàn nhiều như thế nào còn khởi không được thủy ra. Khởi thủy ra phong châm là tiết khất xảo một loại phong tục. Dù sao, cái này bảy xảo tiết quá đến chẳng ra gì, Ngọc Nguyệt không lắm vừa lòng. Bất quá, sinh hoạt hoặc là nói thời gian loại đồ vật này, ngươi vừa lòng không hài lòng, nó đều mánh liệt về phía trước, một chút không mang theo chiếu cấu ngươi cảm xúc. Mọi người, nên ăn đến ăn, nên uống đến uống, nhật tử nên như thế nào quá liền đến như thế nào quá. Đệ 63 Tiết 2 Nhỏ Vũ Từ Thanh Mai Duyên a Vẫn Tuyết A, 44, Lan Lan, Tiểu Nữ Nhân, nhìn đến các ngươi thật tốt. Cảm ơn. Từ xuân về hoa nở cùng lại đây các bằng hữu Cảm ơn. Vẫn tuyết thư hiếu, cảm ơn ngươi đưa ta bánh kem. Cảm ơn. Hôm nay, thời tiết thực hảo, nói thật, gần nhất hôm nay, vẫn luôn hảo, hạt mưa cũng chưa đánh quá. Sáng sớm, Ngọc Nguyệt bán đi 10 chỉ tiểu gà trống. Đi bán đồ ăn công phu, lại mua 20 chỉ gà con trở về. Nhất nhất huy không gian thủy, ngăn cách bởi cánh rừng một góc đóng lại, Ngọc Nguyệt tân mua tới gà, luôn là muốn đóng lại 5-6 thiên tài có thể cùng cú gà nhốt ở một chỗ. Cũng có cái cách ly phòng bệnh ý tứ. Ngọc Nguyệt thực mau liền xử lý tốt tiểu kê, cùng cô cô cùng nhau ăn chút buổi sáng cơm thừa đồ ăn, ngồi ở sân bên cạnh giếng, thêu hoa. Hiện tại trong nhà luôn là cơm sáng ăn ngon một chút, cơm trưa liền hai người ăn, tùy tiện đổi rồi. Cơm chiều lại nấu tốt, chính làm túi tiền. Ngọc Lâm, Ngọc Châu tới, đại gia ngồi vây quanh ở bên cạnh giếng làm theo sống. Giếng này cũng may cửa thủy hoa đối diện, gió lùa thổi, so điều hòa phòng không kém nhiều ít. Vương Mã én một nhà đi rồi. Ngọc Lâm hai tỷ muội càng thích tới, trừ bỏ ăn cơm bị tiêu trở về ngoại, trên cơ bản đều dính ở Ngọc Nguyệt trong nhà. Hơn nữa Ngọc Dao, Ngọc Giác cũng thường tới, năm người làm hảo chút khăn mặt tử ra tới, Ngọc Nguyệt tiêu nghệ càng thêm xuất chúng. Cần lao là có đại giới a, mấy người tiêu hoa kiếm tiền cũng không ít. Người trong thôn đối tống ra rời đi, cùng với nói năng cẩn thận hai huynh muội đại nghĩa trợ giúp thân thích hành vi, là quảng vì khen ngợi, mọi người đều có mắt nhìn. Lúc trước là một người ôm cái tay nải vào hai huynh muội ra lúc đi chính là tràn đầy hai xe bò đổ vật gà vịt đều là thành đàn mà cầm đi rồi đều nói nói năng cẩn thận huynh muội làm một kiện rất tốt sự tích phúc làm việc thiện nhân gia nói làm một chuyện tốt sẽ có một chuyện tốt chờ ngươi nhưng hiển nhiên cũng có ngoại lệ ngọc nguyệt tươi cười không ở lại bao lâu bắt mãn mãi đẩy ra viện môn đi đến trong phòng ngọc lâm ngọc châu vừa mới mới đi rồi chỉ có cô cô cùng ngọc nguyệt để cho ngọc nguyệt hối hận chính là bởi vì hai cái ngỗng bảo an luôn thích mổ theo bố chiều nay không có thả ra, còn nhốt ở hậu viện. hừ, thảo nha đầu, các ngươi này nhưng xem như táng tận thiên lương a. nay liền đem ngươi dì cả cấp đổi đi. lúc này ba người ở nặc đại cái sân, thoải mái đúng không? nương, dì cả là chính mình đi. Tống trong thôn rất nhiều nhân gia đều đi trở về, tống thôn thôn trưởng còn phát loại lương đâu? thảo vội vàng làm chính mình nương ngồi. một bên đi cầm chén đổ nước. nói được dễ nghe, trong thôn ai không biết các ngươi ba cái bạch nhãn lang, không lương tâm đổ vật. Ngọc Nguyệt thấy mãi mãi còn không kịp tìm chính mình phiền toái, vội vào chính mình nhà ở, cầm lấy hai thanh khóa tới, ra tới, giữ cửa tốn thượng, cách một tiếng, khóa. Chính mình trong phòng, gây chuyện đổ vật quá nhiều. Nay ở trấn trên mua thật nhiều thư, đều là thật dày một quyển một quyển, tùy tiện cấp mãi mãi lấy đi một quyển liền không sai biệt lắm muốn một lượng bạc tử. Ngọc Nguyệt sấn mãi mãi chính mắng đến hang say, tiện chân qua đi, đem ca ca môn cũng khóa. Hai người này nguyệt, ca ca cũng thêm không ít thư, còn có tốt nhất bút, giấy. Dưng ở mãi mãi trong mắt, khẳng định không chạy. Ngươi để phòng cấp lý. Nhà đầu chết tiệt kia. Bắt mãi mãi giận dữ. Mãi, ta cùng cô muốn đi chấn trên, cửa này không khóa chính là không được. Ngọc Nguyệt thuận miệng xả một cái lý do. Thuận tiện đuổi đi người, đương nhiên chỉ là thuận tiện. Ngọc Nguyệt không tin, này bắt mãi mãi có thể làm chính mình một câu liền quên đi. Này đồng tiền ở trong túi nhảy đến hoàng đi. Có tiền, này che không được. Đúng rồi, ngươi gì cả một nhà, ở chỗ này. Cũng giúp các ngươi làm không ít chuyện, nhiều ít đến cấp chút tiền công đi. Năm nay, các ngươi hai phòng hiếu kính tiền còn không có cấp đâu. Hôm nay, liền cùng nhau lấy đến đây đi. Bắt mãi mãi, ngươi này đang nói cái gì a? ta như thế nào nghe không hiểu. Ngọc Nguyệt quả thực bị nàng có lý tám đạo khẩu khí cấp bị thương. Như thế nào? nhảy vào mễ soạn, liền quên chính mình xuất thân, không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Mãi mãi thẳng đến chủ đề, hôm nay tới, chính là đòi tiền. Ngọc Nguyệt không nghĩ cùng nàng đối miệng, nay đỉnh đầu đâm trưởng bối xuống dưới, chính mình lại không được hảo. Kết quả là nữ giới ít nhất cũng là đến sau mấy lần, tuy nói chính mình mỗi ngày đều phải luyện tự, nhưng này nữ giới thiệt tình sao đến làm người ghê tởm, không đáng cho chính mình tốt đẹp sinh hoạt một hạt. Ngọc Nguyệt xoay người đi hậu viện, ý xấu mà đem hai chỉ đại ngông cấp thả ra lan tới. Liền thấy này hai ngỗng, lắc lư mập mạc ngông, thẳng đến tiền viện. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái này chém đầu tôn. Bắt mãi ngoại thanh âm xa xa mà đi này hai chỉ đại ngông quả nhiên có bản lĩnh, ngọc nguyệt mừng rỡ, ở hậu viện cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo tới. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào đem nông thả ra? Nếu là ngoại ngoại đi cáo ngươi, nhưng làm sao bây giờ? cô cô theo sát ngọc nguyệt gót chân đi vào hậu viện, cáo bái, chỉ cần nàng trương đến khai miệng. ngọc nguyệt mãn không ở chẳng hề để ý, thảo vẫn là có chút lo lắng nhìn, chính mình nương rời khỏi phương hướng. cô yên tâm bái, tám lại không dám, chúng ta hiện tại là tứ phần người. Chóng váng, cô còn là ngũ phòng, Thảo bất đắc dĩ mà nói. Đối Nga, bất quá cô, không phải sợ, dù sao ta đường người chỗ dựa. Ngọc Nguyệt rất hào phóng mà vỗ chính mình bộ ngực, Thảo cười đánh nàng một chút. buông tay bãi ngươi, giống cái tiểu tử. Hai người chuẩn bị giữa trưa ăn tối hôm qua cơm thừa tự nhiên cũng không nóng nảy nấu cơm, như cũ lấy ra kim chỉ tới, còn ở bên cạnh giếng ngồi làm việc, có tiền tránh không chê thiếu, có tiền thu chính là tiền A. Thời gian nhóng lên, thực mô liền đến câm điểm Thảo nhìn nhìn ngài, Nguyệt, ngày này lao đầu cao, nếu không ta nấu cơm, ai, không cái tính giờ thật phiền toái. Ngọc Nguyệt thuận miệng nói, muốn cái gì tính giờ, này xem ngày sẽ biết. Nông hộ nhân gia, còn muốn cái gì đồng hồ cát? Chính là, chính là, cô ngươi nấu cơm đi thôi. Ngọc Nguyệt cười đẩy cô cô đi phòng bếp, chính mình lại trong lòng hạ quyết tâm, muốn mua cái đồng hồ cát đi, quản nó bao nhiêu tiền, toàn đương chính mình xa xỉ một phen. Cô chất hai người nói ăn xong rồi cơm cửa này lại bị đẩy ra, đi theo chính là Bát Gia Gia đánh Ngông Thanh Âm. Bát Gia Gia vọt tiến vào, tại tiền viện tìm được cô Chất Hay. Thảo, ngươi cũng quá kỳ cục. Này Chất Nhi bị bệnh, ngươi chẳng những không đuổi bắt tay, còn phóng nông tới cắn mẫu thân ngươi. Ngươi còn dám không nói hiếu đạo. Gia Gia cao giọng kêu to đem đỉnh đầu chuột mũi khấu hạ tới. Cha, ta không có, ta. Hai chỉ đại nông lần đầu tiên bị người đánh, rất là bất bình. Này khí cũng không phải là bọn yếm chịu. Cặc cặc mà kêu lại phát tới. Đem chính dơ tay đánh thảo Bát ra ra mổ đến quá sức, vẫn luôn mổ ra sân. Mãi mãi cũng đi theo sau lưng, chạy trối chết. Ngọc Nguyệt kéo cô cô tay, khuyên giải an nủi nàng, trong lòng tính toán, không được, vẫn là đến đem viện môn cấp hóa. Bất quá, này ra ra mãi mãi bất công khi nào thì kết thúc A. Này y đổ đến không tốt A. Cô, có phải hay không bắt ra ra già có người bị bệnh? Nghe là y tứ này, hình như là muốn ta ra dược tiền A. Thảo ngày ngày uống không gian thủy, Ngọc Nguyệt cũng cầm linh dịch cho nàng uống qua, này nảo trợ là có điểm dùng tốt, Ngọc Nguyệt cảm thấy thật là thần kỳ, này bánh bao cô cô cư nhiên cũng có thể liên tưởng đến gia gia nãi nãi ý đồ đến. Gia gia gia có tiền, như thế nào cũng không tới phiên người tiến lên. Ngọc Nguyệt bắt đầu lo lắng cô cô trong tay hơn trăm lượng bạc. Quả nhiên, là tam thúc gia song bảo thai bị bệnh, cũng là bệnh đầu mùa. Đây là đại nãi nãi, buổi trưa lại đây nói, theo đi tam thẩm lý thị chạy tới đại nãi nãi ra hỏi. Cái gì dược y hảo nàng tố tử, khóc lóc nói xong bảo thiêu đến trực chủ cân. Lang trung cũng tô cáo tha, không chịu phía dưới tử. Nói những lời này khi, đại nãi nãi này sắc mặt có điểm điểm không thế nào đoan chính, một bộ khôn kể biểu tình. Rốt cuộc này dược là Ngọc Nguyệt, mà gia nhân này như thế nào đối Ngọc Nguyệt, cũng là mọi người nhìn. Ngọc Nguyệt biết đại nãi nãi tới ý tứ, vội về phòng tử, từ trong không gian, đoái bốn bình thủy ra tới. Đưa cho đại nãi nãi, đại nãi nãi, nhưng ngàn vạn đừng nói là chúng ta cấp. Ngươi liền nói ngươi ở chùa Hàn Sơn câu tới, Cẩn Xuân chính là ăn, cái này thủy tốt. Nguyệt Nhi ngoan tôn A, nãi biết ngươi là thiện tâm. Ta đây liền cấp đưa đi. Đưa đi. Đại nãi nãi ôm bốn bình thần thủy, vội vàng đi bắt nãi nãi ra. Nguyệt Nhi, ta cũng đi xem. Nghe nói là song bảo, cô cô có điểm sốt ruột thượng hỏa, cũng muốn đi xem. Cô, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, này bắt nãi nãi chính là coi chúng ta ba cái vì tang một tình. Ngươi nghĩ kỹ rồi, đừng tìm phiền thượng thân ta, ta ở bên ngoài nhìn xem, không vào cửa. cô cô không yên tâm, trở về phòng đi. tốt xấu còn biết đem đầu tóc thượng bạc thoa gỡ xuống tới, đổi thành gô đào trâm. ngọc nguyệt đái cô cô đi rồi một hồi, chính mình vẫn cứ có điểm không yên tâm, trở tay khóa viện môn, cũng chạy đến tam thúc thúc ra sân. đối tranh chua lý thị cập tam thúc, ngọc nguyệt không có gì ấn tượng tốt, bất quá lấy ra thần thủy tới cấp hai cái tiểu đệ đệ chữa bệnh, ngọc nguyệt là không có gì ý kiến. rốt cuộc này thật là chính mình đường đệ. 14 năm tuổi hoa, cũng không xin lỗi chính mình, không cứu chính hắn lương tâm thật không thể nào nói nổi. Cô cô cũng không có ở sân ngoại, Ngọc Nguyệt có điểm lo lắng, sẽ không đi vào đi. Tính, chính mình cùng Ka Ka là quá kế, nhưng này cô đứng đắn vẫn là này ngủ phòng người, Ngọc Nguyệt cũng không nghĩ đi chọc bệnh đầu mùa, cổ đại này chữa bệnh điều kiện, phát sốt chính là sẽ đem người thiếu đốc. Truyền qua góc tường tới, Ngọc Nguyệt liền phát hiện tân tình huống, phía trước, một cái tráng tiểu tử, ăn mặc thực rối thân, tinh tinh thuần thuần. Giáng vẻ đường đường, cao cao đại đại hai mươi xuất đầu bộ dáng, lôi kéo cô cô tay, một cái kính mà nói cái gì. Có gian tình. Ngọc Nguyệt cuối cùng là mở mắt, này xuyên tới cổ đại, cả trai lẫn gái gian quy quy củ củ, bắt tay đều không có chính mắt nhìn thấy quá. Ăn một bữa cơm còn phân nam nữ bàn. Nhìn thấy như thế mở ra sự, giải trí tinh thần tới, ha ha. Liên tính là cô cô đâu, dù sao ta chỉ xem, lại không nói, vì chính mình tìm lấy cớ, Ngọc Nguyệt rẽ trái rẽ phải. Liền đến hai người chạm góc tường đi. Hảo Thảo Nhi, ta không biết người này bị người lui về tới, ta mới từ trong huyện thủ công trở về. Năm trước, chủ nhân không chuẩn ta trở về ăn tết, này trước hai ngày mới cho ta một tháng giả. Ta, không hóa ngươi không có tới xem ta. Thảo Nhi, ta đây liền tìm người tới cầu hôn. Không được, Thảo đầu riêu đến như rút lang cổ. Thảo Nhi, ngươi cũng cùng ngươi nương giống nhau ghét bỏ ta, ghét bỏ ta là một người. Chê ta khắc thân. Không có, không có, có. Chỉ là, ta sẽ không sinh hoa mới. Sẽ không sinh hoa liền sẽ không sinh, ta có ngươi là đủ rồi. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh đều nghe được trong lòng kích động. người này siêu có trình độ, siêu có ai sao? Không được, nhà ngươi vốn là thừa ngươi một người. Ngươi lại không sao, như thế nào không làm thất vọng cha mẹ ngươi. Ta mặc kệ, ngươi có thể sinh hoa liền sinh, không thể sinh hoa liền không sinh, dù sao ta mặc kệ, liền cưới ngươi. Đệ 64 Tiết tình nhân cũ tục tiếp chưa xong tình. Đợt Ha ha, nhanh, tình tiết mau thay đổi. Ngọc Nguyệt trợn mắt mà nhìn cái này to con, một phen liền đem chính mình cô ôm tiến trong lòng ngực. Một miệng liền hôn đi lên, nhiệt tình như lửa a, thanh xuân động lòng người, sơ su a, nhìn nửa ngày tiểu điện ảnh, Ngọc Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại. Đã chết, muốn chưởng trộm lỗ kim. Ngọc Nguyệt sợ tới mức lùi về rình coi đầu nhắm hai mắt lại. Phim truyền hình ngoại trừ, nay thật là Ngọc Nguyệt trong ngoài hai người, lần đầu tiên nhìn thấy đao thật kiếm thật thân thiết trường hợp. Qua thời gian rất lâu, mới nghe được cô cô thanh ấm vang lên, lại mềm lại thẹn mà, nói cho cái này người cao to chính mình hiện tại đi theo hai cái cháu trai cháu gái trụ, ở tại hạ bờ sông, cái gì địa giới. Thanh âm này, nha nha huy, thật là buồn nôn dạy hư tiểu hải tử. Hơn nữa là một cái nữ đồng chí như thế nào một chút không câm cầm lý. Ngọc Nguyệt đá hòn đá nhỏ, giàu dĩ không vui mà về nhà. Ngọc Nguyệt hiện tại đã biết rõ, nếu cô cô cùng người này thành thân. Đến, liền chính mình hai huynh muội thủ này đại viện tử qua. Vô hình chung, Ngọc Nguyệt là đem cô cô trở thành một cái chỉnh thể tới xem. Theo sát, cô cô liền về nhà, luông cung tay chân mà làm việc, đánh vỡ một cái chén, chắt hai xuống tay. Ngọc Nguyệt cũng không có can đảm nói chính mình nhìn thấy gì, càng không dám mở miệng trêu đùa cô cô, hai người đều lòng mang quỷ thai. Ai cũng không quấy rời ai, từng người trầm tư. Nói năng cẩn thận cũng đã trở lại, ba người cơm nước xong, như cũ, là nói năng cẩn thận giáo hai người biết chữ sau đó ba cái phân công nhau luyện tập hiện tại cô cô cũng có thể viết chút tự Ngàn tự xong rồi đứng đắn bắt đầu học tập đệ tử quy nhìn tiểu hắc bản đề ra lại đây cô cô từ kích động trung tỉnh lại thiên là hôm nay còn muốn nghe vẽ vật thử tự nói năng cẩn thận hiện tại nghiêm một phách rất có vài phần tiên sinh giá thức hắn vỡ lòng vãn nhưng thắng ở đầu góc linh hơn nữa có chút người cầm linh dịch đương não bạch kim cho hắn bổ não cơ hồ coi như là đã gặp qua là không quên được hiện tại sớm vào trung đẳng trong ban đi Hơn nữa, này thành tích cũng không tệ lắm. Ít nhất này Sơn trưởng hiện tại cho hắn thượng hóa, là cao đẳng trong ban sơ cấp giáo tải Giáo này cô cô cùng muội muội phi thường nghiêm túc cập thành thạo. Học nhất thời, giờ tuất mặt đều ngủ. nam ở trên giường, Ngọc Nguyệt suy nghĩ, bởi vì mau tết trung thu Ngọc Nguyệt muốn đi một chút huyện thành, mua điểm thức ăn là việc nhỏ. Đi mua điểm chấn trên không có thư tịch gì đó, cũng là không tồi lấy cớ. Hiện tại này trong phòng thư, sớm bị nàng xem đến không sai biệt lắm. Tăng Quảng Hiệu biết sao. Kế hoạch không có biến hóa mò, sáng sớm hôm sau, nói năng cẩn thận ăn xong cơm sáng, đi học đường. Ngọc Nguyệt cũng đem vịt gì đó phóng đi bờ sông. Mua tới ngông cũng lớn. Tự nhiên cũng trộn lẫn ở vịt bên trong đi. Trong nhà không có người ngoài, Ngọc Nguyệt đối gả cùng vịt không gian thủy, dần dần thêm nhiều một chút, trở về, mới vừa đem trong phòng mà kéo. Cái này viện môn đã bị chuột văng lên. Ngọc Nguyệt hiện tại, đối này trông cửa hai chỉ đại ngống là một chút cũng không liên quan đi lên Môn một vang, này ngông liền trực tiếp buôn đại môn đi. Ngọc Nguyệt không có lo lắng. Rốt cuộc này gõ cửa thanh âm quá xa lạ, chỉ sợ là quen thuộc người xa lạ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mở cửa cô cô ở cửa đẩy lôi kéo, không chịu thả người tiến vào. Ngọc Nguyệt có chút buồn cười. Cô, ai a, như thế nào không thỉnh người tiến vào? Hỏi đường. Cô cô sững sốt một chút mới xả cái dã, nói cái dối. Người nào tìm không thấy lộ? Ta tới chỉ bãi. Ngọc Nguyệt rất có bát quái tinh thần. Liệt khai miệng rộng cười hướng đại môn đi đến, môn bị đẩy ra. ngươi là Ngọc Nguyệt Bãi. Ta đi thủ công khi, ngươi mới 3 tuổi, nào khi, đại tẩu đều còn trên đời. ngươi là ai? Ngọc Nguyệt không thể không hỏi, tuy rằng nàng đã sớm nhận ra tới, người này chính là cùng cô cô trình diễn thành nhân phiến kia nam chính. Ta kêu nhậm Gia huy, nhũ danh đại nưu. Là phạm gia thôn người, năm nay có 22, đến nay chưa lập gia đình. Trong nhà cha mẹ song vong, chỉ dư ta một người. Ngươi muốn đi đâu, tìm không được lộ, ta cô không biết, ta cùng ngươi nói đi. Ngọc Nguyệt bỡn cợt mà nói, ta đây là tới nhận cái môn. Cùng ngươi cũng thấy cái mặt, ngốc một lát, ta liền đi mời ta ra đường thím, tới làm mai mối, ta tưởng cùng ngươi cô cô cầu thân đâu. Không được, ta cô là ta cô, không thể gả cho ngươi, đi theo ngươi. Ngươi này thật là nhanh tay nhanh chân. Ta nơi này còn không có nghĩ thông suốt cô cô đi rồi, ta cùng ca ca nhật tử như thế nào quá đâu. ngươi liền tới rồi. Ha hà, ha, như vậy bãi, ngươi cô cô cùng ta thành thân cũng không đi, chúng ta trụ nhà các ngươi tới thế nào? Khả năng sao? Ngọc Nguyệt trong lòng cũng ở tính, không có khả năng đi. Này nhưng đến cùng lão tổ thương lượng quá mới được. Có cái này khả năng, ta liền một người, thiên không thu mà mặc kệ, chỉ cần các ngươi huynh muội đồng ý liền có thể. Lại nói, nếu là người ngoài lại nói tiếp, liền nói chúng ta thuê thuê các ngươi huynh muội phòng ở trụ, ta cho các ngươi tiền bạc là được. Đại Niu Ca, ngươi nói bậy cái gì? Nguyệt Nhi còn nhỏ đâu, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, đi nhanh đi. Thảo mặt đỏ giống đại táo giống nhau. Ngọc Nguyệt nhìn buồn cười, ta này tim, có thể so ngươi lớn hơn. Thật là, nhậm đại ngưu bị cô cô cường đẩy ra cửa. Ngọc Nguyệt cười cũng không quản, bất quá kỳ quái, này hai chỉ ngông như thế nào cũng không cắn hắn đâu. Quả nhiên là người một nhà, ngươi nói này ngông, như thế nào sẽ cắn. Nhậm đại nãi nãi, chính là cùng lao tổ đổi vườn rau nhà này, ra mặt tới làm mai người, lao tổ cùng thúc thúc cân nhắc vừa lần cũng liền đồng ý, đương nhiên không phải đồng ý thành thân, mà là đồng ý Nhậm gia huy thuê Ngọc Nguyệt gia nhà ở, cưới vợ. Nay Đại Tề triều quả phụ tái giá là từ chính mình, mà người vợ bị bỏ rơi tái giá lại đến vẫn là từ cha mẹ. Nhậm đại nãi mãi được đến Phạm gia bốn lao tổ đồng ý, tự nhiên đi bắt gia gia trong nhà, cầu thú Phạm gia cỏ xuyến. Cái gì? Nhà ngươi cháu trai muốn cưới thảo? Bắt nãi mãi hai mắt trâu nhanh chóng mà dạo qua một vòng. Đúng vậy, han thím. Nhà ta cháu trai, hiện tại liền độc thân một người, vẫn luôn bên ngoài làm việc, không có đón đón dâu. Hiện giờ trở về, lại tưởng cưới môn thân, hảo hảo quá nghề nghiệp. xính lễ cấp nhiều ít. Bát mãi mãi không có ra tiếng, nhị thẩm tử lý thị đã mở miệng. Tự nhiên xem các ngươi của hồi môn, nếu của hồi môn bồi đến nhiều. Tự nhiên cũng không làm cho các ngươi bạch của hồi môn trang không phải. Nhậm đại mãi mãi một bộ việc nào ra việc đó bộ dáng. Đại Tề triều, ngươi nói như thế nào không trọng nam kinh nữ. Này nữ hải tử gả chồng, trong nhà phải cho của hồi môn, người bình thường ra, nhà trai xính kim mặt trên hơn nữa vài thứ, liền tính làm của hồi môn, tóm lại một câu, xính kim nhỏ hơn của hồi môn, nếu gia nhân này của hồi môn không có xính kim nhiều, cô nương gả đến nhà trai trong nhà đi sau, một là phải bị đối phương thân thích khinh thường, nhị là dễ dàng phu thê bất hòa. Này gả cưới hai bên bảy tự tiền, tóm lại gả nữ nhi là muốn mồi chút bạc, nếu không như thế nào kêo của hồi môn, mà cưới vợ Ra xính kim, giống nhau còn có thể lấy về tới, của hồi môn muốn ở xính kim cơ sở càng thêm điểm. Hơn nữa trong phòng còn nhiều một ngụ người, đây chính là thành nhân, chẳng những hạ điển trồng trọt nhà này ra ngoại, khâu khâu và vá. Chính là tỉnh bó lớn bạc. Đến nỗi, người vợ bị bỏ rơi trở về tái giá, tự nhiên của hồi môn giống nhau càng là muốn ở xính kim cơ sở càng thêm lần, như vậy mới có thể gả phải đi ra ngoài. Chu Thị nhìn chính mình bà bà, không nói một lời. Lý Thị cũng không ra tiếng. Đến nỗi mặt khác hai cái, một cái tân tức phụ, nhập môn không đến nửa năm, càng là thông minh, cha mẹ chồng tranh tới, đều là dán cho chính mình trong phòng. Lão tứ gia trần thị, chỉ lo uy chính mình hài tử ăn mãi, cũng là túi đầu không nói. Phân ra, các môn các hộ, đừng tưởng rằng kêu chúng ta tới, chúng ta phải ra tiền. Nhâm thím, ngươi nói cái này thảo a, chúng ta phân ra khi, viết đến danh mạch, từ nàng tự sinh tự diệt. Ngươi cũng thấy, này trụ cũng chưa cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Lúc ấy làm nàng trở về, mấy cái ca ca trong nhà gánh nặng đều trọng, cũng không biện pháp nhiều thêm há mồm, vẫn luôn ở tại tứ phòng. Nha, Thảo Nương à, ý của ngươi là, này ta hôm nay muốn nói môi, còn phải đi theo tứ phòng thương lượng. Nay cũng không phải không được, nàng không phải vẫn luôn cùng nào hai tiểu bạch nhãn lang trụ một khối sao. Các ngươi cùng các nàng thương lượng làm bái. Như vậy, nàng thím, tuy nói chúng ta có thể tìm nàng thương lượng, nhưng này con nha còn không được nghiệm quá nàng hôn thư. không bằng như vậy các ngươi cũng chỉ quản tại đây hôn thư thượng ký tên ấn dấu tay của hồi môn gì đó từ thảo chính mình chuẩn bị nay tự nhiên là tốt nhất làm bất quá này hôn thư chúng ta cũng không thể loạn thiêm bắt mãn mãi cười nói nhất định phải thảo cùng nhà ngươi này cháu trai tới cửa tới chúng ta cùng nhau thiêm nơi nào là khẳng định sao nhận mãn mãi được tin chính xác đi rồi ngày hôm sau buổi chiều thảo cùng cái này nhậm gia huy cùng đi thảo nhà mẹ đẻ. nay đêm qua bắt mãn mãi ra chính là thương lượng qua cho nên này phút cuối cùng, rồi lại thay đổi quẻ. Như vậy vốn là nói tốt. Chính là này dưỡng cái nữ nhi, bạch bạch cho ngươi, cũng quá lướt nhẹ. Chúng ta thương lượng qua, ngươi đến phó một lượng bạc tử, chúng ta mới thêm cái này tự. Bát mãn lại cười nhìn chính mình chuẩn con rể, vẻ mặt hiền tử, này tiền thật tốt tránh. Nương sớm đã có chuẩn bị tâm lý thảo, ăn mặc một thân tế vải bố quần áo, trên đầu chỉ mang một đóa nửa cũ hoa lụa. Nghe được bát mãn lại như thế vừa nói không khỏi bội phục ngọc Nguyệt thần cơ diệu toán nhưng lại đoán chắc cũng đỉnh không được thảo cần thiết được đến cái này ký tên mới vừa rồi tính danh chính ngôn thuận một lần nữa gả chồng trải qua vừa lật có kẻ mặc cả bắt mãi mãi một chút cũng không nhượng bộ dù sao cấp không phải ta nhầm gia huy không có biện pháp từ trong túi móc ra xuyến thành chuỗi đồng tiền một chuỗi một trăm văn cho chín trăm văn ký tên phí cỏ xuyến cha mẹ cười tủm tỉm mà ở hôn thư thượng ký tên ấn dấu tay luôn mãi nói rõ Chính mình cùng Thảo là nhất đao lưỡng đoạn hai nhà người, đây chính là xem ở mẹ con trên mặt, mới thiêm tự, của hồi môn cái gì, đừng nghĩ. Thảo mỉm cười nói, đã biết, chỉ cần có thể ký hôn thư, chính là tốt nhất đại cát Còn câu cái gì đâu? Trở lại hạ bờ sông trong nhà, đại gia cùng nhau thương lượng, tự nhiên là mau chóng làm, tết trung thu sau, cuối tháng tuyển cái ngày lành làm đi. Nhậm đại nãi nãi tự nhiên đi tìm tộc trưởng phiên hoàng lịch tuyển nhật tử. Tân phòng không cần như thế nào bố trí. Vốn dĩ chính là mới tinh phong ở Hiện giờ thảo trong tay cũng là có Một trăm lượng còn nhiều bạc Tự nhiên có thể thông dong mà an bài chính mình Của hồi môn Nguyên lai, like, mua tới gia cụ Đây chính là sỉ cốt hẹn, nhậm ra huy cười nói từ bỏ Hắn ở bên ngoài, cũng tổn gần 300 lượng bạc, hai người thêm lên 500 lượng bạc còn nhiều, tế chút Khoan khoan sinh sôi quá một đời đều đủ rồi Hai người tính toán Chuẩn bị đi chấn trên đính một bộ tân gia cụ tương lai dượng, không bằng Đi trong huyện đính đi Đệ 65 tiết mượn bị gà Ngọc Nguyệt trộn bán được. "Ờ cảm tạ đại gia đặt mua, cảm ơn." Nhậm gia Huy trước mắt sáng ngời, "Đứa nhỏ này thật là thông minh linh lợi, săn sóc nhân tâm à, như vậy định rồi, tiến huyện thành." Ngày hôm sau, sớm hai người lên, nhanh nhẹn mà đem heo cùng gà cấp Huy, đem vịt phóng đi bờ sông, có mười chỉ ngỗng bảo ăn nhìn, sẽ không ra cái gì vấn đề, nấu cơm sáng ba người ăn. Đem trong nhà chìa khóa giao cho nhị Thẩm. Thẩm nàng hạ vẫn lại đây. Uy một lần gà cùng vịt. Nói năng cẩn thận cơm chiều cũng đi thúc thúc ra ăn đi, ăn bài thỏa đáng, Ngọc Nguyệt cùng cô câu ngồi trên tiểu xe lửa, nhậm ra Huy lái xe, liền hướng huyện thành đi đến. Định Sa huyện, hiển nhiên so này mát lạnh trấn trên phồn vinh nhiều, dù sao cũng là một cái năm vạn hộ đại huyện, nhậm ra Huy vẫn luôn ở trong huyện bang nhân thủ công, tự nhiên quen cửa quen mẹo, một chút không mang theo chuyển biến, lập tức đi cửa hàng đồ gỗ tập trung địa phương, Ngọc Nguyệt đi theo mở rộng tầm mắt, này thật là cái gì gia cụ đều có. Hơn nữa hiển nhiên so chấn trên gia cụ lưu hành một thời nhiều. Hơn nữa, trong chấn trong huyện đều không cần dưỡng đất, mùa đông đều là hỏa. Long hoặc là trậu than tử, hiển nhiên đây là thành hương khác nhau. Bất quá, liền chính mình hiện tại dùng kiểu dáng này giường bạc bộ, không sai biệt lắm, muốn 20 lượng. Giá trị hai mẫu thượng đẳng điện. Thảo nói cái gì cũng không hạ thủ được. Cô, người cả đời này, khó được từ chính mình tâm làm việc, ngươi nếu không bỏ được, ta ra bạc đi. Tính ta đưa cho người thêm trang. Ta như thế nào có thể sử dụng ngươi bạc, ngươi tiền, hảo hảo lưu trữ, nếu không mấy năm, ngươi cũng liền có thể xuất giá. Cô, ta mới 18 tuổi, 16 tuổi gả nói, cũng đến 8 năm, ngươi à, ngươi một năm giúp ta tồn 10 lượng bạc làm của hồi môn, 8 năm cũng có 80 lượng lạc. Ngươi chậm rãi tồn trả ta đi. Ngọc Nguyệt cười đến khanh khách. Thảo cảm thấy có lý, liền trong lòng đồng ý. Ngọc Nguyệt trong không gian, bó lớn bạc, vẫn luôn không có hoa mà. Nhưng chính mình bên ngoài thượng có thể sử dụng bạc cũng không nhiều lắm a đây là Ngọc Nguyệt nhất buồn bực địa phương, dùng tiền chỉ có thể dùng công khai thu vào, màu sám thu vào tiện lợi không có. Hái huynh mỗi thương lượng, ước chừng chuẩn bị dùng 50 lượng tả hữu cấp cô cô thêm trang. Ở trong huyện, tuyển tốt nhất một bộ gia cụ, Ngọc Nguyệt làm chủ, tuyển gỗ đỏ, khắc hoa đại giường bật bộ, bàn, ghế, ghế, bàn bát tiên, bàn ăn, giường hộ, tủ quần áo, cao cao bình phong thức khắc hoa kinh giá chậu rửa mặt giá, bát bảo hộ, chậu rửa mặt tự nhiên mua đồng, buồn câu bị phủ quyết, ngọc nguyệt cảm thấy nghe liền dơ. bất quá, người lão bản nói của hồi môn, nói như thế nào cũng đến có một cái, ý tứ là cái gì con cháu thủng. thật là cái gì phá quy củ. đành phải ngọc nguyệt bóp mũi, cầm một cái loại nhỏ, tiếp cận với tác phẩm nghệ thuật ý tứ, làm bài trí đi, đem cái này cửa hàng đồ gỗ lão bản chọc đến cười không ngừng. loại này tiểu thủng, thật là chỉ có thể là về sau. Sinh nhi tử, cấp tiểu hoa nhi dùng. Thảo đỏ mặt lên sau đó lại một bạch. Vội đi xem này nhậm gia huy, người này chính cầm cái này tiểu buồn cầu, chân chính vô tâm không phổi cười. Này một bộ đặt mua số dưới, 50 lượng bạc. Dương bạc bộ là quý nhất, liền này dương liền phải 15 lượng bạc. Thảo đôi mắt đỏ, thật sự là quá hạnh phúc. Nguyệt nhi, năm đó, ta của hồi môn. Nhưng 12 lượng không đến. Thảo không có nói ra chính là, nàng xính kim là 20 lượng bạc. Ngành cấp bát mãi mãi khấu hạ tới, cũng làm hại thảo gà qua đi sau, nhật tử quá đến tương đối gian nan. Cô, trước kia sự, qua đi liền tính, chúng ta phải hướng trước xem. Ngọc Nguyệt cho tiền đặt cọc, viết phạm ra thôn địa chỉ cấp chủ quán, thứ này, chủ quán là bao giao hàng tận nhà trang bị, này bán sao so hiện đại mạnh hơn nhiều, hai bên ước hảo, ngày mai sau giờ ngọ đi ăn. Tại đây ra trong tiệm, thấy được vài loại kiểu dáng khác nhau bàn trang điểm, nguyên liệu chẳng ra gì, gỗ đỏ, muốn một lượng bạc tử một cái. Ngọc Nguyệt cũng mua 3 cái, chuẩn bị đưa cho Thẩm Thẩm một nhà, một người một cái. Ngọc Lâm hai tỷ muội đối chính mình cái nào bàn trang điểm, chính là thích vô cùng. Này đó đều là cùng Kaka thương lượng làm, cô cô tự nhiên là đồng ý, muốn còn thúc thúc một nhà nhân tình, ba người đều minh bạch thật sự, đưa cái gì đều quá mức cố tình, cho nên, đưa các nàng nương 3 cái này, rốt cuộc, chính mình cùng Ngọc Nguyệt cái này bàn trang điểm, cái này Giang trưởng quay nói, là cái gì từ đàn, vẫn là danh trợ sở làm, giá trị không ít bạc chưa không cần tùy tiện tặng người, không ít cũng không biết là nhiều ít, cho nên vẫn luôn không có bỏ được tặng người. Tuy rằng nhìn nhị tỷ muội nhưng thực sự thích. Hiện giờ mua này ba cái, đảo cũng đưa đến ra tay. Mặt khác, có một cái dược máy. Thực chú ý. Sơn đen mạ vàng, tứ phía bình thức, cửa tủ hạ tiếp ba cái minh ngăn kéo, bên bên trong rằng có bát phương chuyển động thức ngăn kéo, mỗi mặt 10 cái, hai bên lại các có một hàng 10 cái ngăn kéo, mỗi thế chia làm tăng cách, có thể trang 140 loại dược liệu. Cửa tủ Ngan kéo đủ bộ đều có đồng thau trang trí chính diện hai môn cạp cửa hồng trên dưới mạ vàng lăng hoa thức khai quang nội vẽ song long hí châu văn trong môn vẽ hoa điều văn quay bối vẽ tùng trúc mai tam hữu đồ muốn hai mươi lượng bạc ngọc nguyệt xem ở trong mắt trong lòng nhưng kích động cái này quả thực chính là ta sở yêu cầu sao trong không gian mang lên nó các loại hạt giống phong hảo thiên lạc mới nhị thước nửa khoan ba thước cao ba thước trưởng thật là tinh mỹ Ngọc Nguyệt âm thầm ghi tạc trong lòng. Sau đó, tự nhiên là các màu trên giường đồ dùng. Đây là của hồi môn chuẩn bị phẩm A, tìm được trong huyện tốt nhất theo phường đi. Thời gian đuổi vô cùng, chỉ có thể là tuyển thành phẩm. Lấy ra một bộ tới, hai người bốn mùa quần áo, mềm đến có tám bộ. Màn. Ghế bộ bàn váy. Cô cô còn ở một đám tương xem đâu, này Ngọc Nguyệt ở bên cạnh ảo ảo mà, khiến cho người khác bao đi lên. Lớn như vậy theo phường, chẳng lẽ còn có việc không tốt? Dù sao Ngọc Nguyệt tùy tiện nhìn hai ba kiện, đôi chính mình lấy làm tự hào theo công, trong lòng lập tức nói lạnh, nói lạnh. Nay còn phải luyện bao lâu, mới có thể có này trình độ A, thật là người so người sẽ tức chết, này đó tú nương có phải hay không người A. Ngọc Nguyệt trong lòng cuồng lại nhải. Theo phường trưởng quài, tuy là nữ lưu hạng người, cũng là mắt sáng như nước, quét đến vài lần tự nhiên liền biết, cái này cô cô là cái tiết kiệm, mà cái này tiểu cô nương, hiển nhiên là cái tay tùng hẳn là nghe ai nói, rõ ràng đối với ngọc nguyệt trong tay kích cỡ lấy ra hai bộ thành phẩm của hồi môn một bộ là mai hồng một bộ là phấn tím đều thập phân vui mừng hơn nữa chú đáo thật là sắc sắc đều nghĩ tới khăn tay đều có 12 điều cô cô liếc mắt một cái nhìn lại quả thực yêu thích không buông tay không biết tuyển nào một bộ ngọc nguyệt tay nhỏ hữu lực vung lên mai hồng bãi vốn định đều phải này cô cô nói chết không làm 20 lượng bạc như mặt nước hoa đi ra ngoài đương nhiên này áo cưới đỏ khăn voan cũng ở trong đó Theo phường trưởng quay làm thành này bút sinh ý, tự nhiên cũng là thập phần vừa lòng, tặng một con lùa đỏ. Còn có hơn 20 cái dây đeo, nói hảo ý đầu. Sau đó, chính là muốn ở huyền thành, tùy ý mua điểm tan tác rơi rất đồ vật, Ngọc Nguyệt làm nhậm ra huy đưa chính mình đi hiệu sách tập trung địa phương. Lần này tới huyền thành, Ngọc Nguyệt chủ yếu mục đích cũng không phải là mua của hồi môn, này bất quá là cái hoàng tử thôi. Cô, các ngươi chính mình đi dạo đi, sau đó tới chỗ này tiếp ta bái, ta không loạn đi. Liền tại đây thư phô xem. Không thể chạy luận A, đây chính là huyện thành. Cô cô cũng biết, này Ngọc Nguyệt là đã sớm muốn tới nơi này mua thư, nhưng bồi nàng một gian gian tiệm sách dạo xung dưới, hiển nhiên là không khôn ngoan. Này muốn thành thân, tinh tế, thoái thoái đồ vật như nhiều. Nhìn cô cô đi xa, Ngọc Nguyệt từ hiệu sách ra tới, hỏi người tìm cái nhà sĩ, nói này cổ đại liền điểm này hảo, nhà sĩ chẳng phân biệt nam nữ, có người đi vào, liền đem này lưng quần tử treo ở đầu tường, nhìn đến lưng quần ở đầu tường Tự nhiên không ai đi vào, không có dây lưng mới yên tâm lớn mật đi vào, này đại huyện thành cư nhiên cũng là như thế. Ngọc Nguyệt thực thất vọng cũng thực vừa lòng. Đi vào nhà xí liền nhanh chóng lắc mình vào không gian, đem đầu tóc cải bỏ, cũng ở trên đỉnh, làm gã sai vật trang điểm. Thay đổi một thân nam trang, lấy chính mình làm tốt nước thuốc, tinh tế mà đem mặt, cổ, tay đồ đến đen. Lông mày cũng hỏa đến thô, mặt hình cũng dùng chút than phấn đồ quá, lúc này mới lẹ ra không gian, hướng trên đường đi đến. Ngọc Nguyệt hiện tại chuẩn bị hóa trang bán dược, nếu không chính mình dược phẩm cũng quá nguy tiên, bán cho người quen, thiệt tình tìm không thấy có thể thế thân mà, cũng dễ dàng chiêu họa, này có thể chính mình tính toán đã lâu mới đến kế sách, chỉ mong một kích tức trung. Ngọc Nguyệt ở trong lòng cầu nguyện, vòng quanh xoay hai cái đầu phố, liền nhìn đến dược ngụy trang treo cao, một cái phố đều là lớn nhỏ hiệu thuốc. Ngọc Nguyệt đi vào một nhà tiệm thuốc, nhìn xem, hỏi một chút giới, sau đó, lại đi tiến một nhà, cuối cùng, đi vào bình an đường quen cửa quen mèo hỏi trưởng quầy thu không thu huyết kỷ tử cùng cây kim ngân. Khẳng định là thu lạc. Ấn chất luận giới. Ngọc Nguyệt cấp trưởng quầy đệ thượng chính mình chuẩn bị tốt hàng mẫu, định rồi cấp bậc giá cả, quả nhiên so nhà người khác lược quý chút. Nhà ta chủ nhân ở tiểu lâu uống rượu, hắn đi vào hảo chút hóa, làm ta chính mình tới tìm giới, ta đi hỏi qua chủ tử, cái này giới muốn hành, ta đây liền đi mang theo hóa đưa tới. Đi thôi bình an dược đường gì trưởng quầy cười nói. Ngọc Nguyệt đi một khắc con phố thượng một khách điếm, thuê một gian lầu một tam đẳng phòng, cho một ngày tiền thuê nhà. Tiến vào sau, đem này trong không gian mặt trang hảo túi dược liệu dọn ra tới, chỉnh tề mà đôi ở nhà ở một bên, đem không gian quét sạch, này không gian, hiện giờ đôi dược, cũng thật quá nhiều. Ngọc Nguyệt đều cảm thấy ở bên trong thi triển không khai. Nghĩ nghĩ lại ra cửa tới, tìm tam chiếc kéo hóa xe la, đi trước cửa hàng đồ gỗ, đem cái này mạ vàng hòm thuốc mua, phóng lên xe mắt khác nhìn chúng một cái là hán giường, một đôi sơn đen mạ vàng đại dương ra, mạ vàng sơn bàn công sư tử đế đèn, chiên chi hoa sen bắt bảo màu kim tượng mạ vàng tím sơn đại cái dương, mua sáu chỉ, mua một cái giá áo, đều là bei ở quý trọng đồ gỗ bên này, không phải tử đàn chính là hoa cúc lê, hoa một trăm lượng bạc, trong đó chính là cái này là hán giường quý, chủ yếu là này chạm trổ xuất sắc, nguyên liệu không tồi, hai mươi mấy người lớn nhỏ không đồng nhất, vật liệu gỗ đắt rẻ sang hèn không đồng nhất hộp nhỏ thỉnh này ba cái phu xe cập một cái làm công ngắn hạn đem này những đồ vật bãi vào thuê tới phòng lại đem này đó dược liệu toàn trang lên xe sở hữu dược liệu trang hảo sau ngọc nguyệt làm cái này phu xe chờ một chút chính mình vào phòng xoay tay lại đóng cửa lại vài cái liền đem mấy thứ này thu vào không gian lúc này mới ra tới ngồi trên càng xe mang đội đi bình an dược hành này khách đón phòng ở dù sao sáng sớm liền cho tiền tự nhiên là không trở lại lạm đệ sáu tiết tiểu hồng trang kết giao hoa mỹ nam Đợt. Cô cô muốn thành thân Nay bình an dược hành quả nhiên là không lừa già dối trẻ Sau nửa canh giờ Ngọc Nguyệt trong lòng ngược sủy 45362 ngân phiếu Ở tiểu nhị nhìn theo hạ Đi hướng chính mình chủ nhân nơi tiểu lầu Làm cho dược hành tiểu nhị mặt Ngọc Nguyệt thực tự nhiên vào khách sạn Đánh cái chuyển Từ cửa sau trở về hiệu sách nơi đường phố Lao chiêu số Vào nhà xí lóe vào trong không gian Đánh một chậu không gian thủy ra tới Ba lượng hạ liền rửa sạch xong Một cái bạch bạch tiểu cô nương liền xuất hiện, đổi về nữ trang, từ này nhà sĩ ra tới, tháng lợi hoàn thành nhiệm vụ, Ngọc Nguyệt trong lòng nhạc nở hoa. Không có đi thượng hai bước, gặp gỡ lão người quen, thời đào. Thời đào trước nhìn đến Ngọc Nguyệt, chủ yếu là Ngọc Nguyệt này một trăm linh một bộ hảo quần áo quá duy nhất, chính là lần trước ăn mặc đi chùa Hàn Sơn kia bộ, thời đào còn nghĩ, cái này tiểu nữ hoa quần áo như thế nào cùng loại nhân sâm tiểu nữ hài một cái bộ dáng không ngờ tế vừa thấy, quả nhiên là nàng. uy Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thời đào ngăn lại Ngọc Nguyệt. Ta. Ngươi như thế nào ở huyện thành? Nhà ta hiệu thuốc huyện thành cũng có cửa hàng A, ngươi không biết. Kỳ quái, ta như thế nào phải biết rằng? Ngọc Nguyệt nhìn người này, thật là âm hồn không tan A, còn hảo tự mình rời đi nhà hắn tiệm thuốc. Ngươi muốn mua cái gì? Ta bồi ngươi. Thời đào quyết định cùng cái này tiểu cô nương giảng hòa, khó được có chính mình thuận mắt người. Ta. Ta muốn mua cái đồng hồ cát. Ngọc Nguyệt không thể nói ta cái gì đều không mua đi, chỉ ở trên phố đi dạo. Đồng hồ cát, thứ này ta thủ, tới ta mang người đi. Ở thời đào nhiệt tâm dưới sự trợ giúp, Ngọc Nguyệt rốt cuộc thấy được này cổ đại đồng hồ cát là bộ dáng gì, hơn nữa cũng quá quý đi. Năm lượng bạc một cái, trách không được này nông hộ nhân gia không cần đâu. Ngọc Nguyệt kiếm được có tiền, đây là người một nhà đều biết đến, Ngọc Nguyệt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quý không quý cũng mặc kệ. Mua bốn cái. Có tiền không hoa là tội lỗi a, Ngươi mua nhiều như vậy cái làm cái gì? Thời đào một bên giúp nàng kiểm tra đồng hồ cát, một bên tò mò hỏi. Ngọc Nguyệt người này trời sinh đối hoa Mỹ Nam không miễn dịch lực, càng đừng nói cái này hoa Mỹ Nam còn đối với nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, không ý hợp lại lạc, lúc này mới mấy khắc liền đem thời đào làm như bạn tốt, ha ha, sâu trong nội tâm tiểu thiến lại lần nữa cảm tạ ông trời, này xuyên qua làm nàng biến thành tiểu lõ ly, nếu không này hoa Mỹ Nam chính mình thiệt tình hạ không được khẩu. Khi đại ca, ta lão tổ một trận, nhị thúc một trận, chính mình trong nhà một trận, còn có một trận phóng ta trong phòng. Tiểu Nguyệt, ngươi thật đúng là hiểu lễ, lão nhân gia cần thiết kính, như vậy bãi, ngươi trong phòng này một trận, không cần quá lớn. Mua này chỉ đi, quý là quý điểm. Nhưng lại Tiểu lại không chiếm địa phương. Ngọc Nguyệt thò lại gần, liền thời đào trong tay nhìn nhìn, quả nhiên tinh xảo, thực hợp tâm ý, hành, nghe ngươi. Trong chốc lát, hai người liền đi ra, thời đào liền dựa vào Ngọc Nguyệt. Đi hiệu sách, một bên, một bên chờ cô cô. Ngọc Nguyệt, thời đào chui đầu vào hiệu sách, thời đào chính mình tìm hảo chút du ký. Ngọc Nguyệt tự nhiên cái gì bản thảo cưng mũ, thiên công khai vật, nông tăng bản tóm tát, thể dân muốn thuật từ từ các loại có thể trợ giúp chính mình ra tăng chi thức thư mua rất nhiều. Này y lý thư càng là, nhìn thấy liền mua, chuẩn bị tu tập trung y đi Có không gian bên trong bắt quái linh dịch, bệnh gì, chính mình chỉ không hết đâu. Bất quá. Ha ha. Này đơn giản bệnh vẫn là muốn sẽ xem sao, bằng không như thế nào tế thế cứu nhân. Hoàng tử là tất yếu. Chính tuyển, cô cô tới tìm nàng, này muốn đi Đông Thành, cửa hàng bạc tập trung địa phương, mua trang sức, liền chuẩn bị đi trở về. Ngọc Nguyệt tự nhiên là nguyện ý, chỉ cần chính mình có thể đem trong không gian dược liệu cấp bán, cũng dễ làm thôi. Đối với bên cạnh thời đào vụng trộm làm cái tái kiến thủ thế, thời đào mỉm cười gật gật đầu, bất động thanh sắc nhìn Ngọc Nguyệt trước tiên tính tiền. Ngọc Nguyệt đi theo cô cô đi đến quầy đi giao tiền mua thư, rũi ra tay lúc này mới phát giác chính mình lắc tay, như thế nào thay đổi bộ dáng. Cô, ta quên mất, Kaka muốn ta mang mấy quyển thư, ta lại đi vào cấp Kaka lấy. Đi bên trong, ở một cái kệ sách mặt sau, vén tay háo lên tới vừa thấy, cái này lắc tay biến thành một cái xanh biếc gấp gáp tay ngọc vòng, bên trong ẩn ẩn có một đường tơ máu. Thật là xinh đẹp à, bất quá xem ra phải làm cô cô mặt, mua một con màu xanh lục vòng tay. Vạn nhất cô cô nhìn đến chính mình, cái này vòng tay mới có thể hôn đến qua đi. Ngọc Nguyệt liền đem này vòng tay cấp loát tới tay cánh tay chỗ trước đường vòng tay mang. Sau đó bay nhanh mà đem này người đọc sách chuẩn bị thư, cầm mười mấy bổn ra tới. Này đó thư, thật là ca ca cùng nàng nói, sơn trưởng muốn hắn chuẩn bị. Một khối thêm lên, ước chừng có hơn hai mươi bổn. Ngọc Nguyệt tay đều không run, cùng nhau thanh toán bạc, hóa hai mươi lượng bạc, lại đem gửi lại đồng hồ cắt cấp lấy ra, cùng thư cùng nhau phóng thượng xe lửa. Cô cô cùng Ngọc Nguyệt ngồi trên xe, Nhậm Đại Nghiêu nắm con lừa cùng nhau hướng cửa đông đi đến. Trên đường, trải qua một nhà hiệu thuốc cửa, chỉ thấy một cái ăn mặc tám phần tân áo ngắn vải thô nam nhân, ước có một m 7 tả hữu thân cao. Bên người đi theo một cái dáng người thiên trắng nữ tử. Cô, người này, hảo quen mắt ta. Ngọc Nguyệt trong trí nhớ có người này gương mặt, lại không có cái gì thuyết minh thân phận tư liệu. Đây là ta trước kia tướng công, người kêu chính thúc, đi nhanh điểm. Cô cô nhỏ giọng mà nói. Nhậm thúc, chạy nhanh chút. Ngọc Nguyệt Thế chính mình cô cô sốt ruột, này đương khẩu thiệt tình không phải ôn chuyện hảo thời cơ. Vội thúc dục hạ Nhậm Đại Nưu. Đại Nưu không do nguyên do, lại cũng không hỏi, đem xe lửa sử đến bay nhanh, đi rồi. Xe lửa, từ hai người kia bên người qua đi, hai người trong tay dẫn theo dược. Xem ra là tới huyện thành xem bệnh. Cái này tiểu nhạc đệm, chợt lóe mà qua. Tới rồi cửa đông, bên này coi như là người giàu có khu, bạc Baphô, hiệu cầm đồ, tiểu lâu san sát cửa hàng bạc trang sức cửa hàng khởi đôi đại lưu trực tiếp đem xe lừa ngừng ở phú quý đại cửa hàng bạc trước nhà này bạc tỷ lệ nhất đủ hơn nữa tiểu dáng mới nhất trong cung tiểu dáng đều có thể thực mo phỏng ra tới tới rồi cái này địa phương đó là nữ nhân thiên đường còn đừng nói có cái tiểu nhân nhi mới vừa đã phát bút đại tài chính kiểm chế không được tự nhiên điên cuồng một phen ngọc nguyệt lần này mua sáu đóa châu hoa tinh tế gạo kê viên chân châu xuyên thành không đáng ra cái gì bạc sáu đóa mới hoa một lượng bạc tử Sau đó tuyển nghe nói là trong kinh truyền ra tới hoa lùa, Ngọc Nguyệt vừa thấy, chính mình làm cường. Cũng tuyển thích, chọn hảo chút. Chừng hơn 30 đóa đặc biệt tuyển 10 đóa đỏ thẫm này cô cô kết thân thời điểm, nhậm đại nãi nãi, thầm thầm chờ này đó một người đưa một đóa mang. Chăn đây một cháp Đây là cửa hàng bạc đưa cháp ước chừng là giấy cứng thêm bố làm. Đảo cũng xinh đẹp tinh xảo. Sau đó, làm cho cô cô mặt, tuyển một cái màu xanh lục vòng ngọc tử, cái này vòng tay thế nước cũng đủ Trưởng quầy nói là tốt nhất Ngọc lục bảo, chào giá một con hai mươi lượng, Ngọc Nguyệt cắn răng một cái liền mua, không thể không mua à, chỉ có này chỉ mới màu xanh lục mới tiện tay trên không gian biến không sai biệt lắm. Cô, cái này ta hiện tại liền có thể đeo sao? Ngọc giữa người a. Ngọc Nguyệt thập phần cao hứng mà cầm cái này vòng tay lật xem. Thảo tự nhiên gật đầu, cái này vòng tay thủy sắc không tồi, vòng khẩu lớn nhỏ cũng có thể, ngươi thích liền mang đi. Này nhậm Gia huy cũng là cái đỉnh đầu tán, đem một khác chỉ lấy lên nhìn xem. Lại mua một chi xuân bị thương, hai chỉ vòng tay, hoa 50 lượng bạc. Ngọc Nguyệt không cấm đối hắn lau mắt mà nhìn, danh ta. ca. Chịu vì tức phụ tiêu tiền hảo nam nhân A, cô cô thật là có phúc khí. Đi theo, Ngọc Nguyệt lại vì lao tổ cùng thúc thúc lựa chọn cũng là xuân bị thương ngọc bội, bất quá màu tím muốn càng rõ ràng chút, nhìn này hai cái ngọc bội, trưởng quay cười nói, không bằng lại mua một khối đi thôi. nay bốn cái ngọc bội A, là một khối ngọc thiết. Khắc chính là Tùng, Trúc, Mai, Lan Tứ quân tử. Cùng nhau mua, chỉ cần 50 lượng. Ngọc Nguyệt giật mình, liền mua. Nay tung một khối cấp lao tổ, mai cấp thúc thúc, cây trúc để lại cho phụ thân. Hoa lan cấp ca ca. Nay cũng chính là biểu đạt cái tâm ý. Làm không hảo còn có thể đương đồ gia truyền. Cô cô cùng cái này tân dượng, mua một khối viên ương bộ bội, hoa 10 lượng bạc. Sau đó Ngọc Nguyệt thế cô cô tuyển một bộ kim đồ trang sức. Một bộ bạc đồ trang sức. Làm của hồi môn, này xem như hai huynh muội đưa cho cô cô. Tuy nói là đồ trang sức, khá vậy phân kiện số cập nặng nhẹ, này hai bộ tương đối vừa phải, liền hoa một trăm lượng bạc, để lại cho cô cô làm áp đáy hòm. Trâm Ngọc tuyển bốn căn, đại mã én cùng thầm thầm, tộc trưởng thầm thầm một cây, cô cô một cây, các loại xinh đẹp hoa thai bạc, khuyên hai, một mua chính là mười đối, còn mua mấy đôi các loại màu sắc và hoa văn vòng bạc, mấy chỉ bạc thoa, đảo đều không phải thực trọng. Đây là chuẩn bị còn trong thôn đại nhân tình, Ngọc Nguyệt không thích bạc đồ vật. Thứ này tránh ma quỷ, Ngọc Nguyệt lo lắng đem chính mình cấp tích, cho nên này bạc trang sức chính mình là giống nhau không mua. Chính mình lần trước mua khuyên thai cũng đưa cho Ngọc Giác, trên lô thai lúc này còn không, lúc này mua đến hưng thú tới, cũng hưng phấn mà mua hai đôi Ngọc Nút bị thai. Lục lục một đôi, trắng non trong suốt một đôi. Lão bản thấy nàng hào phóng, mua nhiều như vậy đồ vật, coi như là cái đại khách. Trực tiếp lại tặng hai đôi cho nàng, một đôi hồng, một đôi tím. Mừng đến Ngọc Nguyệt cười mị mắt. Đương trường liền mang lên một đôi tím quên thai Cô cô ở bên cạnh thẳng kéo nàng Nhưng không chịu nổi trên người nàng có bạc ca Chính mình đưa tiền Kéo không được, toàn bộ một thổ hào cảm giác Cô, đây là ca ca cùng ta thương lượng Muốn đưa ngươi của hồi môn Ngươi sao lại có thể chối từ? Này đó hoa thai bạc Bạc thoa gì, ca nói mang điểm trở về Lưu chữ tặng lễ cũng là không tồi Chúng ta ở trong thôn Được đến tộc nhân chiếu cố Như thế nào có thể không có qua có lại Này lý do cường hạn A cô cô cũng ngậm miệng, là nha, này đỉnh môn lập hộ, cái gì đều đến suy xét chú đáo. Làm khó nảy hai hài tử. Ở trang phục phô, lựa chọn chính mình cái này vóc người trang phục tế vải đông, phấn hồng, phấn lục, phấn tím, phấn lam nửa cánh tay cùng tề eo háo váy tam bộ, giao lanh cấp eo váy tam bộ, nguyệt hoa váy không có muốn, đổi thành phương tiện hành động quần. Đây là chuẩn bị cấp Ngọc Lâm, Ngọc Châu cập chính mình chuẩn bị. Màu xanh da trời, hoa dâm trường bảo hai bộ. Đây là cấp ca ca. Màu lam, màu nâu, đỏ sậm, thơm lù, màu trắng trở vải vóc các mua nhị thất. Tổng cộng 10 thất, đây là chấp thuận bị tặng lễ hoặc chính mình trong nhà làm trung ý gì, gì dùng. Mặt khác vì ba cái lao tổ mua thành, lam, tím cộng ba cái màu sắc và hoa văn thọ văn đoạn, mua tăng tiết, mỗi tiết cũng đủ làm một bộ thâm ý để đem cái tiểu xe lừa đôi đến tràn đầy. Lại mua mười mấy hộp, trong thành nổi danh điểm tâm. Bánh mè ngàn tầng bánh, bánh hoa quế, bánh trung thu. Này liền dẹp đường hồi phủ. Đệ 67 tiết hạnh phúc sinh hoạt tiết tấu. Đỡ Ha ha, thực vui vẻ nha. Ngày mai giữa trưa thêm càng một trường, vì đề cử phiếu gia tăng. Cảm ơn. Về đến nhà, vừa vặn giờ rộn rã thầm thầm cùng Ngọc Lâm sớm tại chính mình trong phòng ăn xong rồi cơm, chính tặng đồ ăn cùng cơm lại đây, chuẩn bị lưu trữ cấp Ngọc Nguyệt cùng cô cô trở về ăn đâu. Nói năng cẩn thận cũng đi theo lại đây. Hôm nay, hắn là ở thúc thúc ra ăn cơm Chơi tối hắc Xe lửa trực tiếp kéo vào sân. Cũng chưa hàng xóm có thể nhìn thấy chính mình ra lôi kéo nhiều như vậy đồ vật trở về. Đây là tương đối may mắn, điểm khởi đèn tới, đem đồ vật nhất nhất bỏ vào nhà chính bên cạnh một gian trong phòng, toàn đôi ở trên giường đất. Ngọc Lâm đi theo dọn mấy tranh, cái này kiện đồ vật, thẳng hoàng người mắt, quả thực đôi mắt đều không mở ra được, trong huyện nguyên liệu, nhan sắc thật tốt. Ngọc Lâm dù sao cũng là cái trong thôn lớn lên nha đầu, nơi đó liền gặp qua nhiều như vậy thứ tốt. Nương Chúng ta qua mấy ngày, cũng đi trong huyện đi. Tự nhiên hảo, quá hai ngày liền đi, vội vàng ngươi bá bá ra xe lửa. Thầm thầm cười vỗ hạ chính mình nữ nhi đầu, bưng khay đi cấp ngọc nguyệt cập cô cô nhiệt cơm đi. Đại tỷ, ngày mai ngươi sớm lại đây, ta cho ngươi cùng muội muội đều mang theo lễ vật đâu. Hiện tại không thể cho ta sao. Ngọc lâm quả thực không đem chính mình đưa người ngoài. Có thể, ta đi đem ca ca đèn lấy lại đây, ánh sáng lượng tốt hơn tuyển, ngươi đi kêu nhị tỷ tới. Cô cô cũng chuyển đến chính mình trong phòng đèn, Ngọc Nguyệt đem trang quần áo bao cầm lại đây, Ngọc Lâm sớm nghe Ngọc Nguyệt nói, kêu Ngọc Châu tới, ba người đồng loạt tê ở trên giường đất, lật xem đồ vợ. Thầm thầm thấy ba người thân như một nhà, ở bên cạnh cũng cao hứng mà cùng cô cô cười nói điểm trong huyện tin đồn thú vị. Ba người thì thầm, đêm này sáu bộ quần áo cấp phân. Một người nhị bộ, các là một bộ váy, một bộ quần thêm eo váy, sau đó chính là một chắp hoa lụa. Ngọc Nguyệt mở ra hộp, cô cô đều xem hoa mắt khi nào nha đầu này mua này một đại hộp a hai tiểu nhân chọn hoa mắt lựa chọn tam đóa ngọc nguyệt tự nhiên đem khuyên thai lấy ra tới hai người thành thật không khách khí mà lại cắt được một đôi châu hoa lựa chọn một đóa những nguyên liệu này ta đều là cảm thấy tốt chờ có thời gian chúng ta làm kẻ báo xuyên nguyệt nhi ngươi này trong tay cũng quá tan hoa nhiều như vậy tiền thầm thầm có điểm không đồng ý thầm này cô cô kết thân đâu chúng ta không mặc quần áo mới sao được Ngọc Nguyệt phun ra một chút đầu lưỡi. Đây là dượng cấp xính kim. Thẩm Thẩm cũng chỉ buồn cười lắc đầu, quản không được nàng lạp, này tay cũng quá lỏng. Sau đó, Ngọc Nguyệt đem bốn cây châm ngọc lấy ra, từ Thẩm Thẩm trước tuyển một cây, gần quan được ban lục sao. Thẩm Thẩm đem đỏ thấm hoa lụa tuyển một đóa, nhìn một đóa màu lam. Hái đến không được, cũng tuyển đi rồi. Bốn khối ngọc bội đều nhất nhất nhìn. Nghe nói Ngọc Nguyệt nói duyên cớ, cho nên liền đem hoa mai ngọc bội cầm đi rồi. Nguyệt Nhi à, nay Ngọc cũng thật hảo. Có thể lưu trữ cho chúng ta tứ phòng gia truyền, ta ngày mai lại đây, hôm nay buổi tối, ta tăng cường đánh hảo dây đeo. Cấp này Ngọc đội mặc tốt dây xích, ngươi lại đưa đến lão tổ trong tay đi. Này Ngọc A, mang ở trên người giữa người. Lớn hơn nữa kinh hỉ ở phía sau, Ngọc Lâm cùng Ngọc Châu không dự đoán được, Ngọc Nguyệt cho chính mình đều mang đến một cái bảng trang điểm. Nha đầu này một câu không thổ lộ một chút nhìn đến này ba cái trang đài, tiểu dáng đại đồng tiểu dị. Một người một cái. Đem hai tỷ mội cao hứng hỏng rồi tả phiên hữu xem như thế nào cũng liên tiếp buông tay thầm thầm cũng thích thật sự đều cười tủm tỉm mà nhận lấy đương trường liền cất vào chính mình trang sức hoa lụa châu hoa các đến một cái ba người đều vui vẻ vô cùng vốn dĩ sao cũng không phải mua không nổi cũng thật kim bạc trắng đi mua khẳng định có điểm đau mình làm không hảo ba người dùng một cái đều có khả năng nhưng ngọc nguyệt tặng liền không giống nhau lại được mặt mũi áo trong cũng có thân thích đưa đồ vật này dùng trong lòng thoải mái Về sau đưa cho Ngọc Nguyệt càng tốt càng đáng giá đáp lễ, mọi người đều cao hứng á đây là nhân tình lui tới nội tại nhân tố. Thẩm Thẩm cũng là thật sự người, nói đưa cho nàng, một chút không khách khí. Tiếp nhận tới liền nhận lấy, Ngọc Nguyệt thích bộ dáng này Thẩm Thẩm, Có tới có lui, phương là sở trường chi đạo. Buổi tối, Ngọc Nguyệt đem chính mình trộm mua này đó ra cụ dọn vào thạch động đi. Hiện tại, ở trong không gian, dọn thứ gì, cơ bản không cần cái gì lực, dùng tay lôi kéo liền thành, nhất nhất phóng hảo. Bài bố sẵn sàng. Ngọc Nguyệt chuẩn bị làm một cái đệm mềm tới đặt ở la hán trên giường, thừa dịp đúng là hứng thú giặt rào thời cơ, đem các loại hạt giống đặt ở hòm thuốc trong ngăn kéo, bên ngoài cắm thượng nhãn, chú thượng phẩm danh, thời gian. Rất có cảm giác thành tựu. Ngày hôm sau, sáng sớm, thầm thầm đã sớm an bài thuốc thuốc mang theo nhị phòng tư thúc, lại đây, đem thảo cái giá giường cấp hủy đi, phòng tươi chính phòng phòng trống, cô cô tủ quần áo gì đó cũng dọn qua đi, thành thân trước, cô cô đến ngủ chính phòng. Đem tây dương phòng không ra tới, bố trí thành tân phòng. Làm tốt hết thể chuẩn bị công tác, vừa trưa, này tân gia cụ liền tới rồi, biết trong huyện gia cụ trong tiệm muốn đưa gia cụ tới. Lao tổ cũng đặc biệt tới ngồi trợ, thủ nhìn một phòng gia cụ nhất nhất trang hảo, bày biện đoan chính. Đường đường hoàng hoàng một cái tân phòng xuất hiện, mừng đến Lao tổ vô về dâu cười không ngừng, nói, này nhưng ở trong thôn, xem như đầu một phần của hồi môn. Lao tổ cười đến thoải mái, thúc thúc cũng cười đến thư thái, tứ phòng, dần dần thịnh vượng phát đạt. Buổi tối, nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt cầm xuyến thượng dây xích ngọc bội đi lão tổ trong phòng, còn tặng mấy chắp huyện thành tinh xảo điểm tâm, một vò hoa quế rượu, nhị bộ quần áo. Lão tổ lập tức liền treo lên ngọc bội, dán ngư treo, dưỡng tâm a, đây chính là chất chai đưa, trong miệng thẳng khen hai chất chai hiểu chuyện. Nhậm Gia Huy tuy nói là thuê Ngọc Nguyệt ra tây xương trụ, chính là ngầm vẫn là suy nghĩ muốn đẩy bộ sân, chính hắn tổ phong đất nền nhà đã sớm bán hết, ý tứ này lộ ra tới sau. Ngọc Nguyệt nói, nhầm thúc, ngươi việc đều là ở huyện thành, không bằng ở huyện thành mua cái tiểu viện tử. Chúng ta về sau ca ca tiến học, cũng được đến trong huyện đi thượng quan học, sẽ đến huyện thành đầu nhập vào ngươi. Ý của ngươi là, trong huyện, nhầm gia huy có điểm giật mình, thật ra mà nói, hắn cũng thật chưa từng có như chút cao thượng lý tưởng. Tự nhiên là, ngươi tưởng A, cô cô ở trong thôn, nhưng còn có bát mãi mãi một nhà lý, nàng lại là tâm từ mặt mềm, bát mãi mãi về sau, thấy các ngươi quá đến hảo khẳng định không phải ít tới đi lại, không bằng xa xa dọn, bất lo. Nhầm gia huy nghe được có lý, tự nhiên tức ở trong thôn trí nghiệp tâm tư. Không lâu, cơ duyên xảo hợp hạ ở trong huyện mua cái nhị tiến tiểu viện, huyện giao mua cái 50 nhiều mẫu tiểu thôn trang. Nhật tử quá đến dễ chịu rất. Đại tề quốc thượng vật trọng nho học, thánh thượng trọng hiếu đạo nhân luân, cho nên đại sở quốc thật là lấy hiếu trị quốc, nhất tôn lão kính hiền, hai huynh muội tuổi tuy nhỏ, nhưng ngọc nguyệt tim không nhỏ. Người này tình lui tới không cần nhắc nhở, tự nhiên biết, kết trung thu trước, này phải đi nhân tình đều đến đi rồi, chính mình cùng ca ca chính là mở cửa lập hộ một phòng nhân gia, hai người thực mau đem đại loại loại ra, tộc trưởng ra lễ nhất nhất đưa đi. Chính mình phụ thân ngọc bội cũng đặt ở trên giường, hai huynh muội có điểm hiến tê ý tứ, tâm ý tới rồi là được. Nói năng cẩn thận cũng đem lan bội treo ở trên cổ. Bên người mang, ngọc giữ người, người giữ ngọc, ngọc chính là muốn mang mới hảo. Nay mua tới bố Cũng ấn tương ứng nhân ra, cắt thành từng đoạn thước đầu đưa đi. Giúp quá chính mình nhân ra, quyết không rơi không. Gia gian mãi mãi ra tự nhiên là mỗi nhà một hộp trong huyện điểm tâm liền tính toàn lễ. Tổng cộng liền hoa 100 văn. Nếu không phải mặt mũi thượng, không tiễn lễ không thể nào nói nổi. Chính mình hai huynh muội khẳng định là không tới. Hoa 100 văn mua cái danh tiếng cũng là đăng giá. Ngọc Giác, Ngọc Ánh, Ngọc Giao ba cái là đại ngoại mãi gia cháu gái. Nay từ đại ngoại mãi, mãi bên này cũng bắt đầu đôi con đôi dưỡng gà Luôn là cách không năm khi mà tới Ngọc Nguyệt trô nói hội thoại, hỏi hạ vấn đề, nếu không chính là đi theo Ngọc Nguyệt đi Đại Hàn Sơn biên giác, đào giao dại gì đó. Dân dân sáu cái tiểu nữ hoa, liền thường thường chơi ở bên nhau, có điểm như hình với bóng y tứ. Hôm nay, Ngọc Nguyệt đang ở cho chính mình ra ven tưởng cây kim ngân tới nước, ba người liền tới rồi. Cấp Ngọc Nguyệt mang theo kiện quần áo mới. Là kiện nửa cánh tay thêm áo váy. Vàng nhạt nửa cánh tay, màu xanh nhạt áo váy, phô tinh tế mỏng đông này nhưng khó làm, đông như đến bất bình, hoặc mỏng, hoặc hậu đều sẽ làm váy có vẻ vụ bề, hoặc khó giữ được gấm. đây là ta nãi mang theo thím nhóm làm, này hoa là ta nương đều thích sao? Ngọc Giao cười hỏi Ngọc Nguyệt, thích trở về cảm ơn đại nãi nãi cùng thầm thầm nhóm. Ngọc Nguyệt biết đây chính là chuẩn bị đã lâu mới có thể làm được quần áo, hơn nữa nhìn ra được tới là chuyên môn vì chính mình làm, bởi vì này tam tỷ nội thân mình xuyên không được cái này quần áo, không phải dài quá chính là nhỏ, này rất quan trọng, một cái tùy tay lấy tới đưa cho ngươi lễ vật cùng cái tỉ mỉ chuyên vì ngươi chuẩn bị lễ vật là không giống nhau. Bắt tay ở giếng đài biên buồn gỗ tẩy sạch, Ngọc Nguyệt mang theo ba người cùng nhau vào chính mình phòng. Tới, ta hôm trước đi huyện thành cùng cô cô mua của hồi một khi mua tới, các ngươi tuyển mấy đóa mang đi. Không có cái nào tiểu cô nương không yêu hoa, ba người tuyển nửa ngày đều tuyển tam đóa cẩm, châu hoa đó là một người một đóa. Cảm ơn Nguyệt muội, tỉ. Khách khí cái gì a Các ngươi thích liền hảo. Ngọc Nguyệt hộp thượng cái nắp. Bốn người cùng nhau, nói trong chốc lát đi bán trứng gà nói. tương hảo, ngày mai, ăn cơm sáng, đi chấn trên bán trứng gà. Bán điểm tiền tới, quá trung thu sao. Ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt lên, uy song gà, thả vịt, đem xe bỏ chậm rãi bộ hảo. Sau đó đi theo cô cô cùng nhau, đem hai sọt trứng gà thả đi lên. Chính mình tiểu bối sọt cũng trang một bối sọt. Đây chính là mới 10 ngày liền tồn lên trứng gà. Ước có một ngàn nhiều. Ngọc Lâm cũng cầm chính mình ra tới, một bối sọt nhiều như vậy, Ngọc Giao gia cũng có một bối sọt, đại gia cùng nhau hướng trong trấn đi đến. Trên xe phóng trứng gà, ngồi không được vài người, đại gia liền đều đi đường, Ngọc Nguyệt nắm xe bò. Năm cái nữ hoa tử, hi hi ha ha về phía thị trấn đi đến. Ngọc Nguyệt trực tiếp mang theo mọi người tới đến Từng Trưởng Quầy tiệm ăn trước mặt, Từng Trưởng Quầy vừa lúc ở sửa sang lại một ngụm tiên hoàng tử. Từng Trưởng Quầy, ta đưa trứng gà tới. Nha nhiều như vậy, từng trường quầy vui vẻ cực kỳ. Huyện thành này trứng gà chính là rất có nguồn tiêu thụ, có mấy nhà lao khách là làm môi giới, thủ chính mình nhất phẩm tiền, có hóa liền lấy, bất luận nhiều ít. Này hai bối sọt là ta tỷ tỷ ra huy, dùng ta phương thuốc huy, từng thuốc ngài xem xem, muốn hay không. Ngọc Nguyệt chỉ vào Tân gia tăng hai bối sọt trứng gà, đệ 68 tiết trong sinh hoạt tiểu kinh hỉ. Tớ chúc mừng không gian tiểu nông nữ được đến chủ trạm đề cử, hôm nay canh ba với hai điểm đẩy ra. Nay cần phải chắc quá, tiểu nha đầu nhóm, này trứng gà, không có trộn lẫn mặt khác ra trứng đi. Không có, đều là chúng ta ấn Ngọc Nguyệt giáo biện pháp huy gà. Hai người tương đối khẩn trương mà trả lời từng trường quay, Tiểu phúc tử, lấy hai cái chén tới. Từng trường quay ở hai người bối soạn, cắt lấy một cái trứng gà, ở trong tay tinh tế nhìn xem, sau đó một chén đánh một cái trứng, tinh tế nhìn lòng đỏ trứng. Cầm đi trứng tới. Tiểu phúc tử là quen làm, một tay một chén, bưng đi rồi. Này bắt được phòng bếp, chỉ thêm muối liền trứng, cuối cùng xem hương vị thế nào. Hai nhà tự nhiên là không có trộn lẫn đến có khắc trứng. Này trứng ra tới, từng trưởng quầy một nếm sẽ biết, từng trưởng quầy thấy chính mình hiện giờ này sinh ý có thể làm được lớn, liền nhất nhất giao đái. Về sau, đều ấn nguyệt nha đầu biện phát huy, không được giả dối. Đại thúc ta toàn bao, 10 cái trứng, 15 văn. hoa mấy cái tiểu nha đầu ồn nào, như vậy quý A. Thị trường thượng, hai trứng gà mới 1 văn, cái gì khái niệm? Đây là quý kim. Cuối cùng, Ngọc Nguyệt bắt được tay 1-2-8 tiền, mặt khác hai nhà, đều được 600 nhiều văn tiền. năm gái tiểu cô nương, đêm này xe lửa tồn tại nhất phòng tiền, con bối sọn, đi trong chấn mua đồ vật đi. Từng trường quay thập phần chi kỷ, cấp ra tới tiền, đều là 100 văn xuyến thành một chuỗi. Ngọc Nguyệt cầm 1-2-5 tiểu nén bạc, mặt khác cho 300 văn đồng tiền. ba người đều đem tiền đặt ở trên người túi sách góng, hôm nay, chính là phiên chợ đâu. Ba người đi theo phường giao theo sống. Hoặc nhiều hoặc ít được không ít tiêu vật, Chỉ có Ngọc Nguyệt chính mình gần nhất ở làm cô cô thành thân yêu cầu tối tiền. Liền không sống giao, không có thu vào. Mọi người đều buông ra tay chân mua đồ vật. Ngọc Nguyệt cầm đồng tiền, lại có điểm tìm không được mua. Mấy ngày hôm trước, đi huyện thành, mua nhiều, liền bồi bốn người làm dạo. Các nàng đều mua không ít chính mình ngày thường liền nhớ thương vật nhỏ. Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Ngọc giao ra cũng tưởng nguy ngống. Đều là Ngọc Nguyệt này hai chỉ đại ngống động nhân tâm. Giữ nhà hộ viện thật sự cưng đại. Mặt sau 10 chỉ ngống, cũng dần dần mà hữu dụng. Đem vịt hộ đến cái kín mít, người ngoài căn bản vào không được vịt đàn. Mấy người lại đi bán ra súc tiểu chợ đi, quả nhiên tìm được ngống, mua 10 chỉ. năm người vô cùng cao hứng về phía trước đi. Ngọc Nguyệt ánh mắt đảo qua, lại thấy có người, cầm một đóa phảng phất là linh chi đổ vật ở bán. Các ngươi chờ một chút, ta nhìn xem bên kia có cái gì. Đã chịu hôm nay trứng gà giá của vũ, này mấy người đang ở nói muốn mua nhiều mấy chỉ tiểu kê đi KDB. Nhiều tránh điểm tiền, cũng không chú ý tới Ngọc Nguyệt thấy cái gì, tùy tiện liền gật gật đầu, Ngọc Nguyệt tự nhiên liền tìm cái này trong núi thợ săn bộ dáng người phương hướng đi. Đại thúc, ngươi này nấm bán thế nào? Có hiểu công việc người nhìn, đây là Linh Chi. Tiểu nha đầu. Đại thúc hiển nhiên có điểm hâm hực, cái gì nấm? Không biết nhìn hàng. Liền tính là Linh Chi, này cũng quá tiểu lạc. Nhiều nhất 2 năm phân đi. Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Liền ngươi hiểu nhiều lắm, mặc kệ mấy xem phân, muốn 50 văn. Đại thúc dù sao hạ quyết tâm, không cho 50 văn, chính mình lấy về đi phao rượu. Ngọc Nguyệt trong không gian, Linh Chi là không có, đi trong núi rất nhiều lần cũng không thải đến. Cho nên ngoan hạ tâm tới, móc ra 50 văn đưa cho đại thúc, đem này tiểu Linh Chi mua tới. Tùy tay ném vào không gian, sau đó chính mình tìm bốn cái tiểu tỉ muội, liền đi tới cùng nhau. Bán Linh Chi Ngọc Nguyệt cùng bốn người này nói, này có ích lợi gì? Hiện nhiên bốn người đều còn không biết này Linh Chi là dược, chính là Ngọc Nguyệt thuận miệng phụ hoạ, chưa nói chính mình đã mua thứ này. Kế tiếp đó là vùi đầu tuyển gà, ấp trứng gà ôm tiểu kê, thật sự là chậm, đều chờ đến không được. Kết quả, hai nhà đều lại tăng thêm 50 chỉ gà con, cũng không có gì hảo mua, chuẩn bị về nhà. Kỳ thật, cổ đại người thật sự hảo tông cổ, vật chất không cao, đơn giản tới nói, chính là thấy đủ đuổi khởi tiểu con lửa năm người díu dít mà ngồi ở trong xe cùng nhau chạy về phía phạm gia thôn đi cửa thôn trên đường lớn cũng không có người nào đem xe bò đuổi đến bay nhanh một chút liền chạy về trong thôn viện môn thượng treo khóa cô cô không ở nhà không biết đi nơi nào ngọc nguyệt trong tay có chìa khóa mở cửa làm bốn người đi vào trước chính mình vòng đi khai cửa hậu viện đem xe bò kéo vào đi phóng hảo đem đại hoàng đưa đến trong giới uy thượng cỏ khô ngọc nguyệt biết này tiểu kê cũng không phải là chuyên môn ăn cái này con jun là được không gian thủy là mấu chốt nhất khiến cho hai nhà đem từng người gà mầm nhốt ở chính mình gà mầm lan buổi tối chính mình vẫn là phải dùng không gian thủy cấp uy hạ bắt được không gian gà lan cải thiện một chút thể chất này liền vạn vô nhất hết trước đặt ở ta nơi này đi các ngươi trở về đều giống ta bộ dáng này cách ra một miếng đất tới này tiểu kê muốn đơn độc mà nuôi nấng một đoạn thời gian mới có thể cùng nguyên lai like gà khỏe với nhau dưỡng Ngọc Nguyệt còn ở gà lan hơn nữa một khối trúc ly, đem hai nhà gà tách ra. Muốn phân bao lâu a? Đột nhiên cấp Ngọc Nguyệt gia tăng một trăm nhiều chỉ gà lao động, bốn người đều không đành lòng. Ít nhất năm ngày, các ngươi mau đi cách vòng đi, cách hảo, ngày mai tới đem gà con bắt trở về. Hành, Nguyệt Nhi muội muội, chúng ta đi rồi, chính ngươi vội vàng đi. Bốn người vội vàng đi rồi, con lương chính là phải tốn chút thời gian, lại nói, làm không tốt, còn phải đi chém cây trúc. Trong nhà nhớ kỹ là không có cây trúc. Ngọc Nguyệt chờ các nàng đi rồi, vội lác mình vào không gian, đem linh chi loại ở nhân sâm bên cạnh, còn tùy tay tích một giọt linh dịch ở hệ dễ, nhân sâm sau lại cũng tân loại một mảnh, tự nhiên tuyển mấy cây, tích thượng linh dịch, nhìn xem có cái gì hiệu quả đi. Phản thân ra tới, liền tùy tay cấp tiểu cây chậu nước, hơn nữa thuần túy không gian thủy. Thu nhặt trong chốc lát cánh rừng phía dưới gà lan, lại nhặt được mấy cái trứng, Ngọc Nguyệt trở lại bên cạnh giếng, giặt sạch tay cầm khởi thư nhìn lên. Ngọc Nguyệt đối cổ đại thật nhiều tri thức là phi thường mê muội, sách này xem đến rất nhiều cũng mau. Hơn nữa dường như xem qua, liền ghi tạc trong lòng, sẽ không quên dường như, tuổi trẻ thật tốt. Mau đến nấu cơm thời điểm, cô cô mới trở về, chụp vang lên viện môn, Ngọc Nguyệt nghe được là cô cô thanh âm, vội mở ra viện môn, cô cô cười tiến vào, này vừa thấy chính là một bộ thật cao hứng bộ dáng, miệng đều khép không được tới. Cô như thế nào làm, cao hứng thành như vậy? Ngọc Nguyệt một bên quan viện môn một bên hỏi. Ngươi thầm thầm a, chiều nay ngất xỉu, ngươi thúc cấp thỉnh lang trung tới, nói a, có hỉ, hơn một tháng. Hiện tại a, ngươi lão tổ quả thực là cười đến mau điên mất rồi giống nhau, quá tốt rồi. Thẩm thẩm muốn sinh tiểu hoa nhi, Ngọc Nguyệt cũng mừng rỡ một nhảy ba thước cao, tứ phòng cái gì cũng không thiếu, liền thiếu người a. Nay mắt thấy muốn thêm người nhập khẩu, đại hỉ sự a, Ngọc Nguyệt a, nghĩ đến là ngươi thần thủy có tác dụng, cô cô khẩu khí hâm mộ phỏng chừng là nhớ tới tự thân cũng là vì không bồi dưỡng nhân tài bị chạy về nhà mẹ đẻ. Cô, ngươi nhưng không uống ít nào thần thủy, nhà của chúng ta nước uống, ta tổng phóng thượng một dọn hai dọn, ngươi không cảm thấy chúng ta làn da cũng trắng, tóc cũng đen. Cả ngươi cũng có sức lực sao? Ngọc Nguyệt nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta gần nhất thật là cảm thấy chính mình cả người hữu lực. Bất quá, này thần thủy cũng hiểu rõ, thiếu lãng phí đi, lưu tại cấp khi cứu người dùng. Cô, thân thể hảo mới là tiền vốn. Dung lại nói, về sau đã không có, lại tìm Lão thần tiên mua đi. Ngọc Nguyệt hôn không thèm để ý. Này muốn bạn nhất tìm không được người đâu. Còn có Nguyệt Nhi, hiện tại thầm thầm có tiểu ai Nhi chuyện này, còn muốn bảo mật. Ba tháng về sau mới có thể cùng người ngoài nói. Đây chính là ở nông thôn quý cũ, nói đầu ba tháng tiểu hài tử không xong, không thể nơi nơi nói bậy, sợ rất hài tử. Nha, hiểu được. Ngọc Nguyệt gật đầu. Cô chất hai cái cắm thượng viện môn, đi nấu cơm đi, hiện tại học đường cũng không muốn ruột già, muốn phóng thu vội giả. Từ 10 tháng khởi lại cùng, nơi hiện tại trong phòng bếp việc thiếu rất nhiều. Một lát liền làm tốt cơm, xào rau xanh, hầm đậu hủ, thiêu một cái thịt kho tàu, đặt ở bếp thượng dùng dư hỏa ấm. Chờ nói năng cẩn thận trở về, ba người cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau đọc sách, viết chữ. Hiện tại cô cô cũng nhận biết sắp có một ngàn cái tự, cô cô cầm một cái tiểu vở, mỗi học được một cái tân tự, liền ở trên vở nhớ một cái. Hiện giờ nhớ lợi hại có hơn phân nửa buồn. Đơn giản khế ước gì đó, đều không làm khó được nàng. Ngọc Nguyệt tự nhiên là hiện tại có thể công khai. Rốt cuộc chính mình đi theo ca ca cũng học có mấy tháng. Tết Trung thu quá thật sự vui vẻ. Ngọc Nguyệt đi theo ca ca cùng Coco, cùng đi lão tổ gia, thúc thúc một nhà bốn người cũng đi, tâm người nhà ở bên nhau ăn Tết, hỉ khí dương dương. Thầm thầm, Coco mang theo Ngọc Lầm chờ Tam tiểu chỉ, Quy Quy củ củ đã bái ánh trăng, đại gia ngồi ở lão tổ trong viện, cùng nhau nói chuyện thiên. Năm nay tứ phòng tuy nói nhìn hoa bó lớn bạc nhưng thêm người nhập khẩu, lao tổ y tứ, hoa lại nhiều cũng vui vẻ. càng đừng nói này sau lại lương thực tự nhiên bán đến như thế giá cao. thầm thầm hiện giờ là trọng điểm bảo hộ đối tượng, liền tính là trong đất việc cũng không đi làm, bởi vì máy đập lúa nguyên nhân giúp đỡ tới đánh hạt kê làm việc người rất nhiều, còn sợ luôn không thượng. nay ngoài ruộng sự toàn từ thúc thúc cán bài đại gia bất việc bất lo giai đại vui mừng không đi ngoài ruộng thu hoạch vụ thu giả nói năng cẩn thận. Cô cô, cùng nhau đi theo Ngọc Nguyệt, tìm được rồi huyết kỷ tử khe suối, thu hoạch cuối cùng một đám huyết kỷ tử. Cũng liền vội một ngày thời gian, cũng không phải quá nhiều, cũng là có thể phơi ra 4-5 cân bộ dáng Tây Kim Ngân Hoa hiện tại sớm đã không có, nhìn dáng vẻ, này phê huyết kỷ tử này liền xem như cuối cùng khoản thu nhập thêm. Toàn bộ thu vội giả, nói năng cẩn thận chính là ở sơn biên nhặt xài, Ngọc Nguyệt cũng cả ngày theo ở phía sau, nhặt khô nhánh cây. Trong tay tuy rằng có điểm tán bạc vụn, nhưng hai người đều là tiết kiệm có thể không tiêu tiền địa phương, vẫn là không muốn tiêu tiền. Hai huynh muội là kiên quyết không chuẩn cô cô ra tới làm việc nặng, tết trung thu sau, 9 tháng 30 ngày, chính là cô cô thành thân ngày lành, muốn thành thân, này không được bảo dưỡng một chút tay. Đại Hàn Sơn thật sự là tòa bảo sơn, đáng tiếc biểu thúc nhóm đi rồi, Ngọc Nguyệt không cơ hội, cũng không có can đảm lại thâm nhập đi vào tham hạ bảo, bất quá, ở chân núi, Ngọc Nguyệt liền thu hoạch không ít, nhặt được quá một nhĩ, còn có thanh đầu gẩn, ngắm lần bỏ. Trong không gian hiện tại đều đem nảy vài loại nấm bồi dưỡng sống ngọc nguyệt ở bắt đầu tồn phơi khô nấm hôm nay cư nhiên ở một cây cây tùng dưới lòng bàn chân tìm ra một bụi tùng nhung tới đây chính là tuyệt đối sơn chân a ngọc nguyệt thực vui vẻ chính mình nấm chủng loại lại thêm vương bài đệ 69 tiết trong sinh hoạt tiểu ngất đáp Đ. các vị thân đây là hôm nay canh ba có hay không cảm thấy cảm ơn đại gia ném lại đây các loại phiếu phiếu cảm ơn buổi tối ba người phân biệt nghỉ ngơi Ngọc Nguyệt chui vào trong không gian đi, mỗi ngày thu hoạch gì, đều đến đi làm. Tuy nói hiện tại dần dần không thế nào lao lực, khá vậy cần thiết là mắt đến tâm tới tay đến A. Này ly cô cô thành thân chỉ có 6 ngày. Ngọc Nguyệt nghĩ đem trứng bác thảo cấp bán. Cũng thêm điểm tiền thu, lại nói, trong xương phòng đôi nhiều như vậy cái bình, thành thân hôm nay, người đến người đi, thấy được cũng không tốt. Ngọc Nguyệt đem trong không gian phóng này cái bình trứng bác thảo cấp bưng ra tới. Chuẩn bị, ngày mai thử xem, hương vị thế nào này cái bình trứng chính là siêu khi quá dài thời gian hiện tại hậu viện làm ra một ngàn cái trứng bắc thảo ngọc nguyệt vốn định ở cô cô tiệc cưới có ý thượng, nhưng nghĩ chính mình tương lai này trứng nhưng bán đến không tiện nghi cũng không thể quá lớn trương kỳ cổ ở trong thôn tuyên dương khai nói cái gì nữa tân phẩm cuộc họp báo đều đến lựa chọn một cái thích hợp khách hàng đàn sao rồi dám luôn mãi quyết định vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn gần nhất miễn cho nhận người kỵ hận thứ hai này trứng bắc thảo cũng muốn khởi điểm cao chút Ngọc Nguyệt ngày hôm sau, sáng sớm, uy song gà, thả vịt, lưu loát mà làm xong trong tay sự, liền vội vàng tiểu xe lừa đi trong trấn. Từng thúc thúc, ta có dạng đồ vật cho người xem. Ngọc Nguyệt đem trứng bác thảo cấp đem ra. Đây là cái gì? Từng trưởng quay vẻ mặt khinh thường, thứ này, bùn bọc dơ hề hề, có thể ăn sao? Đương từng trưởng quay nhìn thấy lột ra sát trứng bác thảo, là cảm thấy có điểm hiếm lạ, nhấm nháp hai khẩu Ngọc Nguyệt dùng dâm yêm chế trứng bác thảo, hương vị có điểm quái, bất quá. Cũng không phải không thể tiếp thu. Thúc này còn hữu dụng loại này trứng nấu cháo phương thuốc, này còn có thiêu ớt xanh quái. song ớt xào vài loại cách làm, ta lưu 100 trứng cấp đại thúc. Thế nào? Ngọc Nguyễn biết, muốn này bảo thủ cổ đại người tiếp thu loại này nhìn liền thượng như thế nào ăn ảnh trứng. Phòng trừng có nhất định khó khăn, dù sao, chính mình tiếp trước tiếp thu này trứng bắc thảo cũng là hoa một đoạn thời gian. Đại thúc thử xem, xem có thể hay không bán đến đi. Trong huyện cũng đưa 50 cái trứng đi. Nếu còn muốn đưa đi trong huyện, không bằng ta lưu 200 cái xuống dưới đi. Ngọc Nguyệt dù sao trong tay trứng nhiều, nay quảng cáo đầu nhập là cần thiết. Hành, nha đầu, ta thí hạ xem, này giá cả chúng ta lại nghị. Từng trưởng quay cũng không khách khí. Đem trứng bắc thảo cầm đi vào, an bài sư phò ấn phương thuốc làm lên, cùng ngày giữa trưa liền đẩy ra tới, nhìn xem hưởng ứng sau, mới quyết định định giá. Từng trưởng quay bên này tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Ngọc Nguyệt vội vàng xe trở về. Thuận đường. Mua mấy cân thịt, còn mua điểm xương sườn. Chuẩn bị trở về làm điểm ăn ngon, cấp ca ca bổ bổ. Còn không có tiến ra môn đâu, liền thấy cửa vây quanh một đám người, ngãi mãi, ra ra thanh âm truyền tiến lốt hai. Bên trong còn có thành tựu về văn hóa giáo dục võ công bốn người thanh âm, mấy cái thầm thầm thanh âm, sao lại thế này? Khẳng định không phải là chuyện tốt, điểm này Ngọc Nguyệt trong lòng minh bạch, liền từ chính mình ra vườn rau tưởng vây biên tiểu đạo, vào hậu viện cửa hông, mở ra khóa, đem xe lừa đuổi đi vào con lửa phóng hảo, buộc đến lan. Nghe tiền viện loạn thành một đoàn, gào ma ma, linh quang chợt lóe, sông nhỏ biên cái này sau cửa hồng tùy tay mang lên, khóa. Mắt khắc đem vườn rau môn cấp khóa lại. Lúc này mới dọc theo đá xanh phô liền tiểu đạo, vào hậu viện. Này bên ngoài quá xảo, căn cứ kinh nghiệm, một hai cái canh giờ, không nhất định ổn nào đến xong, này năm nay khuê chín tháng, nắng gắt cuối thu lợi hại, thời tiết nhiệt, chỉ sợ phóng hỏng rồi, Tả Hữu nhìn xem, đem thịt bỏ vào không gian. Vẫn là bỏ vào không gian bảo hiểm chút, vô vô tay, chuyển tiến tiền viện đi. Nay đi vào, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Gia Gia nãi mãi, a không, bắt Gia Gia, bắt mãi nãi mang theo người một nhà đánh tới cửa tới, chính đem thảo cô cô ở vây quanh ở trung ương, vung tay múa chân, mồm năm miệng mười chửi ầm lên. Nhìn cô cô tái nhợt mặt, Ngọc Nguyệt lập tức thực đồng tình cô cô, đây là cái gì mệnh à, nàng kiếp trước người là phải làm bao lớn thương thiên hại lý sự. Mới có thể tại đây thế nhân gặp gỡ như thế cha mẹ cập huynh đệ. Bắt mãi mãi, bắt ra ra, các vị thúc thúc, thẩm thẩm. Như thế nào như vậy có rảnh á? đều tới nhà của ta chơi. Ngọc Nguyệt cười đi vào vòng đây dối tay cầm cô cô lạnh băng băng tay. Đáng thương hoa, dọa thành gì dạng. Cô, như thế nào không thỉnh bắt mãi mãi toàn ra, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đâu. Ta này đại thật xa liền nghe, giống cãi nhau giống nhau. Nếu là làm tộc trưởng cập các trưởng lão nghe được, sẽ trách cứ nhà của chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Ngọc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới. Kỳ thật, nàng này trong lòng đã là kẻ bên bộ phát bên cạnh. Nguyệt Nhi, ngươi đã về rồi. Thảo trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, biểu tình mang lên một tia nhẹ nhàng. Ân, cô, ta đã trở về. Ngọc Nguyệt gắt gao mà nhéo một chút cô cô tay, ám chỉ hết thể có chính mình. Quả nhiên, lập tức cô cô vốn dĩ hơi có chút run tay, lập tức thả lỏng, không thế nào run lên. Bát mãi mãi. Không bằng đi nhà chính ngồi đi, có nói cái gì, chậm rãi nói. Ha, ngồi, ta cũng đến có ngồi chỗ, loại này tiệm nhân, chính mình mẹ ruột lao tử tới, huynh trưởng, đệ đệ, thân thích tới, cư nhiên khóa cửa bế hộ, không được chúng ta đi ngồi à. Này thiên hạ nhưng có quyển sách này bán. Ngọc Nguyệt vừa thấy, quả nhiên, cô cô vẫn là có phòng bị, này sở hữu nhà ở, đều lấy khóa khóa lại, chỉ không nào mấy gian không ai trụ nhà chính không khóa. Bắt mãi mãi, này không thể trách ta cô, này phòng ở. Là ta đi bán chứng gà phía trước, ta chính mình khóa. Ngọc Nguyệt cười đối bát mãi mãi giải thích, cũng đối xem náo nhiệt cách vách hàng xóm, quê nhà hương thân người giải thích, không phải Thảo không hiểu lễ nghĩa, mà là bắt mãi mãi một nhà, tới không phải thời cơ. Ta ra cửa khi, cô cô đi ngoài ruộng đi, cũng không ở nhà, ta sợ viện này vào tặc, cho nên đều khóa mới ra môn. Ngọc Nguyệt bằng thẳng mà nói là vì đề phòng cướp mới khóa môn, xem ngươi còn có cái gì nói, tổng không thể không cho nhà của chúng ta đề phòng cướp đi. Bất quá sao lại thế này, này nãi mãi luôn rồi giam chính mình ra khóa không khóa cửa phòng làm cái gì. Ngọc Nguyệt trong lòng làm không rõ. Nói xong, Ngọc Nguyệt cũng không đi mở cửa, cười nhìn nãi nãi, xem nàng làm sao bây giờ. Mở ra tới, chúng ta ngồi nói, này phạm gia cũng không có loại này đái khách đạo lý. Bắt ra ra đứng mau nửa canh giờ, này lao eo lao chân, sớm chạm đến không kiên nhẫn. Ai, hảo. Bắt ra ra, ngài lao nhân gia chờ một lát hạ, ta lập tức ai hai. Ngươi đứng làm cái gì, chúng ta đi nấu chút nước, hướng hồ trà đi." Nói xong, Ngọc Nguyệt lôi kéo cô cô tay, đi hướng hậu viện. Ném xuống này toàn ra người ngốc tại trong viện chờ. Xoay đi vào, thấy không ai xem tới được, Thảo đem trong lòng ngực mấy cái chìa khóa giao cho Ngọc Nguyệt. "Cô, sao lại thế này a, mãi mãi như thế nào toàn ra người đều tới?" "Nói là chúng ta đem nhà cũ riêng cấp thế nào, hiện tại trong đất đồ ăn cũng không trước kia ngon, lớn lên cũng không mau, muốn tìm chúng ta bồi bạc." "A." thật là dám tưởng, cô, ngươi nấu chút nước đi. ở chỗ này hoán một chút, liền phao nào bao trà xanh bột phải. nay cha vũ tử, là ngọc nguyệt làm chứng bắc thảo dư lại tới. đừng lấy tốt, bằng không lại là chuyện phiền toái. ta hiểu được, ngươi đi đi. giống như ngươi bắt mãi nãi lại ở đâu? hảo, hết thể giao cho ta, ngươi thiêu hảo thủy để tới. ngọc nguyệt vẻ mặt cười, đi ra ngoài, làm cho mọi người mặt, từ bối ở trên người túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa, tìm ra một phen tới đem nhà chính mở ra, bắt gia gia, bắt mãi mãi mời vào đi ngồi đi. Bên ngoài quá nhiệt, này nắng gắt cuối thu thật lợi hại. Cô cô một lát liền thiêu trà ra tới. Bắt gia gia mang theo đầu ngẩng đầu vào nhà chính. thành yểu về văn hóa giáo dục võ công bốn cái huynh đệ theo sát ở phía sau. Bắt mãi mãi mang theo tứ đại con dâu cũng theo sau nối đuôi nhau mà nhập. Còn có ba bốn không như thế nào gặp qua sinh gương mặt cũng đi theo vào được. Ngọc Nguyệt không ra tiếng, phỏng chừng là bắt mãi mãi ra một khắc phê thân thích thảo tỷ tỷ. Tiêu tử thảo đại cô cô nhà chồng bên kia, bàn bắt tiên biên, hai liệt ghế dựa, cũng mới mười cái chỗ ngồi, hơn nữa phía trước hai trường chủ vị, cũng mới mười hai hàng đơn vị. Bắt ra ra trực tiếp ngồi bàn bắt tiên biên chủ vị, bắt mãi mãi ngồi một cái khác, những người khác, phân ngồi hai sườn, đảo cung quy củ, nam tả nữ hưu, ơn trình tự, toàn bộ ngồi đầy. Quả nhiên là hảo gia giáo A, có trương có pháp, ngọc nguyệt tám đạo. Xem náo nhiệt đám người, vây quanh tiến vào sôi nổi tế ở cửa sổ bên ngoài nhà chính đại môn biên hướng bên trong nhìn nay trong thôn cũng liền trên dưới một trăm tới hộ nhân gia cùng nhau ở vài thập niên nhà ai có chuyện gì có thể lừa gạt được người khác nay thân gian mãi đánh tới cửa tới tìm quá kế gia cửa cháu trai cháu gái đen đuổi khó gặp náo nhiệt a ngọc nguyệt cũng không cảm thấy bắt ra đàn ông có cái gì không tốt ngồi đến như thế trình tề tự nhiên là tốt dù sao người một nhà tiểu bối phân cũng không cao có phòng chống tử chính mình cũng không nhất định có thể được ngồi Chính mình dọn cái ghế che tử, khẩn xuống tay biên ngồi xuống, này giá thước muốn đánh đánh lâu dài, chính mình cũng đừng ngốc đứng lạc. Ngọc Nguyệt, nghe nói, ngươi cô cô, làm của hồi môn, nhưng đầy đủ hết, giá trị hơn trăm lượng bạc. Mở ra tới, cấp thẩm thẩm mở mở mắt. Chu Thị ở bà bà một cái ánh mắt ý bảo hạ, vẻ mặt ôn hòa mà đối với Ngọc Nguyệt nói, cũng không thể không mở miệng sung phong. Rốt cuộc, này nếu có thể chiếm chút tiền nghi, tự nhiên không thể thiếu Ngọc Hoàn, chính mình không mở miệng ai mở miệng Không có nhiều như vậy, cũng liền 20 lượng bạc, là dùng xính tiền tài mua. Ngọc Nguyệt Thanh Thúy Thanh Âm, vang vọng ở nhà chính, trong ngoài người đều nghe được rành mạch, lại không tiếp mở cửa nói đầu, đặc biệt nói là xính kinh mua, này tiền lai lịch cũng giao đái, không nhọc phiền các ngươi nhớ thương. Tiểu nha đầu, học được gặt người, nghe người ta nói, chỉ là nào trương giường bạc bộ, phải hơn 20-30 lượng bạc. Người đem cửa mở ra, làm chúng ta đi xem. Chu Thị đuổi sát thêm một câu. Ngọc Nguyệt không cấm đối các hương thân định giá năng lực xem thế là đủ rồi, cái gì ánh mắt ta, này dường nhưng không lo sơ bào giá chính là hai mươi lượng bạc. Văn thím, quá ba ngày, cô cô liền thành thân, ngươi tới an tịch thời điểm lại xem đi, này nhậm mãi mãi giao đãi, này nhà mới, không thể tùy tiện thả người đi vào, này quá hai ngày, muốn thỉnh toàn phúc phu nhân tới trải giường chiếu, tiến sai rồi người, không may mắn. Ngọc Nguyệt thuận miệng liền thoái thác, đem Chu thị tức giận đến quá sức, có ý tứ gì, ta là không may mắn cái này nha đầu chết tiệt kia ngọc người ta ngươi cô dùng tân gia cụ nàng nguyên lai like nào bộ liền cho ngươi muội muội dùng đi trần thị ở bên cạnh nói nàng mới mặc kệ này chu thị chịu không chịu khí đâu chính mình nhưng nhìn chúng này trước giường đệ bảy mươi tiết ngọc nguyệt giả mènh chị ngũ phòng ts ha ha các vị thân thứ hai có đi làm đi học không cố lên nha võ thẩm thật là minh bạch người nhưng không chờ cô thành thân này bộ cũng tự nhiên là ta bọn tỷ muội dùng Trước kia, các nàng hai có khi lại đây, trời tối rồi, cũng không có ngủ địa phương. Về sau, các nàng tới, liền có nghỉ chân phòng ở. Ngọc Nguyệt tỏ vẻ, này cũ gia cụ, chính mình cũng là an bài cấp bọn tỉ muội Đem cái võ thẩm tươi cười còn không có triển khai đâu, liền cương ở trên mặt, hóa ra, cái này muội muội không phải chính mình ra hoa. Xà này đó có không? Ngọc Nguyệt, ngươi nói thực ra, các ngươi chuyển nhà sau, làm cái gì tay chân? Hiện tại đem nhà cũ điền làm hỏng rồi. Trồng rau cư nhiên không thế nào dài quá. Nay đều gần một tháng, cải trắng vẫn là nửa tiêu đồ ăn. Bát mãi ngoại thấy này mấy cái tức phụ cư nhiên vây quanh một trường cũ rường bước lên ra tới, vội mở miệng ngừng. Bát mãi ngoại, ý của ngươi là, chúng ta chuyển nhà sau, ngươi trên mặt đất loại cải trắng, một tháng liền lớn lên thành thục rồi. Ngọc Nguyệt là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chứ bỏ nàng không còn có người biết này trà chi tiết. Nhưng không, chỉ cần 20 ngày, liền trưởng thành. Chúng ta đều bán đi ba đợt đồ ăn. Lý Thị nói. Văn thẩm, chúng ta dọn ra tới, mau ba tháng đi. Bất quá trước kia, chúng ta trồng chọn thời điểm, cũng là muốn 2 tháng mới có thể bán một đám đồ ăn. Xem ra là các ngươi sẽ loại chút, này như thế nào trồng rau, lớn lên nhanh như vậy, 2 tháng bán 3 đợt đồ ăn, đảo thật là muốn cùng ngươi hảo hảo học học. Ngọc Nguyệt chỉ nói này đồ ăn lớn lên quá nhanh, chính mình không nghe nói qua có loại sự tình này. Cái khác một mực không đề cập tới. Bên ngoài nhìn náo nhiệt, trực tiếp liền nghị luận lên, nhà idol đồ ăn 20 ngày ra một đám á thật là bằng tưởng tượng. Này rõ ràng là tới lừa bịp tống tiền sao. Nhà đầu chết tiệt kia. Cư nhiên còn cái bướng. Lúc trước nếu không phải kia mà, như một 10 ngày ra một đám đồ ăn, ngươi cùng ngươi ca có thể nhanh như vậy phát đạt lên. Hơn nữa, chúng ta lấy lại đây sau. Chính mình cũng trông ra, 20 ngày ra một đám, hiện tại loại không ra, đã nói lên ngươi động tay động chân, còn dám đẩy rất trách nhiệm. Ngươi trong ánh mắt còn có hay không trưởng bối Còn có hay không thân nhân Ngươi liền chính mình thân mãi mãi đều dám hại Bắt mãi mãi vô cái bản kêu lên Hiện tại nàng còn không có pháp yêu Cho nên ăn nói rõ ràng Mọi người đều nghe được rõ ràng chính xác Này trước sau một liên tưởng Này ngũ phòng lao bắt ra Bước cho hai huynh muội này qua kế Vẫn luôn có cách nói là tham thượng hai huynh muội loại chính mà Sửa được rồi nhà ở Lúc này nghe được bắt mãi mãi chính mình lại nói tiếp Quả nhiên sao Tự nhiên bắt đầu nhỏ giọng mà, tả hữu truyền bá lên. Trong lòng đều miệt thị khởi này người một nhà tới. Ngọc Nguyệt biết, nhiều lời nhiều sai. Ít nói thiếu sai, lại nói, cái gì kêu thân mãi mãi, chính mình nhưng chưa thấy qua. Cho nên coi như không nghe được, dù sao, chính mình lại không phải kêu nha đầu chết tiệt kia. Thảo đề ra ấm nước, cầm một đống nhị chén ôm vào trong lực. Vào nhà chính tới đưa nước, bắt mãi mãi hỏi nửa ngày, này Ngọc Nguyệt giả cầm vỡ điếc, một tiếng không ra, chính tức giận thấy nàng tiến bảo, há mồm liền mắng lên, ngươi cái này tăng môn tinh, lúc này mới đưa nước tới, muốn khát chết lão nương không thành. Nương, hiện tiêu thủy, ta thiêu hảo liền tới rồi. Thiêu hồ thủy muốn bao lâu thời gian? Nói dối, lão nương bao lâu giáo ngươi nói dối, ngươi bất an hảo tâm, còn dám tranh luận? Trở tay vung lên, thảo phùng một đống tử chén liền cấp bát mại mại vui ở trên mặt đất, rơi đầy đất toái cha tử. Ngọc Nguyệt hoảng sợ, đang muốn xem cô cô bị hoa thương không có. Lại thấy bát mãi mãi phất tay liền đánh vào thảo cánh tay thượng. Ngươi cái này bạch nhã lang còn không phải là ăn ngươi nước miếng sao, chịu đựng ngươi quăng ngã chén tạp đĩa. Ngươi quăng ngã cho ai xem, ta là phí công nuôi giữa ngươi. Nương, là ngươi đụng vào, mới quăng ngã nát, thảo trốn trái ánh. Nha, nàng tiểu cô, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nương còn sẽ lại ngươi không thành. Ngươi như vậy vu khống nương, thật là nữ sinh hướng ngoại a Ta nhưng vì nương không đáng giá, như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái khuê nữ Chu thị ở bên cạnh em dương quái khí mà châm ngòi. Như vậy cái không đẻ trứng gà mái, còn xứng với nảy trên giới 102 của hồi môn. Nghe người ta nói, kia cất bước rừng lớn, du quang thủy hoạt, khắc chút tinh tế đa dạng, hoàn toàn là người thành phố mới ngủ đến khởi dương A. Như thế nào liền cấp cái này rách nát hóa làm của hồi môn? Nàng xứng sao? Nếu là cho Hoàn Nhi, Hoàn Nhi nhất định có thể leo lên môn hảo thân. Gà cho có mà có cửa hàng nhà có tiền. Nhị tẩu. ngươi. Như thế nào có thể như vậy? Nha, ngươi ăn quả đào nhạt mềm nhất, ta nãy nửa ngày không mở miệng nói, ngươi không dám nói đại tẩu, cư nhiên trách ta. Ta dễ khi dễ đúng không? Bên cạnh Lý thị lập tức méo thảo nói sai, khai mắng. Không phải, ta nói sai rồi, ta còn nhớ trước kia đâu, ta là nói đại tẩu, thảo miệng lưỡi vụng về biện giải nói. Nay trong phòng, trưởng tử qua kế, bài tự đều thay đổi. Ngươi nhưng thật ra nhớ tình bạn cũ a. Hiện tại ai là lão đại, ai là đại phổng? ngươi trong lòng không rõ, ngươi cái này tuy không thân bạch nhãn làng, huống ta trước kia đối với ngươi thật tốt, ngươi liền nhớ rõ một cái người chết. Chu Thị tiếp nhận tới, lại cho nàng một đôn mắng. Ngọc Nguyệt quả thực không tiếp thu được, gia nhân này là tới làm cái gì? Trong chốc lát cải trắng, trong chốc lát của hồi môn, mục đích ở đâu a? Bốn cái thúc thúc thêm mấy cái mặt âm chấm thúc, phỏng chừng là tiểu cô gia thân thích. Mấy cái đại nam nhân, cầm chính mình ra nhà chính tả đánh giá, hiểu đánh giá, có ý tứ gì sao? Nguyên chủ này những thân thích thật là bình được với là cực phẩm trung cực phẩm, chính mình xuyên qua tới, này xem như đổ cái gì mốt. Ngọc Nguyệt đem cô cô trong tay hồ tiếp nhận tới, phóng tới ven tường thượng, lôi kéo cô cô tiểu tâm né qua toái xứ cha tử, đi tới cửa, lôi kéo cô cô tay, hảo hảo đứng. Cô, ngươi không bị thương đi. Không có, Thảo cười khổ nói. Không có liền hảo, cô, ngươi cần phải để ý a, hậu thiên liền phải làm cô dâu mới. Bắt mãi mãi là tới làm cái gì a? tới thêm trang sao. Ngọc Nguyệt nhỏ giọng mà nói, lại vừa lúc làm thanh âm lạc cửa hông ngoại xem náo nhiệt người lỗ thai. Ha ha, không phải tỷ phúc ha thật sự là, các ngươi tới thời cơ không đúng a? Mẹ ta từng nói, mặc kệ ta của hồi môn, lúc này mới chấp thuận ta gả, thảo trả lời Ngọc Nguyệt, cho rằng chính mình cái này chất nữ, là nhớ không được chính mình cùng nàng nói qua lời này. Sẽ không cô, lại thiếu, bắt mãi mãi là ngươi mẹ ruột, bọn họ là ngươi thân ca thân tỷ, này một đóa nhị văn đầu hoa muốn đưa đi là ngươi lòng dạ hẹp hỏi lạp, mau đi đem dư lại chén lấy tới, cấp bát ra ra thượng trà. Lần này tiểu tâm chút, đừng lại cấp đụng phải, nếu không không chén ăn cơm. Ngọc Nguyệt thực không hiểu chuyện ước lượng nhớ kỹ bát mãi mãi sắp sửa cấp cô cô đồ vật. Ngoài cửa hương thân một chút cũng không cảm thấy không tốt, là nha, này dù sao cũng là thân khuê nữ muốn xuất giá, tới cửa tới như vậy nháo không nói, thêm trang cũng không cho à, một đám như thế nào làm người cha mẹ, huynh tẩu. Mỗi người trong lòng chửi thầm, đều đều trận to hai mắt. Càng thêm hứng thú ngẩng cao mà nhìn náo nhiệt Có chút bản tính đánh đến tinh Lại tính, này ba người quá đến chẳng ra gì sao Này đánh mười mấy cái chén Liền không nhiều ít cái Của cải quá mỏng A Trong lòng hâm mộ cũng đi xuống một ít Rốt cuộc, nhập ra huy ra cửa bên ngoài nhiều năm Có cái ba năm mười lượng bạc Cưới phòng tức phụ cũng là không dễ Lại nói, này phòng ở cũng không khởi Vẫn là điệu tô nhà ở Chỉ sợ là tiền không thuận lợi A Ngọc Nguyệt nhìn mọi người thay đổi thất thường sắc mặt trong lòng cười thầm, thảo lại ôm tới một đống chén, nhưng rõ ràng so trước một đống thiếu chút, cấp ngồi ở đại đường thân thích nhóm cấp nhất nhất đổ trà, liền ngốc tại một bên, chờ, có chuyện nói chuyện đi, ngoài cửa, ngọc nguyệt nhìn đến, nhị thúc lao hãn, đuổi tiến vào, sau này thời gian dài, chưa thấy được nhà hắn người ra mặt, ngọc nguyệt còn nghĩ tìm người đi kêu đâu, lại thấy hắn ăn mặc ra ngoài quần áo, đi theo hai cái tỷ tỷ chạy trốn mồ hôi đầy đầu tới, ngọc lâm hai tỷ muội ở viện ngoại thẳng thở dốc thầm thầm lôi kéo các nàng hai, đau lòng mà xoa hãn, nhìn dáng vẻ, thúc thúc là ở bên ngoài, này hai tỷ mỗi đi kêu trở về, đến nỗi thầm thầm vì cái gì không tiến vào, Ngọc Nguyệt chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận, người này quá nhiều, bắt mãi mãi ra xưa nay ác danh bên ngoài, sợ có cái sơ suất. Đây chính là 7 năm nhiều mới hoài thượng, bảo bối đâu? Là cái lý trí người. Ngọc Nguyệt tán thưởng, người chỉ có bảo toàn chính mình dưới tình huống, mới có thể suy nghĩ đi cứu người, nếu không đó là Kiếp trước Nhớ rõ có cái tốt nghiệp đại học sinh. Chính mình buồn sẽ không bơi lội, nhìn thấy hai tiểu hài tử chết đuối, phấn đấu quên mình liền nhảy xuống đi. Mà ở cách đó không xa, còn có chút câu cá thành nhân. Hắn cư nhiên không đi kêu người, mà lựa chọn chính mình tự mình đi cứu, này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Đây là giáo dục thất bại. Thúc thúc mồ hôi đầy đầu vọt tiến vào, lại sinh sôi làm trên mặt đất mảnh sứ vỡ cấp chắn xung dưới, Ngọc Nguyệt nhịn cười, lấy tới cái chổi, đem mảnh nhỏ đảo qua một bên. Chầm một chút, đừng cắt chân. Sao lại thế này, này còn động thượng thủ. Không phải, thúc, bắt mãi mãi nhóm tới trong phòng, cô cấp châm trà. Bắt mãi mãi quay người lại, chạm vào phiên. Ngọc Nguyệt người tiểu, thành thật, nói cái này cảnh tượng khi, không nhiều lắm một chữ, không ít một chữ. Ngoài cửa người đều nhất trí cho rằng, đứa nhỏ này chính là thật sự, một chút trộn lẫn hơi nước nói đều sẽ không nói. Bắt ra ra nghe Ngọc Nguyệt nói như vậy, cũng thật là tình hình thực tế, liền không hẽ răng. Nhìn cái này đại cháu trai hướng về phía chính mình cười, mở miệng nói. Bát thúc, đây là có chuyện gì, giống như kinh động không ít hương thân. Đại cháu trai, không phải tìm ngươi có việc, mà là có việc cùng hai người kia nói. Bát mãi mãi không nghĩ làm cái này bân cháu trai nhúng tay. Tự nhiên tiếp nhận câu chuyện. Tám thẩm, nào hai cái? Khiêm bân trang làm không hiểu rõ bộ dáng, tò mò hỏi. Chính là này dưỡng không thân bạch nhãn lang. Bát mãi mãi sở trường chỉ vào thảo, cuối cùng lại lấy mắt quét một chút ngọc nguyệt Còn có cái này tiểu ngôi sao trổi. Tám thẩm, ngươi tìm thảo muội muội nói chuyện, tự nhiên ta là không có gì lời nói, bất quá, ngươi muốn tìm ta Ca gia Hoa nói sự, này ta Ca không ở phòng, ngươi có chuyện hướng ta nói đi. Khiêm Bân cuối cùng là xuyến qua khí tới, này một hồi đổi. Nghe Phạm Khiêm Bân như vậy cái khẩu khí, bên này Phạm lão nhị ngồi không yên, tự mình tiếp nhận câu chuyện bậc lửa ngọn lửa. Ngươi Phạm Khiêm văn quả thực muốn cười, này thật đúng là đem chính mình đương thân huynh đệ hoa. Cái này tiểu nha đầu. Chính là ta thân đại ca nữ, ngươi đảo còn nói thuận miệng, như thế nào, như vậy tưởng ôm sự thượng thân A. nay hảo đi, ngươi tôi rứt lời, cái này nha đầu chết tiệt kia dở trò quỷ, có phải hay không ngươi dạy suối? Đệ 71 tiết mặt mũi tình cảm toàn hào quang. Ta đảo không biết, đây là ngươi thân đại ca nữ, này ra phả, nhớ kỹ, là ta ca nữ. Ngươi nếu muốn không thông, hảo hảo về nhà ngẫm lại chính mình làm những cái đó sự, còn xứng có ca sao. Phạm khiêm bân một chút cũng không phải nho nhã lễ độ người, một trương miệng cũng là không buông thang người. Lão đại, loại này vong ân phụ nghĩa chết hoa hoa, người còn đương nàng là ai a? nói chính sự. Tam thúc khiêm trị gấp không chờ nổi mà ồn ào, Ngọc Nguyệt từ hắn thuận miệng câu này xưng hô, liền biết, đem chính mình một phòng quá kê ra cửa, gia nhân này là cỡ nào đồng lòng, này đứng hàng đều sửa đến thuận miệng cực kỳ. Mới mấy ngày công phu. Hảo, hiện tại nói chính sự, nhà của chúng ta nhà cũ mà, là chuyện như thế nào? Như thế nào hiện tại trồng rau trường không mau? Khiêm văn nói. Ngươi không thi hảo phì đi. Này hoa màu một cánh hoa, toàn dựa phì đương ra A. Bân thúc nghiêm túc mà trả lời, Ngọc Nguyệt thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới. Nguyên lai, like, này thúc thúc cũng là cái phúc hát, miệng ra nhanh nhẹn, chiến hữu cường đại liền dễ làm. Thiếu xả này đó vô dụng, đánh giá chúng ta không biết, các ngươi hiện tại chính là quá thượng hảo nhật tử. Nhớ không nổi là như thế nào dựa nhà của chúng ta nhà cũ phong thủy đã phát ra. Nào ngươi nói là chuyện như thế nào? Nhà ngươi trồng rau nói trường không mau, tới hỏi ta. Không ai hỏi ngươi, là hỏi cái này hai tiện nhân. Ngươi muốn lại miệng dơ tám đạo, xem ta không cùng ngươi đánh. Khiêm bân không phải cái mềm thiện người, lập tức nhảy dựng lên, vén tay háo lên liền hướng khiêm văn đi. Đánh, tự nhiên là không đánh lên tới, tộc trưởng tới. Lại như thế nào lạc, phạm lao bác. Các ngươi ngủ phòng nhiều như vậy chi người, thật sự chính là nhà ngươi trong phòng nhiều sự không phát mã sự phát. Này lại như thế nào lạc? Tộc trưởng gần nhất liền định rồi tính, là này phạm lao bắt ra như sự không phát mã sự phát, sinh sự từ việc không đâu. Tộc trưởng, thật sự là không trách nhà ta A, người đang làm trời đang xem A. Bắt mãn mãi tiếp nhận lời nói tới, này hảo hảo mà, giao cho này hai nha đầu chết tiệt kia. Sinh xôi cấp hủy lạc, hủy lạc. Tổ tông phù hộ A, ta mà, 20 ngày là có thể loại ra một vụ đồ ăn tới hảo mà A. Sinh xôi kêu các nàng này hai tang môn tinh cấp hủy lạc. Hiện tại muốn hơn một tháng, mới trưởng thành nửa tiêu đồ ăn. Các nàng nếu không cho ta lộng hoàn nguyên, ta không dừng tay. Đừng gào tang, có chuyện hảo hảo nói tộc trưởng nghe không hiểu. Cái gì tiêu hủy hoại ngươi mà, này hai tiểu nhân lại như thế nào chọc ngươi ra, không phải đều không lui tới sao. Tộc trưởng, ngươi cần phải chủ trì công đạo. Bắt ra ra thấy bắt mãi mãi nói không rõ, chính mình tiếp nhận tới nói. Chúng ta nhà cũ mà, kia chính là khối phong thủy bảo địa. Này 20 ngày là có thể loại ra một vụ đồ ăn quay lại bán đi. Hiện tại, gieo đi một tháng, mới trưởng thành nửa tiêu. Này thuyết minh, chính là này hai nha đầu chết tiệt kia, trên mặt đất ngõ quỷ. Hiện tại, muốn tiêu các nàng chiếu bổi chúng ta bạc. Phạm Lao Bác, ngươi không ngủ tỉnh đi. Tưởng tiên tưởng điên mất rồi đi. Nhà ai mà, 20 ngày liền loại đến ra một vụ tới, tới tiên nhân nước tiểu đi. Tộc trưởng quả thực không thể tin được, cái này bắt đệ, cư nhiên có bản lĩnh. Biên loại này nói dối tới cái cỏ cãi nhau. Ta không hứa ngươi, thật sự, chúng ta lấy quá nhà cũ tới, lúc này mới 3 tháng không đến, liền bán đi ba đợt đồ ăn. Hiện tại trong đất còn có đâu? Đều loại thượng 1 tháng, còn không có trường thục, vẫn là nửa tiêu đồ ăn. Bắt ra ra bốn lựa đâu? Ta quản ngươi bán mấy phê, ngươi chính là hai ngày bán một đám cũng hảo, 2 năm bán một đám cũng hảo. Chính mình ra đi bán. Cùng tứ phòng nhưng xả không thượng quan hệ. Tộc trưởng trực tiếp một ngụm liền tiêu diệt bắt ra ra sở hữu ý niệm. Ngọc Nguyệt ở trong bụng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Như thế nào xả không thượng, vì cái gì các nàng ở liền 20 ngày một đám, chúng ta tiếp nhận tới, liền phục hồi như cũ. Dựa vào cái gì? Bắt mãi mại không phục mà đuổi theo tộc trưởng tiêu không phục. Bằng này đồ ăn nó không giải, ngươi người nghèo lại phòng cơ. Về sau đừng tới chúng ta tứ phòng quấy rối bân thúc thúc bụng đều khí cổ rớt, có như vậy vô lại sao? Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Chính ngươi loại đồ ăn, lại không người khác. Tộc trưởng phiền chán mà nói, về sau, đừng tới tìm này hai hoa hoa phiền toái Bọn họ cùng nhà các ngươi không quan hệ. Cũng chính là cái cùng họ một cái phạm tự mà thôi. Không chuẩn chúng ta tiến này phòng. Tường mở Đây chính là ta thân mội tử điệu tô phòng ở, ta muốn tới thì tới. Phạm Kim Văn, nghiêng mắt thấy Phạm Kim Vân, thử, ngươi còn được. Hoa, đều ở chỗ này a Nhậm gia huy đánh ha ha vào được. Tộc trưởng cũng ở a vừa vặn. Vừa vặn, ta đang có sự tưởng thỉnh lão đại nhân làm chứng, nguyên lai à, ta là tưởng thuê này phòng ở thành thân, nhưng ta hôm nay đi trong huyện, cùng này chủ nhân nói, muốn qua mấy tháng mới đi bắt đầu làm việc, chủ nhân khai ân, cho ta một gian xương phòng ở tại trong huyện, không thu ta phòng tiền, này thành thân sau, ta bắt đầu làm việc cũng phương tiện, cho nên à, ta cũng liền không thuê này phòng ở lạc. Nói xong, một đôi tròn xoe đôi mắt, nhìn chầm chầm phạm kiêm văn, trong ánh mắt lóe ý vị không rõ quan mang. Ngươi phồng lên mắt cá chết nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ngươi hái thuê không thuê? Phạm Khiêm Văn bị hắn nhìn chằm chằm cả người không thoải mái. Ta là sợ ngươi về sau, cho rằng ngươi thân bụi tử ở tại nơi này, tới tìm không thấy chúng ta, suốt ruột thượng hỏa. Hôm nay làm trò mọi người, nhưng nói rõ ràng, ta làm rượu mừng liền chuyển nhà. Ngươi có rảnh vô không đều đừng tới chỗ này. Nhậm Gia Huy nghiêm trang mà nói trong viện, ngoài cửa mọi người vừa nghe, tự nhiên cười vang. Tộc trưởng, nhà ta mà. Không thể liền như vậy tính. Dù sao, bọn họ đến bồi. Bồi ngươi ngồi cũng chưa người bồi, chạy nhanh cho ta chạy lấy người. Một chút gia giáo đều không có, ngồi ở người khác nhà chính, tứ bình bắt ổn, hòa nhã miệng. Tộc trưởng phát tay. Mọi người vừa nghe gia giáo, mới phát hiện, này tộc trưởng tới, gia nhân này, chẳng những lão ngồi nói chuyện không dậy nổi thân. Này họ khác người cũng ngồi đến bưng chắc thật sự, đều chỉ điểm lên, gia nhân này cũng quá không ánh mắt đi. Phạm Lao Sơn cũng nhìn ra không đối tới. Đối chính mình cái này quan hệ thông gia cũng có chút nhìn không thuận mắt. Vội mang theo đầu lên, tốc trưởng, ngồi, ngươi ngồi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, việc này đến nói rõ ràng. Mau mang theo ngươi này toàn gia đi thôi, thật là không bất lo, đừng nghĩ không có việc gì tìm việc làm. Ai cùng ngươi phi đến khởi nước miếng? Không được, chúng ta mệt quá độ. nay mà biến thành như vậy, chúng ta loại lên, còn kiếm cái gì bạn? Đây chính là lấy tiền mua trở về mà. Phạm khiêm võ lại nhảy ở bên cạnh nói. Ngươi lấy cái gì tiền mua mà? Nay nhà ở lấy về đi, đồng ruộng lấy về đi, các ngươi đã cho bên này nửa văn bạc không? Tộc trưởng không khỏi đại kỳ. Hỏi. Dựa vào cái gì các bạc, đây là nhà của chúng ta nhà cũ? Bát mãn mãi vừa nghe các bạc, liền tạc mau. Chính là, lúc trước phân ra khi, chính là cho năm điếu tiền. Lý thị trưởng cũng coi như thật sự thoải mái thanh tân. Cho nên a không muốn nhà ngươi một văn tiền, toàn khi chúng ta giúp ngươi ra tu nhà ở, còn tưởng như thế nào? Tộc trưởng thật là kiên nhẫn dùng hết, phi thường không kiên nhẫn. Ngươi lúc ấy nói, chính là chỉ tốn tam điếu nhiều. Khiêm văn cũng ổn ảo. Hừ, tam điếu nhiều, là người ta hướng Phạm lão đại mặt mũi, đào giếng cũng chưa lấy tiền, tới thủ công cũng chưa lấy tiền, ăn cơm vẫn là chính mình mang lương cùng đồ ăn. Nhà ngươi tu một cái nhìn xem. Không tiêu tốn cái mười lượng, tám lượng làm đến thanh. Tộc trưởng giọng căm hận nói. Phạm Khiêm văn không lên tiếng nữa. Xả nhiều như vậy làm cái gì? cho ta chạy nhanh chạy lấy người. Khiêm Bân cũng không kiên nhẫn. Không được, hôm nay không bồi nhà ta mà, liền không đi. Bắt mãi mãi luôn cuống, này mà thật đúng là đáng giá a, chính mình bán ba lần đồ ăn, đều kiếm lời mo hai lượng bạc lạp. Này một năm số dưới, đến kiếm nhiều ít. Mau cho ta đi. Bân Oa, cho ta đuổi đi người. Thinh Linh, viện môn ngoại chuyện tới gầm lên giận dữ. Chỉ thấy bốn lao tổ đại viện cạnh cửa hô to một tiếng. Đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh người cũng kéo không nổi, lao tổ liền ngã trên mặt đất đi, cũng may bị người lôi kéo quần áo, không rơi hung hăng, nhất thời đại gia loạn thành một đoàn, kêu bác sĩ, kêu bác sĩ. Thúc thúc nhậm gia Huy vài bước qua đi, chuẩn bị đem tứ thúc tổ nâng lên giường đi ngủ. Bát gia gia thấy tình thế không ổn, mang theo người một nhà, nhanh như chớp đi rồi. Ngọc Nguyệt Tâm một chút nhắc tới tới. Người này đột nhiên té xỉu, là tốt nhất không cần di động, nếu là chảy máu nào, chúng gió linh tinh bệnh sẽ tăng thêm bệnh tình. Thúc thúc đừng lúc nhích. khiến cho lão tổ nằm này ở được. Ta nghe bình an dược đường trưởng quay nói qua, loại tình huống này không thể động, phải không? Nguyệt Nhi, khiêm bân trong lòng đối Ngọc Nguyệt là có điểm tin phục. đúng vậy. thúc, nhậm thúc mau đi thỉnh Lang Trung đến đây đi. nhậm đại nữu như bay mà đi, thỉnh trong thôn Chu Lang Trung đi. Ngọc Nguyệt vội trở về chính mình nhà ở, từ trên giá gỡ xuống một lọ thủy tới. đây là nàng đoái tốt thần thủy. vội đối với Lão tổ miệng uy đi vào. Đi theo chu làng chung cũng tới, hào mạch. Nói là khó thở công tâm, cấp lao tổ chắc châm, thấy lao tổ sắc mặt hồi lại đây, mới bình ngân, phóng tới nhà chính bên cạnh, vì phạm lao đại chuẩn bị nhà chính đi nằm. Phô đệm chân đều là có sẵn, chính là cái đệm mỏng điểm, cô cô sớm đem nguyên lai like cái khác trên giường đất đệm giường gỡ xuống tới, lót ở bên nhau, này cũng là đủ rồi. Uống thuốc, lao tổ vững vàng mà ngủ rồi, đại gia mới kéo lên môn, cùng đi nhà chính, trao đổi sự tình phía sau. Chu Lang Trung đem lão tổ bệnh tình nói một lần, lần này té xỉu, không có gì trở ngại, tỉnh lại thì tốt rồi, nhưng là đâu, một câu nói ngắn gọn. Lão nhân tuổi lớn, không thể tái sinh khí bốc hỏa, con cháu nhóm muốn bồi tại bên người, Lão nhân hiện tại thân thể rõ ràng khí huyết không đủ, cầm tiền khám bệnh, ước hảo ngày mai lại tới, thấy lại ra còn có cái khác sự, cũng liền đi rồi. Cô cô cùng thầm thầm đi bị cơm trưa, nhậm đại ngư mới đem chính mình lần này hồi trong huyện tử công sự nói lên. Chủ nhân vẫn luôn cảm thấy hắn làm việc làm tốt lắm Cũng không chấp thuận hắn từ công Chỉ cho hắn một tháng rơi giả An trí hảo trong nhà Như cũ hồi trong huyện tới bắt đầu làm việc Nhâm thúc chỉ nói ngươi bắt đầu làm việc Bắt đầu làm việc Ngươi là làm chuyện gì a? Ta là trong huyện hàng ra cửa hàng Tiêu đến một tay hảo ra Còn có thể thưởng quảy thu Hoa, wow. Thật là có bản lĩnh Ngọc Nguyệt thán phục Nhớ tới hiện đại này đó ra thảo quần áo Quả thực hâm mộ a. Tuy rằng có điểm quá vô nhân đạo không bảo vệ môi trường, cũng thật tâm đẹp a lại ấm áp. Chờ mùa đông tới, ta giúp ngươi thu mấy trương hảo ra, làm áo da xuyên. Nhậm đại ngưu cười. Áo da gì đó, lại nói, các ngươi nói nói, này bắt thúc ra làm sao bây giờ, tùy vào hắn tới nháo. Thúc thúc đau đầu mà nói. Không thể tùy vào nhà bọn họ tưởng nháo liền áo, còn có một việc, ta lần này trở về, gặp gỡ ta một cái bạn tốt, hắn biết có bộ tiểu viện tử ở bán, hơn nữa, cái này bảo người còn chỗ tốt, ta tưởng mua tới Đệ 72 Tiết Đại Ngưu trong huyện Mua sơn. G.S. Cảm ơn các vị phấn hưởng phiếu. Cảm ơn. Nguyên lai, like, thật sự có phòng ở muốn bán, này mua phòng ở cư nhiên là thật sự. Không phải biên nói dối. Đại gia Hỏa Lực chú ý một chút liền chuyển tới này phòng ở đi lên, mua phòng trí mà. Đây là bao lớn sự tình, ngươi ở trong thôn mua đều phải khiến cho náo động, đừng nói này còn lập tức vào huyện thành. Thật sự có phòng ở ở huyện thành. ngươi có thể tưởng tượng hảo, này mua sân lạc hộ nhập bảo cũng không phải là việc nhỏ. Ta đã biết, nhị ca, bộ dáng này, cái này sơn, tuy rằng là ở phía tây, thuộc về bình dân khu, chú người đều là chút bình dân áo vải. Đáng tin cậy gần phía nam, không thể so phía bắc, đều là chút tiện dân sở trụ, này nam diện nhưng ở đều là kẻ có tiền. Nhâm thúc, này trong huyện phong ở, còn phân cấp bậc trụ sao? Nhưng không, đều nói bắc tiện tây bình nam phú đông quý. Nào đông bắc biên không phải cùng cái gọi là tiện dân khu liền ở một khối? Nào có tốt như vậy? Nơi này có tòa Phượng Hoàng Sơn, vừa lúc đem Đông Thành cùng Bắc Thành chia làm hai nửa. Thật là lại thỏa đáng cũng đã không có. nay Phượng Hoàng Sơn trên núi, chân núi có các gia thư viện, đông trong thành có quan học, nha môn, đại quan, đại địa chủ nhà cửa. Còn có rất nhiều học sinh đều trụ này mà đông, nam diện liền ở phú thương gì. Nhậm thúc nhưng môn thành, nhất nhất từ từ kể ra, cho đại gia giải thích nghi hoặc, ngọc nguyệt nhỏ mà lanh, đem lời này ghi tạc trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, này Đông Thành mua phỏng khẳng định an toàn có bảo đảm cái khác liền không cần phải nói an toàn quan trọng nhất nhâm thúc ngươi nói nhà ở liền ở phía tây ngọc nguyên hỏi liền ở nam chính bên đường thượng giếng nước hẻm nam chính phố bên trái là tây thành bên phải chính là nam thành tòa nhà này vừa lúc bên trái biên cái này bảo người ta đều đi xem qua bảo trường cũng là cái cực phân rõ phải trái nhị tiến tiểu viện tử lạch xanh hai tầng phòng ở nếu không ngày mai nhị ca cùng ta đi xem bái đối phương chào giá nhiều ít Thúc thúc hỏi. hiển nhiên cũng cảm thấy thập phân hảo. 150 lượng. Này dối nhưng không tiện nghi. Giá trị, này nhà ở chính là nhà lầu hai tầng. Nhìn liền không khí vui mừng, còn có xương phòng, gạch xanh bạch tường, câu mái kiểu rác. Ly chính phố lại gần, cái này làm cho ta bằng hữu cấp nói, lưu thượng một ngày, ta đến mang Thảo đi xem. Với ý liền mua tới, bảo trường nghe xong ta tình huống, cũng nguyện ý ta nhập bảo. Này người chung quanh ra, ta cũng nhìn nhìn. Đều không có cái gì chói mắt náo tâm. Đây cũng là, khó được phòng ở vừa ý, bảo trường cũng đồng ý. Thúc thúc cũng ý động. Vậy ngày mai đi xem bái. Ngọc Nguyệt nói. Nhưng lão tổ thân thể. Giao cho ta đi. Ta cùng thẩm thẩm ở trong phòng thủ. Ngọc Nguyệt ra tới dẫn đầu. Kêu hành. Thúc thúc đồng ý. Bất quá, việc này, cũng không thể cùng người ngoài nói lên, chỉ nói là chủ nhân mượn phòng ở. Thẩm thẩm ra mặt muốn nói, đem mấu chốt nhất sự giao đái đại gia. Này người ngoài, kỳ thật là tiện nội. Thảo có điểm mặt đỏ. Các đại nhân thương lượng sẵn sàng, cùng nhau ăn cơm trưa. Các đại nhân cũng liền đi rồi, lưu lại Ngọc Lâm ở trong sân, bồi Ngọc Nguyệt Thều thửa may vá. Hai người cùng nhau thủ láo tổ ngủ cửa phòng ngoại. nay 9 tháng 30 ngày, nói chuyện liền đến, tự nhiên muốn vội vàng đi chuẩn bị. Nói nữa, nay thật muốn đi huyện thành trụ, còn có thể không đi thu thập hạng, nghi sớm không nên muộn a cơm nước xong liền đi chuẩn bị các loại ngày mai huyện thành đồ vợ còn có dọn làm hỉ sự chén đủ loại kiện kiện việc nhiều các đại nhân ăn cơm khi nhìn nhìn lão tổ cảm thấy tình huống không nguy hiểm tình ngủ thì tốt rồi liền từng người phân công nhau đi vội sự tình đi ngọc nguyệt đối chính mình thần thủy phi thường có tin tưởng quả nhiên lão tổ vào buổi chiều giờ mùi liền tỉnh lại đầu không mộng mắt không hoa ngọc nguyệt tiếp theo lại dâng lên thần bọt nước trà lão tổ uống đến thuận miệng một hơi uống lên tam ly giờ thân đại ngoại ngoại biết tin tức chạy tới khi Lão tổ sớm thần thanh khí sảng ở trong sân tàn bộ, hai chỉ ngỗng dung đùi đắc ý theo ở phía sau. "Ai nha, lão thúc, ta cho rằng ngươi bệnh thật sự trọng, như vậy vừa thấy, đều là này đó không lương tâm người." Loạn truyền nói. "Nhưng không, ta có thể có bệnh gì, chính là bị này phạm lao bát khí tới rồi, nhất thời xóa khí." Lão thúc cũng là cùng cái loại này nhân sinh cái gì khí, không đáng. Đại ngoạiễn mại khuyên bốn lão tổ, cuối cùng, nhìn nhìn, xác thật là không có gì sự, sốt ruột hoảng hốt lại đi rồi trong nhà đang ở nghiền mấy đâu, có thể đi không khai cơm chiều, tự nhiên lại là cả nhà ở bên nhau ăn, tự nhiên lại cùng lao tổ hội báo phòng ở sự lao tổ nghe xong cảm thấy thỏa đáng 150 lượng bạc thật là giá trị nói năng cẩn thận cũng cảm thấy cô cô đến trong huyện đi trụ nhà phương tiện chút rốt cuộc này bắt mãi mãi là có rảnh đã tới tìm cô cô không phải cả ngày không cái sống yên ổn nhật tử quá nôn canh nhi ta là lo lắng ta đi rồi hai người các ngươi huyên nguội nhưng như thế nào vội đến lại đây Nhiều như vậy gà áp vịt, còn có heo, ngưu, con lửa, vườn rau cũng không nhỏ. Không có việc gì, ta có rảnh liền tới xử lý vườn rau. Thúc Thúc vội vàng đoạt gánh nặng. Thúc, cô, các ngươi đều không cần nhọc lòng. Nhà này sống, chúng ta có thể làm xong. Nói năng cẩn thận nhất không muốn trở thành người khác tay nải, tự nhiên không muốn luôn làm thân thích giúp chính mình ra. Lại nói, nhà ai việc có thể thoải mái được. Không có chuyện, ta nhất định lại đây làm xong trong đất sống. Thúc Thúc lo lắng. Này mỗi nhà đều có một hai mẫu đất trồng rau, mọi nhà đều là chính mình xử lý, chính mình phụ một chút, cũng là thuận tay sự. Ngọc Nguyệt càng không nghĩ làm thúc thúc tới giúp chính mình ra trồng trọt, này nhất bang. Nhưng không phải có thể phát giác này đồ ăn lớn lên nhanh sao. Thúc, cô, ta là như thế này tính toán, cô cô thành thân sau, ta cũng chỉ cùng ca ca loại nửa phần đất trồng rau là được, đủ chúng ta ăn thì tốt rồi. Dư lại mà, ta liền uy điểm dương, trong đất giải chút mạch loại, thảo hạt, mọc ra thảo tới. Cũng đủ đi dương, như vậy, một chút không ngủng kính, lại có thể có thu vào.